nửa ngày bên trong cái tên này đã hủy diệt rồi mười tòa thành thị thể hình trở nên như là một tòa thành lớn như vậy bốn người công kích dần dần đối với nó cũng không có phần lớn hiệu quả làm tiếu nhiên chạy tới bên này thời điểm sững sờ nửa ngày nó i chỉ là một câu ta thư háo tiếu nhiên cũng coi như từng va chạm xã hội quá trên đại lục cổ gặp bất hư cảnh võ giả chiến đấu dư âm di động toàn bộ đại lục còn có những kia phi ở trên trời tộc cấp pháo đài nhưng này hư nhiễm hình thể đã vô hạn áp sát tộc cấp pháo đài bay đồng thời hắn nhìn thấy tiểu ngư nhi vợ chồng còn có sở lưu hương vợ chồng bọn họ no đến mức rất khổ cực có thể ngăn cản hư nhiễm không bị ăn đi đã rất giỏi rồi nhìn thấy cái này tên to xác t i ế u nhiên liền biết coi như chúng hết nguyên thiên nguyên cảnh võ giả cũng không phải là đến bên này cũng là vô dụng lúc trước nhật bản cái kia hư nhiễm là có thể mạnh mẽ chống đỡ toàn thế giới thiên nguyên cảnh võ giả lúc đó có thể giết chết nó một là gặp may mắn hai là nó ngu xuẩn nếu như nó không ngu đem trên người mình treo có thiên nguyên cảnh võ giả thịt đều cắt đứt là có thể thoát thân ngược lại nó cũng có thể lập tức chứng tốt tiểu ngư nhi mấy người nhìn thấy tiểu nhiên lập tức mừng lớn nói sư phụ ngươi tới liền quá tốt rồi quái vật này quá mạnh tiểu nhiên gương mặt đen sì chẳng khác nào đáy nổi cái tên này ít nhất phải thiên nguyên năm sáu tầng võ giả mới có thể thắng ta làm sao có khả năng đánh thắng được tiểu ngư nhi mấy người lập tức sắc mặt cho n g ộ i liền sư phụ cũng xử theo pháp luật pháp lẽ nào chỉ có thể nhìn nó như vậy một đường ăn đi chiếu nó cái này sức ăn có thể ăn sạch toàn bộ thế giới à? thiếu nhiên đối với hệ thống nói hệ thống ta có thể hay không mang theo người này đi thái cổ đại lục vào lúc này coi như bạo lộ chính mình có ăn mặc càng đến thế giới võ hiệp năng lực cũng chỉ có thể như vậy hệ thống nói không thể thiếu nhiên một hồi cúng lên tại sao không thể hệ thống nói bởi vì thái cổ đại lục cũng không phải là đây là một thế giới kính tượng thế giới nếu như nó đến rồi thái cổ đại lục tương tự tài năng ở thái cổ đại lục kính tượng thế giới hình thành hư nhiễm không mở rộng tán hư chính là hệ thống nguyên tắc t i ế u nhiên trong đầu linh quang loại lên cái kia phong tư vật ngự thế giới đâu phong thái là kính tượng thế giới đi phong thái thế giới vũ lực tuyệt đối là so với bây giờ lục tiểu phụng thế giới cao t i ế u nhiên hiện tại duy nhất có thể mở ra huyền huyễn vị diện cũng chỉ có này một chỉ là hy vọng bên kia có có thể giết chết hư nhiễm sức mạnh đi đây là hiện nay t i ế u nhiên biện pháp duy nhất tiểu niên dĩ kinh là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hệ thống nói có thể sau một khắc tiểu ngư nhi bốn người liền nhìn thấy giữa bầu trời mở ra một cánh cửa ánh sáng tiểu niên chỉ để lại một câu ta hết rồi lại trở về sau đó hắn cùng với cái kia quái vật to lớn đều biến mất ở quang trong môn phái chỉ để lại đầy mặt đất phế tích phảng phất vừa chỉ là một hồi ác ngộng tiểu ngư nhi lẩm bẩm nói sư phụ đem nó mang tới tiên giới đi tới tiểu niên xuyên qua quan môn đi tới phong tư vật ngữ Thế mắt một giới, đập vào v là ù nó g rộng, phương cuông nhưng không biển bạch đại điên kia nhiệm hiện ở phía sau hắn, đột nhiên đi tới một nơi xa lạ, đồ ăn đều không thấy, điều mảnh hắn chuyển đến trận hắn, ăn này n một một tuộc đột một Phía phía hư thấy, xa xuất xa sau sau là lụ. là lạ, làm đào, dít đầu đồ đều cho ở phát đ i ê nhận Nó n định t i ế u nhiên liền dẫn chính mình tới nơi này kẻ cầm đầu vì lẽ đó tám cái xúc tu liền hướng về t i ế u nhiên đánh tới cái kia vô tận khói đen biến thành từng cái từng cái màu đen xúc tu t i ế u nhiên còn đang suy nghĩ muốn ứng đối ra sao chính mình nên đem cái tên này hướng về nơi nào mang thời điểm đột nhiên giữa bầu trời mây đen r ă n g kín từng cái từng cái bằng thùng nước sấm xét hung hăng bổ vào hư nhiễm trên người những kia cũng không phải thông thường sấm xét tiếu nhiên có thể cảm giác được gần chứa trong đó sức mạnh đáng sợ điều này làm cho tiếu nhiên nhớ tới một quen thuộc danh từ thiên kiếp ở thái cổ đại lục võ giả tu luyện là không có trời kiếp có ghi chép nói từ nhỏ là có chỉ là sau đó nghe nói là võ đạo hệ thống càng ngày càng hoàn thiện từ từ thiên kiếp cũng chưa có cũng có người nói thiên kiếp nhưng thật ra là thần ma làm ra thần ma tức diệt thiên kiếp đương nhiên cũng chưa có ngược lại thuyết pháp có rất nhiều có điều không có làm nhiên tốt nhất thiên kiếp thứ này không người nào nguyện ý trải qua nhưng vào lúc này thiếu nhiên cực kỳ vui mừng thế giới này có thiên kiếp tồn tại quyển 18, ờ i kính tượng chương 542, kiếm tiên lý d ụ thiên kiếp vừa xuất hiện toàn bộ phong tư vật ngự thế giới cao thủ tuyệt đỉnh đều nhận biết mà cách nơi này nhưng là một tóc bạc thanh ý kiếm khách hắn đứng một chiếc thuyền con bên trên kinh ngạc nói vừa ra biển không bao lâu liền gặp phải thứ này rất kỳ quái là ma tộc sao sau một khắc hắn liền ở thuyền con trên biến mất không còn t â m tích tiểu nhiên nhìn thiên kiếp cuồng p h á c hư h nhiễm rốt cục ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng không có cho thế giới này mang đến tai nạn đột nhiên thần sắc hắn hơi động nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một tóc bạc thanh ý kiếm khách hắn nhìn hư nhiễm bị thiên lôi nổ ra thân thể thật nhanh khép lại kinh ngạc nói đây là hoàn mỹ thể vẫn là vẫn là trai thiên vị tự lành năng lực tiếu nhiên nói đều không phải là chỉ là lúc trước nó ăn thịt người ăn quá nhiều nguyên khí đủ mà thôi kiếm khách kia cau mày nói nó ăn thịt người tiếu nhiên gật g ù sau đó hắn lập tức liền cảm thấy nhiệt độ trợn giảm xuống giữa bầu trời bay lên là tuyết cái kia tóc bạc thanh ý kiếm khách trong tay nhiều một thanh kiếm nói là kiếm nhưng so với bình thường trường kiếm ngắn như là truy thủ giống như vậy thân kiếm ngâm đen ảm đạm tối tăm mơ hồ có gỉ đi loan lộ càng là một thanh kiếm gỗ tóc bạc tuyết bay đoạn kiếm tiếu nhiên cái thứ nhất nghĩ tới chính là phong tư vật ngữ bên trong một danh nhân vật kiếm tiên lý d ụ hắn được gọi là phong đại lục từ trước tới nay đệ nhất kiếm thuật thiên tài chỉ tiếc hắn có một biến thái sư phụ phụ kiếm thánh lục du hơn hai ngàn năm trước ma tộc xâm lấn phong đại lục sau đó cô phong bên trên nhị thánh ba h i ể n giả quyết chiến đại ma thần vương thiết mộc chân thiết mộc chân bỏ mình ma tộc rốt cục chậm rãi bại lui lục du chính là ba h i ể n giả bên trong nguyệt hiền giả hắn vẫn cho rằng ma tộc sớm muộn sẽ quay đầu trở lại vì lẽ đó đến lực với bồi dưỡng đợi mới sức mạnh mà hắn coi trọng nhất đệ tử chính là lý dục chỉ là lục du cho rằng lý dục thiên tư tuy cao nhưng lại như thế này còn rất xa không phát huy ra tiềm lực của hắn hắn cần khác gì đó kích thích cái kêu món khác chính là cựu h ậ n vì lẽ đó lục du sai khiến nhị đệ tử chu công cẩn cho lý dục rơi xuống kỳ độc phế bỏ võ công của hắn bắt đi lão bà hắn chu gia mẫn còn đem hắn đường quốc c ũ n g diện lần này thù giết cha đoạt vợ mối hận diệt quốc mối thủ tất cả đều chiếm đủ kết quả quả như lục du suy nghĩ lý dục phượng hoàng niết b ả n dục hỏa trọng sinh thành phong đại lục thượng nhân người sợ hãi kiếm tiền đánh đổi là một đời đau khổ mãi đến tận cuối cùng đều chưa cùng hắn người vợ chu ra mẫn cùng nhau tiếu nhiên vẫn còn nhớ lý dục cố sự thì lý dục ra tay rồi vừa ra tay chính là ba đạo mấy ngày liền liền địa kiếm khí màu xanh kiếm khí trên không trung ba hợp là một hung hăng phách thửa hư nhiễm trên người của chiêu kiếm này xuống hư nhiễm cơ hồ bị chém thành hai nửa ở trên trời lôi oanh k í c h dưới thật lâu không thể khép lại đồng thời chiêu kiếm này cũng đem t i ế u nhiên hoàn toàn xem xương sở chiêu kiếm này xuất lực có ít nhất thiên nguyên năm sáu tầng nhưng là rời ạ loại này là khống chế là chuyện gì xảy ra kiếm khí lãng phí một nửa còn có một chút phản vệ thân nếu như không phải người này đã khống chế xuất kiếm sức mạnh sợ là chiêu kiếm này còn không có chém tới kẻ địch trước hết đem chính mình chém gần chết đi không trách xuất kiếm sẽ cẩn thận như vậy nếu như hắn ra tay toàn lực chiêu kiếm này xuất lực hoảng t r ừ n g có thể đến thiên nguyên sáu bảy tầng đi thế nhưng phản p h ệ sức mạnh khả năng sẽ đem mình thật nhận chém chết nhìn thấy kiếm này thiếu nhiên xác định người này chính là lý d ụ ngoại trừ lý d ụ thế giới này nơi nào còn có thể có như vậy võ giả phong đại lục võ đạo cùng thái cổ đại lục tương tự thế nhưng không giống bọn họ cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bọn họ đem có thể vận dụng thiên địa nguyên khí võ giả xưng là thiên vị võ giả thiên vị phân tiểu cường trai quá bốn cái cấp độ bên trên chính là trung cực lại bên trên chính là thần bọn họ tại chân khí tu luyện tới không cô động linh cương chân cương loại hình thiên nguyên nội lực linh tính là so với không chân nguyên lên cấp thiên vị sau khi toàn dựa vào thiên tâm ý thức điều khiển thiên nguyên nội lực thiên nguyên nội lực mạnh mẽ cực điểm thiên vị võ kỹ cũng đều là phiền phức cực điểm hai người đều cần cực kỳ mạnh mẽ sức khống chế cho nên đối với thiên nguyên nội khí sức khống chế cực kỳ trọng yếu mà thiên tâm ý thức chính là sức khống chế khởi nguồn lý dục là một kỳ nhân hắn thiên nguyên nội khí kỳ mạnh phát ra là trời nguyên võ giả chi quan đã có quá thiên vị phát ra nhưng là của hắn thiên tâm ý thức nhưng là nổi danh nát một chiêu kiếm đánh ra hơn nửa đều lãng phí còn có một chút phản thương tự thương hại vì lẽ đó hắn bây giờ liền mạnh mẽ vị lục du cũng đánh không lại có sức mạnh to lớn nhưng không khống chế được đây chính là hắn tình huống lần này lý dục ra b i ể n chỉ là muốn tìm kiếm đột phá nhưng không muốn nhìn thấy hư nhiễm nhất thời ngứa tay ra tay nhìn thấy lý dục ra tay tiếu nhiên cũng ra tay rồi hư n h i ệ m thứ này kỳ quái như thế vạn nhất kháng qua thiên lôi làm sao bây giờ tiếu nhiên vừa ra tay chính là lực công kích của hắn mạnh nhất khai thiên thức liên tiếp ngũ kiếm hung hăng theo lý dục chém đi ra ngoài vết thương hư n h i ệ m chi chém thành hai đoạn lý dục lần này đều xem xứng sở chuyện này này xem ra tuy rằng rất giống nhưng tuyệt đối không phải thiên vị sức mạnh hắn là dị đại lục võ giả sao tuy rằng có tối đa mạnh mẽ vị đ ỉ n h phong sức mạnh nhưng kiếm này khí là chuyện gì xảy ra dễ cái không cần như ta như vậy phí lớn như vậy lực k h ô n g chế kiếm khí như là có tư tưởng giống như vậy chính mình liền biết thế nào tiến công hơn nữa kiếm của hắn rất kỳ quái a lý dục sáng mắt lên loại này dị đại lục v õ kỹ nếu như ta học xong như vậy sức khống chế không đủ đem sẽ không là của mình ngắn bản sau đó lý dục lại xuất kiếm ở trên trời kiếp cuồng bạo công kích bên dưới thêm vào t i ế u nhiên cùng lý dục tiến công hư nhiệm rốt cục bị đánh thành đạo đạo mạnh vỡ Mãn mất. nhiễm nhiễm điểm. thầm xem thiên thiên lôi dần dần biến、mất. Những kia khói đen tụ thành hư nhiễm chi hạch bị tiếu Nhiên bán cho hệ thống, liền ngay cả những kia tàn thi đều không bùng tha, giống như trên cái hư nhiễm như thế, thay đổi 15 vạn xuyên việt điểm. Tiếu Nhiên thầm nói, xem ra vẫn không có lên cấp đi hình hư à, không đúng vậy, không tụ Tiếu thi tha, thế, thay việt Tiếu khói hội hư chi hạch cho hệ hư hư lôi kia kia cái đổi đi bị cấp ra có đều cả vậy sau đó tiểu nhiên hướng về lý dục nói tại hạ tiểu nhiên còn cần cảm ơn kiếm tiên cứu viện không phải vậy cái tên này không dễ dàng như vậy chết lý dục nói tiếu huynh nghe qua tên của ta tiếu huynh không biết là cái kia đại lục võ giả loại vũ kỹ này rất đặc biệt tiếu nhiên cười nói ta từ một chỗ xa vô cùng tới là muốn đi phong thái đại lục vui đùa một chút lý dục thiên tâm ý thức đã toàn lực khởi động bầu trời bay lên lông ngông tuyết lớn thanh liên tuyết động sáu tháng phi s ư ơ n g đây là hắn tiêu chí thiên vị võ giả đến rồi mạnh mẽ vị là có thể lấy thiên tâm ý thức thay đổi hoàn cảnh thay đổi thành tối thích hợp bản thân địa phương chiến đấu này cùng thiên nguyên hai tầng võ giả lĩnh vực cực kỳ tương tự lý g ụ t tay cầm mình cớ tuyết lạnh nhạt nói ta lần này ra biển chính là muốn tìm p h o n g thiên hạ võ giả để cầu một trận chiến tiếu huynh võ kỹ chi đặc biệt ta xem ngửa tay ngắm tiếu huynh vui lòng chỉ giáo tiếu nhiên nở nụ cười khoát tay nói ta cũng không muốn cùng ngươi đánh có điều nếu như ngươi muốn cùng ta giao lưu võ học cái kia tương đối tốt lý huynh thanh l i ê n kiếm ca ba ngày kiếm chém đều là vang danh thiên hạ tuyệt kỹ nếu như lý huynh đồng ý ta nguyện ý cùng lý huynh đổi cho tới bất động thật kiếm ta nghĩ ta quá nửa là không học được nhưng có thể nghe một chút tốt nhất lý dục là một cực kỳ người kiêu ngạo nhưng lần này ra biện bản chính là vì trở nên càng mạnh hơn so kiếm chỉ là một phương pháp nếu có người đồng ý cùng mình giao lưu đó là không thể tốt hơn thanh l i ê n kiếm ca là đường quốc khai quốc chi chủ lý bạch s a n g chế đường quốc đều diện tự nhiên hắn định đoạt ba ngày kiếm chém là tự nghĩ ra tuyệt kỹ mình có thể có thể làm chủ chỉ có bất động thật kiếm là hắn thứ hai sư phụ tiêu hàn sơn s a n g chế hắn không cách nào đem ra trao đổi quyển 18, ờ i kính tượng chương 543, lẻn vào lôi nhân tư lần này cùng lý dục giao lưu võ đạo thời gian trôi qua rất nhanh đ ả o mắt hai ba tháng thời gian liền đi qua lần này giao lưu để tiểu nhiên nhìn trời vị võ học có một khá là rõ ràng nhận thức mà không phải chỉ là từ trong sách xem ra thô t h i ệ n nhận thức thực lực của chính mình h n lý dục lời giải thích có thể sánh ngang mạnh mẽ vị thiên vị võ giả vậy thì để tiểu nhiên yên tâm rất nhiều vì vậy thời điểm vừa a g i a bắt lang ma chấn động sau khi không bao lâu tứ đại nguyên khí địa quật chỉ là nổ tung một trong số đó thiên địa nguyên khí so với trước nồng nặc rất nhiều địa giới võ giả so với trước đây càng dễ dàng lên cấp thiên vị nhưng mạnh mẽ vị trở lên võ giả cũng không có mấy cái tuy rằng hiện lên rất nhiều mới thiên vị võ giả đi ra nhưng coi như như vậy tính toán đâu ra đấy phong chi đại thế thiên vị võ giả cũng xa xa không tới một trăm có thể năm mươi cũng chưa tới thế giới này võ giả tuổi thọ rất dài như lục du thiên thảo bốn lang như vậy mạnh mẽ vị võ giả đều sống hơn 2.000 tuổi như chu công cẩn trên mặt đất giới liền sống mấy trăm năm theo t i ế u nhiên thiên vị võ giả hệ luyện thể hệ không đủ hoàn thiện không phải vậy lấy phong c h i đại lục võ giả nhân số cùng tuổi thọ thiên vị võ giả số lượng ứng với vượt xa con số này mười mấy lần mới đúng có chút thiên vị võ giả loại kia tu luyện thì điên cuồng nhảy l ấ p cũng là nguyên nhân này lại như ngươi ở một cái hệ thống thành thục trong tổ chức chỉ có thể từng bước từng bước cán bộ liền ban đến tăng lên vị trí của chính mình thế nhưng ở một cái sáng lập tổ chức nhưng thường thường có thể được đến tăng cường nhanh chóng tương đối vu thiên nguyên cảnh võ giả thiên vị võ giả càng coi trọng thiên tâm ý thức thiên tâm ý thức so với thiên nguyên võ giả linh thức mạnh hơn có thể làm được rất nhiều gì gì đ a m chiêu chuyện tình nhưng bọn họ đối với chân khí trên các loại rèn luyện không bằng thái cổ đại lục có lý d ụ ví dụ hắn tin tưởng quá thiên vị xuất lực ứng với chính là ở trên trời nguyên sáu bảy tầng khoảng trừng bởi vì thiên nguyên cảnh võ giả ở trên trời nguyên bảy tầng thì hư sống trung thực tướng hòa là một thể tạo t hơn à n lăn động, nắm giữ một cái thế giới thuộc về mình, n h thế thuộc lộ một đầu giữ giới bắt cái từ về i à y ở quá t h i ê n vị bên trên lại đi r a một trực t con đường, i ế phong à Mà ngày m tiếp thượng thần giả cảnh.、Mà、những lực qua vị võ i h thiên ư đến nếu muốn lên n rồi r quá u t vị, cấp cực r ấ tri nhiều lúc đều là đụng vận may, càng không cần phải nói phải đều lúc là làm may, sao t ở thành thần mình. Hơn nữa, phong chi đại lục nhiều năm như vậy quá thiên vị võ giả số lượng siêu siêu không có mấy nhìn trời tâm ý thức vượt qua mổ thiếu nhiên lại càng thất vọng không phải thiên tâm ý thức không đủ mạnh mà là hắn không thể nào lại từ tân an thế giới này tu luyện hệ thống lại tới một lần nữa do đó tiên sinh thiên tâm ý thức bất quá hắn cái khác thu hoạch cũng lớn thanh l i ê n kiếm ca ba ngày kiếm chém thậm chí lý dục liền kiếm thánh lục du ép đáy hòm chống đỡ thiên ba kiếm đều dạy cho tiếu nhiên nhìn thấy tiếu nhiên nhanh như vậy liền đem này ba đạo kiếm kỹ học được lý dục cái này được gọi là phong chi đại lục từ trước tới nay xếp hạng thứ nhất kiếm thuật thiên tài cũng cảm thấy ngạc nhiên tiếu nhiên nói với hắn lý h u n h cũng không ta đủ thiên tài t h i ê nhưng tư của ta t của kỳ ự c khá là bình h là t ờ Nhưng là của ta chân nguyên tự có linh tính đương nhiên phải so với các ngươi hoàn toàn nắm giữ thiên tâm ý thức đến nắm giữ thiên nguyên nội lực làm đến dễ dàng huống hồ ta học võ công cũng tạp loại suy bên dưới đương nhiên sẽ khá nhanh nhưng không phải là như thế này tiếu nhiên cũng không có khả năng có thể đem thế giới võ hiệp lấy được công pháp nhanh như vậy hòa vào võ học của chính mình sau đó hai người liền cáo từ rời đi đều rất hài lòng thu hoạch của mình đến rồi phong chi đại lục Tiếu t nhiên hỏi h ă mà một chút tin tức, hiện tại chính hiện l lan nhã nữ vương Tân tư lạc vào chính ỗ toàn tư thời Tư Mà nhân vương vương Lan bộ lôi Lạc điểm. h vị quốc c là cái này chuyện xưa nhân vật chính lan tư lạc trước đây mơ ước lớn nhất chính là làm một người giặc cướp đầu lĩnh h ắ n tính cách phong khoáng thần kinh đại điều lên làm quốc vương liền ban bố một nhã các tuyên ngôn liền khiến cho bảy tỉnh phản loạn vì lẽ đó hiện tại chính là lôi nhân tư thời kỳ nội chiến song phương thiên vị võ giả ở thủ đô tắc dưới quyết đấu sinh tử chỉnh quốc gia loạn tung lên nhưng chuyện này đối với tiếu nhiên tới nói là một chuyện tốt bởi vì lôi nhân tư nội chiến lời thoại trong kịch lên liền không ở tắc dưới trong thành mà bây giờ đối với tiếu nhiên tối có sức mê hoặc võ kỹ chính là tắc dưới trong thành tồn tại bạch gia thư viện bạch gia lục nghệ bên trong võ bên trong vô tướng ất quá bất diệt thân cùng song trọng cấm chú khúc võ bên trong vô tướng là một loại vũ công thần kỳ chỉ là thì có sáu cái lớn như vậy mà chỉnh q u y ể n bí kíp càng là thả chất thành hai mươi mấy gian phòng sau khi luyện thành tuy rằng sức mạnh một đời bị hạn chế ở tiểu thiên vị nhưng cũng có thể nắm giữ quá thiên vị thiên tâm ý thức tương đương biến thái mà bạch khởi liền luyện võ bên trong vô tướng đối đầu hắn t i ế u nhiên không có mấy phần chắc chắn không chỉ có bởi vì bạch khởi võ công càng là bởi vì hắn là một cực kỳ tinh thông tính toán nam nhân ở mưu hại của hắn dưới ma tộc tiến công phong chi đại lục tinh nhuệ bị trong nháy mắt xóa bỏ hơn nửa ngàn năm tâm huyết một khi mất hết nhân vật như vậy có thể nào không nhận tội người kiên kỵ lấy thiếu niên tốc độ không bao lâu liền đến tiến nhập lôi nhân tư đến rồi tắt dưới ung dung tiềm vào trong thành trong thành đang có hai cái thiên vị võ giả đang chiến đấu một là một tràn đầy dã thu hơi thở nam tử tay khiến trường đao đao pháp lang lịch tiện tay một đao đao kình liền chức ra r ầ m rạp chẳng trịt lưới đao mà một cái khác nhìn nhưng là một nhỏ gầy thiếu niên có chút bệnh hương tử cảm giác nhưng cái này xấu tiểu thiếu niên nhưng hoàn toàn đẻ lên cái này khiến đao nam tử hành hung không cần phải nói tiếu nhiên liền đoán được cái này nhìn như nhỏ g ầ y nam tử chính là bạch khởi mà cái này khiến đao nam tử chính là bạch khởi em dễ, lị nhã nữ vương nam nhân đương nhiệm lôi nhân từ vương làn tư lạc bạch khởi nhân vì là thân thể của chính mình nguyên nhân cảm giác mình chống đỡ không được bao lâu cho nên mới phải làm như làn tư lạc đối thủ xuất hiện bởi vì hắn hết lòng tin theo một vài thứ gì đó chỉ có ở trong chiến tranh mới có thể tự thân dạy dỗ hắn muốn cho làn tư lạc nhanh chóng trưởng thành lấy ứng đôi hắn linh ứng hắn đôi cảm bên trong bạch ê n trong b ra nguy cơ. Bạch khởi giải quyết đi quyết l a nói tư lạc sau, m c con xuống sau hắn n mắt, một đó ó từ đây cắt ra bắt đầu, ta sẽ từng điểm từng điểm đoạt tới địa ngục đi hết thầy. đây đầu, điểm điểm địa đi ngục Chờ Bạch ra sau sẽ sẽ mong lần sau lại sẽ à, em dễ. Bạch khởi nói lại Khởi em xong đối với tiểu nhiên vị trí liếc mắt một cái hắn thiên tâm ý thức lan chuyển ra một cái tin bất luận ngươi là ai ở lôi nhân tư cho ta an phận một điểm nói xong xoay người bay đi nếu như không phải cảm giác được tiểu nhiên thực lực đủ mạnh có thể quay dày kế hoạch của hắn hắn hiện tại sẽ đem t i ế u nhiên đánh g i ế t tại chỗ lấy trừ hậu hoạn thu được cái này cảnh cáo t i ế u nhiên chỉ là khẽ mỉm cười hắn mặc dù kiên kỵ bạch khởi nhưng cũng không hẳn sợ hắn hắn chỉ là muốn ở chỗ này đạt được bạch gia lục nghệ bên trong võ bên trong vô tướng ất quá bất diệt t hơn còn có song trọng cấm c h ú khúc cũng không muốn cùng bạch khởi xung đột tiếu nhiên tiểu thi triển một chút thủ đoạn rất nhanh liền tìm được rồi bạch gia gia tộc thư viện chính muốn đi vào thì đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt một cô gái không phải nói là nữ đồng nhìn chỉ có bảy tám tuổi mang một người cao lớn buồn cười ma pháp sư mũ thấy thế nào đều là một yêu thích đóng vai ma pháp sư tiểu hải tử nhưng thiếu nhiên nhưng là không một chút nào dám bất cẩn có thể vô thanh vô tức ở mấu chốt nhất địa phương đem chính mình chặt đứng hiện tại toàn bộ lôi nhân t ừ vương quốc chỉ có một người có thể làm được đó chính là đại ma đạo sư mệ lịn kiếm thánh lục du cả đời tình cảm chân thành kiếm tước thiên thảo bốn lang vì nàng làm cả đời vỏ xe phòng hờ thế giới này ngoại trừ thiên vị võ giả nắm giữ siêu phàm sức mạnh cũng có như đông phương tiên thuật ma pháp sư còn có được gọi là thái cổ ma đạo khoa học lực lượng tồn tại ma mẹ ấy liền chính là ma pháp sư bên trong mạnh nhất một nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cười nói nếu như cứ như vậy khiến người ta xông vào nơi này ta cũng sẽ cảm giác rất khó khăn tiếu nhiên cười cợt ma pháp sư sức mạnh cũng thật là quỷ dị a ta đã cẩn thận như vậy không nghĩ tới trước tiên bị bạch khởi phát hiện sau đó lại bị mai lâm lão sư người phát hiện ta đây tới nơi này cũng không phải muốn làm cái gì chuyện xấu ta chỉ muốn nhìn bạch gia lục nghệ bên trong võ bên trong vô tướng ất quá bất diệt t h ầ n còn có song trọng cấm chú khúc ngược lại này mấy môn công phu người nhà họ bạch nghiên cứu ra sau cũng không có mấy người luyện biết bày đặt cũng là bày đặt không bằng cho ta nhìn một chút ta sẽ có tương đối báo lại quyền mười tám kính tượng chương năm trăm bốn mươi b ố điều kiện trao đổi tiếu nhiên nói tới những câu là thực hắn luôn luôn thừa hành công bằng trao đổi nguyên tắc nếu như mẹ ấy l ì n đồng ý đổi hắn đương nhiên tình nguyện nếu như mẹ ấy l ì n không đồng ý như vậy cũng chỉ có dùng tới một chút không tốt thủ đoạn mẹ ấy l ì n nghe nói như thế rơi vào trong trầm tư ở của nàng ma lực cha xét bên trong tiểu nhiên thực lực l ớ a nước chừng mạnh mẽ vị ở phong thái thời kỳ này mạnh mẽ vị đã là khinh thường thiên hạ lực lượng nếu như tiểu nhiên thật động lên tay hậu quả khó liệu cho nên nàng cười nói chuyện này ta không cách nào làm chủ ta có thể tìm chủ nhà họ bạch cùng ngươi đ à m luận bạch vô kỵ tiểu nhiên lắc lắc đầu người này rất có thể là một nhân vật ngưu bức truyền thế mặc dù không có cụ thể bày ra không thực lực nhưng đại ma vương d ậ n chân lên cấp quá thiên vị sau đi giết hắn đều bị thương hắn đồng thời lại là một con buôn vũ khí ma túy con buôn dân côn nói chung chuyện xấu làm không ít cùng hắn giao thiệp với sẽ rất phiền phức vì lẽ đó tiếu nhiên đạo lị nhã nữ vương như thế nào bạch gia lục nghệ nàng cũng có tư cách làm cho người ta đi ở lị nhã cùng lan tư lạc thành hôn thời gian kiếm tước thiên thảo bốn lang đột kích lị nhã lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển ma pháp sư trí cao h à n g nghĩa ngũ cực thiên thức hàng tuệ c h i nguyện đánh lui thiên thảo b ù ô n lang nàng lúc đó liền chết thế nhưng nàng nhưng thông qua mẹ ấy lìn cùng trời giã nguyên ngũ lang triển khai các loại bí thuật chuyển sanh thành thiên p h á c h lấy một chủng loại tự linh thể hình thái làm như lan tư lạc thư ký riêng tồn tại lị nhã không thể nghi ngờ là một mỹ nữ tuyệt sắc chỉ là vì sợ bị người nhận ra bất cứ lúc nào dùng tóc c h e ở nửa tấm mặt ở thiếu nhiên cái này biết nàng nội tình người xem ra quả nhiên rất là quỷ khí âm t r ầ m lị nhã đã từ mẹ ấy lỉn cái kia nhận được tin tức tiếu nhiên là một có mạnh mẽ vị sức chiến đấu dị đại lục cừng giả muốn trao đổi cùng mình làm món làm ăn trao đổi bạch gia lục nghệ trong đó ba loại bạch gia lục nghệ đương nhiên là thuộc về không truyền ra ngoài đồ vật nhưng người nhà họ bạch căn bản cũng không có mấy cái sẽ đem những quy củ này coi là chuyện đáng kể lị nhã đối với tiếu nhiên cười nói vậy các hạ là chuẩn bị lấy cái gì để đổi nhà ta tuyệt k ỹ đâu tiếu nhiên nói ta cũng có một chút kỳ diệu võ công có thể làm đổi đúng lị nhã giơ lên một ngón tay ở trước mắt lay động nói những này võ công có thể để cho ta phu quân lên cấp mạnh mẽ vì sao có thể để cho ta phu quân chiến thắng đại ca ta sao http c h ọ i nụ ạ toài thiếu niên lung lay nói tạm thời không thể lị nhã lãnh đạm nói như vậy thì không có trao đổi cần phải thiếu niên nở nụ cười nữ vương điện hạ không cần cùng ta chơi những n à y hoa sống ta không thích quanh co lòng vòng có điều kiện gì cứ việc nói thẳng không phải vậy nói không chắc ta sẽ dùng những biện pháp khác đến đem những thứ đồ này đoạt tới tay lị nhã không thích nhất chính là như vậy đàm phán đối thủ có niềm tin có tiền vốn trực lai、like、trực vãng bất kỳ hoa xảo đều là vô dụng nàng than thở như vậy đáp ứng giúp ta ra tay ba lần tiểu nhiên lắc đầu nói lẽ nào ngươi muốn ta đối đầu đại ma thần vương ta cũng đi muốn ta ra tay cũng được thế nhưng nếu như đối thủ quá mạnh không có phần thắng ta có thể từ chối đối với lị nhã mà nói có một mạnh mẽ vị võ giả đồng ý ra tay ba lần đã rất hoa toán những kia bí kíp thả ở nơi đó cũng không có tồi sinh ra mấy cái thiên vị võ giả thành g i a o cái thứ nhất sự kiện ta muốn ngươi giúp ta đánh bại đại ca ta tiếu nhiên một hồi liền sửng sốt bạch khởi ta muốn vượt qua hắn sợ có chút huyền hơn nữa ngươi nhất định phải ta ra tay với bạch khởi ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận chết lị nhã sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo đại ca ta chỉ là tiểu thiên vị mà thôi đối với một mình ngươi mạnh mẽ vị võ giả tới nói căn bản là điều chắc chắn ngươi không có thành ý nếu như ngươi nghĩ nắm lực trắng trợn cấp đoạn coi như ngươi làm xong rồi ta cũng có một trăm loại phương pháp phá hủy những thứ đồ này tiểu nhiên vô vô cái ghế lại một lần n ở nụ cười phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất c h u y ệ n cười tiểu thiên vị ngươi xác định đại ca ngươi nhưng là luyện thành võ bên trong vô tướng tuy rằng chỉ có tiểu thiên vị xuất lực thế nhưng là nắm giữ quá thiên vị thiên tâm ý thức ngươi cảm thấy ta nhất định có thể thắng quá hắn sợ là thua diện chiếm đa số đi cái gì lị nhã một hồi từ chỗ ngồi trên nhảy lên vốn là thiên phách sắc mặt của liền không dễ nhìn hiện tại vừa nhìn càng là trong suốt giống quỷ làm sao có khả năng làm sao có khả năng làm được chuyện như vậy tiếu nhiên mở ra tay nói này thì cứ hỏi các ngươi người nhà họ bạch các ngươi thiên tài người nhà họ bạch điên quần người nhà họ bạch am hiểu nhất làm được loại này không thể nào chuyện lị nhã vô lực ngồi trở lại cái ghế bên trên chán n à n nói nếu như đại ca thật sự có mạnh như vậy như vậy cuộc chiến tranh này đối với hắn có ý gì nếu như hắn thật sự mạnh như vậy như vậy ở cơ cách lỗ tại sao không tới cứu ta lẽ nào ở trong mắt ngươi ta cô em gái này cứ như vậy không đáng nhắc tới sao t i ế u nhiên thở dài một hơi nói rằng nếu như ngươi muốn biết liên quan với ngươi chuyện của đại ca ta có thể miễn phí nói cho ngươi biết chuyện này khoảng t r ư ờ n g chỉ có bạch vô kỵ hoàn chỉnh biết chính là mai lâm lão sư cũng chỉ biết một chút lị nhã trong mắt sáng lên một đạo tinh quang đại ca chỉ dùng để thái cổ ma đạo gen kỹ thuật tạo nên binh khí hình người nếu như biết rồi đại ca tất cả mọi chuyện nói vậy có thể tìm tới đối kháng đại ca biện pháp tiếu nhiên đối với này khó chịu người một nhà rất là không nói gì rõ ràng thật nhiều có thể nói chuyện cẩn thận liền có thể giải quyết sự nhưng lại thiên mỗi một người đều muốn dùng loại này khó chịu phương pháp kết quả làm thành một hồi bi kịch ma tiếu nhiên từ trước đến giờ không thích bi kịch vì lẽ đó hắn đem bạch khởi chuyện từng cái nói tới làm như một chiến đấu binh khí gia sinh nhưng một mực là một trời xanh rác rưởi thật vất vả bị bạch vô kỵ tiếp thu nhưng phụ thân vẫn khi hắn là rác rưởi mẫu thân nhìn như đồng thời rất yêu hắn nhưng cũng mỗi ngày dùng chú văn ca cho hắn tẩy não để hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ mới có thể thu được đến hạnh phúc bạch khởi vì trở nên mạnh mẽ dùng hết tất cả biện pháp cuối cùng lựa chọn lấy sức sống đến chuyển hóa thành nội lực biện pháp ở sinh nhật của mình trên biến hội chính mình mắng hắn là một tính vô năng biến thái vẫn bị võ bên trong vô tướng cùng sức sống phản vệ quánh i ê u ở chính mình chết đi thì mới từ huyết mạch ràng buộc bên trong tình lại tham gia lần này nội chiến mục đích nhưng chỉ là vì l a o công mình trưởng thành cha mẹ các người rốt cuộc làm cái gì đây chính là người nhà họ bạch bị nguyền rủa huyết thống sao tại sao vì là đại ca gì muốn một người gánh chịu tất cả những thứ này như vậy một gia tộc hay là không muốn tồn tại được nguyên lai、like、đại ca xưa nay đều không phải là thiên tài gì hắn là cố gắng nhất so với người bình thường còn không bằng người bình thường a nghe xong những n à y lị nhã đã là lệ rơi đ ầ y mặt khóc không thành tiếng nàng nhìn tiểu nhiên nói ngươi có thể ngăn cản đại ca làm như vậy sao tiểu nhiên hít một tiếng lắc đầu nói các ngươi người nhà họ bạch có bao nhiêu cố chấp ngươi nên so với ta rõ ràng lấy đại ca ngươi tính toán không một chỗ sai sót coi như ta ngăn trở hắn lần này hắn cũng có thể nghĩ đến những biện pháp khác lị nhã trầm tư chốc lát sau đó nói cái kia ngươi đáp ứng ta chỉ cần ngươi có thể giúp ta bảo vệ đại ca ta tính mạng không cho hắn chịu đến quá nhiều thương tổn cùng thống khổ cái kia bạch gia lục nghệ liền tất cả đều về ngươi lúc trước nói ba chuyện chỉ cần làm được món này là được tiểu nhiên suy nghĩ một chút sau đó nói có thành ý như vậy như vậy ta có thể thử xem nếu như sau đó ngươi nếu muốn muốn ta giúp một tay như vậy chỉ cần điều kiện cho đủ ta có thể để giúp bận điệu lại như hàn r ấ t cái kia chết muốn tiền như thế ta cũng có thể làm lính đánh thuê lị nhã một hồi phân chấn Thật có thể có được. làm nghe xong t i ế u nhiên lời nói mới rồi nàng là tương đương rõ ràng bạch khởi cái kêu ma kháng thể chất có khó đối phó biết bao miễn dịch bất kỳ ma pháp nói cách khác bất kỳ thuật trị liệu đều đối với hắn vô dụng nếu như bị thương khôi phục có bao nhiêu đổi trầm trầm có thể tưởng tượng được t i ế u nhiên nói ta nói chỉ là thử xem nhưng không dám xác nhận nhất định hữu hiệu ta cần thái cổ ma đạo nghiên viện viện, viện trưởng ái lăng tiểu thư hỗ trợ quyền mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm vượt mức quy định kỹ thuật à, nghe nói như thế lụy nhã s ư ớ n g sở nàng đương nhiên biết ái lăng là ai nhật hiền giả hoàng thái cực thái cổ ma đạo đệ tử đích truyền thái cổ ma đạo thiên tài siêu cấp cùng chồng mình xem như là sư huynh m g ụ i nhưng là ngớ ngẩn trượng phu còn không biết nhạc văn tiểu thuyết bởi vì nàng là ải nhân cùng nhân loại hôn huyết cho nên khi nàng lấy vốn là thân phận tiến vào thái cổ ma đạo viện nghiên cứu cũng chính là tên gọi tắt quá nghiên viện bên trong thì chỉ có thể là m một đánh quét nhà cầu công nhân làm vệ sinh nhưng chính là dưới tình huống như vậy nàng cũng nghiên cứu ra vượt xa quá nghiên viện thành quả đem chế ở vũ khí ở vô tâm trong lúc đó bán cho ngoài thành phản quân thủ lĩnh b ạ c h thiên hành sau đó ở mình dưới sự hỗ trợ ái lăng ngụy trang thành hình người trở thành quá nghiên viện đặc biệt nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng xem như là quá nghiên viện dưới n h â n viện trưởng mạnh mẽ ứng cử viên nhưng ít ra hiện tại nàng còn cũng không phải là quá nghiên viện viện trưởng nghe xong lị nhã nói rồi có quan hệ ái lăng chuyện t i ế u nhiên nở nụ cười Coi nói h không phải là, nhưng ư nàng là, giờ bây sau đ nhất định là. Lị nhã đứng lên n Lị là. ó để c h o t i ệ n n g ạ i dưới người ở tắc hoạt động, ta cho một mình người khách thân cho khách mình khanh phận, động, l i nói là ta lôi nhân tư mời tới thiên vị võ giả. ề n nhân chúng ta sẽ thưởng thường chạm mặt, thân phận đó là ta tư ta mặt, ta Sau của chạm vị võ sẽ b â y giờ là l nhã tư t lạc â n vương thư ký riêng thương nguyệt Nói xong n thư hảo. h ký lị、nhã、liền rời đi một lát sau l ị nhã mang theo một cái tiểu cô nương lại đây tiểu cô nương này chính là sau này quá nghiên viện trường danh chấn thiên hạ long yêu nhân tư thản tên gọi tắt thái lăng ái lăng bên người theo một con máy móc chó con nhìn rất là vui mừng t i ế u nhiên phát hiện chỉ cần mình công tụ hai mắt vẫn có thể nhìn thấu trên người nàng ảo thuật điều này làm cho t i ế u nhiên có chút cao hứng chí ít sẽ không hiểu ra ma pháp đã bắt mù đi hắn đối với ái lăng nói ta tên t i ế u nhiên ta ở hải ngoại gặp kiếm tiên lý dục hắn nói nếu như ta gặp phải một người tên là ái lăng tiểu cô nương liền nhiều chăm sóc một chút ái lăng lý dục trong lúc đó giao tình lại là một dài dòng chuyện xưa ái lăng vui vẻ nói chớ có hỏi tiên sinh hiện tại ở nơi đó hắn trải qua được chứ chớ có hỏi chính là ái lang đối với lý dục xưng hô tiếu nhiên nói nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm nhưng là tâm lý nói vậy không thế nào dễ chịu ta liền không nhìn hắn cười quá hai người trong nháy mắt liền thục lạc hàn huyên một hồi lâu ái lang mới vô chán một cái nói nguyên lai tiếu nhiên tiên sinh là lôi nhân tư khách hành bạch tam tiên sinh nói ngươi là có chuyện rất trọng yếu tìm ta ta suýt chút nữa liền đã quên tiếu n h i n nói ta chính là có mấy người đồ vật muốn tìm người hỗ trợ người đối với ba dê đóng dấu kỹ thuật m ù không ba dê đóng dấu ái lăng tuy rằng có thể làm ra đạn hạt nhân còn có vệ tinh quỹ đạo q u a n g pháo điện tử dương pháo loại này đồ vật nhưng ba dê đóng dấu vẫn là lần đầu tiên nghe được tiếu nhiên đem chính mình biết ba dê đóng dấu nói rồi một lần sau đó nói ta đây thứ ta in không phải hại thèm mà là muốn cho ngươi in là một người thân thể ái lăng xứng sở trực tiếp đóng dấu một cơ thể sống trực tiếp bịa đặt sáng tạo sinh mệnh đây là thần tài làm được sự tiếu nhiên khoát tay nói rằng Thần thể thể có có l à một được đến, được. được, đi được đến. đang định đủ. nhưng ngươi ngươi tưởng ngươi ngươi phương cũng Chỉ chỉ cần cứu có Chỉ cần bạch bạc còn biết không là tin diện tiền bạc khẳng thời thể gì, làm là làm là làm tạm m ta kỵ vô bên thương nguyệt thảo nghe được s ứ n g sở đối với tiểu nhiên nói ngươi là nói ngươi muốn trực tiếp đóng dấu một đại ca ta thân thể đi ra chuyện này tiểu nhiên thở dài một hơi nói ngươi phải biết đại ca ngươi là tình huống thế nào có rất ít dược có thể đối với hắn tạo tác dụng ma pháp đối với hắn cũng cơ bản vô hiệu tuy rằng hắn có lôi nhân từ nữ vương huyết mạch tự nhiên tuổi thọ thì có hai ba ngàn năm thế nhưng cũng không chịu nổi hắn như vậy chiến đấu tiêu xài à. vì lẽ đó nếu như có thể cho hắn đóng dấu một cái thân thể đi ra đến lúc đó nếu như là bộ phận suy kiệt vậy thì đổi bộ phận thân thể không được trực tiếp đổi não có thể có thể làm được ý thức rời đi hoặc là dùng ma pháp linh hồn tái giá cái gì nếu như vốn là cùng một cái thân thể cái kêu bài xích phản ứng hẳn là thấp nhất hơn nữa ta còn có một bộ tên là hắn sinh độ công pháp nếu như cái khác cũng không có phương pháp dùng như vậy đến thời khắc sống còn rất có thể dùng nó tiếu nhiên một đoạn này nói chỉ dùng để truyền mật vào âm thủ pháp ái lăng là không nghe được hắn cảm thấy chỉ cần là có thể thông qua ba dê đóng dấu đóng dấu ra bạch khởi thân thể như vậy hắn sinh độ rất khả năng hữu dụng vậy thân thể vậy tư chất chỉ là đem ý thức lạc đến thân thể mới bên trong là được thương nguyệt thảo chân mày cau lại cẩn thận cân nhắc ma pháp phương diện các loại kỹ thuật nghi nan nàng vốn là lôi nhân tư nữ vương lôi nhân tư nữ vương có thiên phú thánh lực có thể đem sức sống của chính mình chuyển hóa thành thánh lực bất luận cái gì t h ư ơ n g bệnh gì đều có thể chỉ mà đánh đổi chính là thiếu sống rất nhiều năm có thể nói lôi khốn tư quốc gia này chính là dựa vào nuốt chừng các đời nữ vương sinh mệnh mà tiếp tục kéo dài cũng bởi như thế thương nguyệt thảo đồng thời còn là ma đạo công hội hội trưởng đối bạch ma pháp có khá cao trình độ đến nửa ngày nàng mới nói rất khó thế nhưng cũng không phải là không có thao tác tính sau đó nàng đối với ái lăng nói ta sẽ đi tìm bạch gia g i a t r ư ở n g thương lượng để hắn đem điều này làm như quá nghiên viện khẩn yếu nhất hạng mục đã được duyệt bất luận tài chính vẫn là nhân viên bảo quản dùng ái lăng cả kinh không nghĩ tới bạch tam tiên sinh lại còn nhận thức bạch gia g i a t r ư ở n g truyền thuyết đó là một rất gác liệt người hắn thật sự sẽ đồng ý sao tiếu nhiên nói đây chỉ là ta tư tưởng phương án thứ nhất cũng là xấu phương án chính là ở hết thệ thủ đoạn vô hiệu thì thủ đoạn cuối cùng nhưng lấy hắn đối với sinh mạng lực tiêu hao tốc độ ta nghĩ sớm muộn cũng có thể dùng đến trên ở ngoài ta còn có một cái phương án chính là ta đi thuyết phục hắn thương nguyệt thảo kinh ngạc nói nhưng là ngươi lúc trước mới nói không cách nào thuyết phục hắn a tiếu nhiên gật đầu nói lúc trước ta là cho là như vậy nhưng là sau đó vừa nghĩ cũng không nhất định chỉ phải giải quyết hắn lo lắng sự tình như vậy hắn sẽ dừng tay cũng không nhất định thế nhưng lúc trước phương án thứ nhất đồng dạng muốn đồng thời tiến hành t h a n h thật mà nói dùng ngươi bạch gia lục nghệ đổi một mình ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại ca ngươi thực sự là kiếm lời lật vào đêm phản quân đại doanh t i ế u nhiên chậm rãi bay đến phản quân phía trên phía dưới phản quân binh sĩ giật mình có thể bay ở trên trời đây là thiên vị võ giả a tắc dưới lúc nào lại ra một thiên vị võ giả nay có còn nên người sống lúc này chụp làn sóng ma người hàn rất tiến lên đón hàn rất là lý dục thật là tốt hữu cũng là thiên vị võ giả thực lực ở tiểu thiên vị võ giả bên trong rất có thể là lót đáy trái tim đen ưu ám hắn vốn là chỉ là làm thuê với phản quân thủ lĩnh bạch thiên hành trên căn bản xem như là loại kia lão tử cao hứng liền giúp ngươi đánh nhau lão tử không cao hứng sẽ không s u y ngươi cái kia một c h ù g loại hình chẳng qua là khi bạch khởi giá không bạch thiên hành sau khi hắn sẽ không có thoải mái như vậy mỗi ngày bị bạch khởi ngược đến chết đi sống lại ban ngày còn muốn bị sai khiến cùng làn tư lạc là quyết đấu sinh tử hắn rất chính đang bạch khởi cái kia đặc hấn s o n g xuôi bị một bụng tử khí lại bị bạch khởi áp sát cùng tiểu nhiên đối chiến tất nhiên là tất cả không mớn hắn nhìn tiểu nhiên nói không nghĩ tới đầu kia giã hầu tử lại mời đến trợ thủ ngươi hàn rất đại gia hôm nay không tâm tình nếu như không có việc lớn ấn gì ngày mai trở lại đùa giỡn nắm như vậy ít tiền còn được nhiều như vậy dằn vặt còn muốn cùng người quyết đấu sinh tử loại cuộc sống này khi nào là một đầu a tiểu nhiên nhìn thấy hàn rất dáng vẻ nghĩ đến hắn ở bạch khởi thủ hạ có nhiều khó khăn ngao lập tức liền muốn cười Thanh âm hắn phản âm ở quân phía trên vang vọng, bạch trên văn vọng, không ở i liền tìm cái tên này gặp hoàng hà nước trên trời đến quyển mười tám kính tượng trương năm trăm bốn mươi sáu thuyết phục bạch khởi nhìn thấy vậy thật có hoàng hà tuân trào tư thế thanh liêm hắn rất tại chỗ suýt chút nữa nổ một là bởi vì từng kiếm một thế mạnh hắn chỉ ở kiếm tức thiên thảo bốn lang trên người từng thấy chỉ là t i ế u nhiên không có trời cây cọt như vậy c u ồ n g thái cùng s á c ý lúc đó thiên thảo bốn lang vừa ra trận liền giết chết đông đảo long kỵ cùng được xưng tiểu thiên vị người số một long tộc tộc trường tử ngọc nếu như không phải thiên giã nguyên ngũ lang ở một bên giúp đỡ chiêu kiếm đó tuyệt có thể đem đám kia long kỵ kể cả đương đại long tộc tộc trường giết sạch thứ hai này thanh l i ê n kiếm ca có thể là của hắn bạn gây tốt kiếm tiên lý dục độc môn tuyệt kỹ ngoài ra cũng chỉ lý dục kết bái đại ca lan tư lạc sẽ như vậy một hai chiêu hắn làm sao có khả năng sẽ hắn từ nơi nào học được không rõ cảm giác bao phủ h ắ n vật thấy lạnh cả người từ hàn rất cột sống bay lên để toàn thân hắn lạnh lẽo như thế bình thường gặp phải như vậy kiếm thế chết muốn tiền hàn rất tuyệt đối chạy càng xa càng tốt nhưng bây giờ một luồng bi phẫn tâm ý s ô n g lên đầu để hắn đột nhiên rút tiếng s â m kiếm giữa bầu trời lập tức mây đen phun trào bay lượn x u ấ t đạo đạo lôi điện chi xả đánh vào trường kiếm của hắn bên trên cùng kiếm khí của hắn đang dệt kết thành một tia điện lóng lánh trường kiếm màu vàng nóng hung hăng bổ về phía cái kia đ ó a sen xanh trong miệng trợt quất lên ngươi đem lý dục làm sao vậy chiêu kiếm này chính là hàn rất thành danh ma pháp kiếm kỹ minh lôi đ o ạ n không nhưng là căn bản vô dụng chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn kim điện cự kiếm tại chỗ phá nát thanh l i ê n chém tới hàn rất trên người hàn rất thân hình như thiên thạch bình thường bị đánh rơi vào trong quân doanh đem mặt đất đập ra một cái hô to lúc này lan tư lạc bay lên t ắ c dưới đầu tường nhìn trong nháy mắt liền chiến đấu kết thúc trong lòng ngơ ngác người này người kia là ai lại lại một chiêu liền đánh bại cái kia chết muốn tiền phía sau hắn một mảnh khảnh bóng người âm ở trong bóng tối dùng nàng ôn nhu thanh âm ghé vào lỗ thai hắn nói rằng lan tư lạc đại nhân tiểu thư vừa nói với ta đây là chúng ta tân mời đến cao thủ đại nhân không cần lo lắng quá mức lan tư lạc một hồi liền xững sở chúng ta mời đến chúng ta có thể mời đến tam đại thần kiếm cấp số cao thủ áp trận p hắn ả n quân quân doanh. h dứt từ một hố đất bên trong bỏ dậy thiên tâm ý thức chung quanh tảo miểu phát hiện tuy rằng tự mình rơi xuống trong quân doanh thế nhưng vừa nãy chiêu kiếm này lại không có kiếm khí ngộ thương đến bất kỳ người không chỉ có không có ngộ thương đến người liền chính hắn cũng không có bị thương này so với tiểu n h i n một chiêu kiếm đem hắn p á c h gần chết càng là do người bởi vì ngoại trừ quá thiên vị võ giả ở ngoài thiên vị võ giả đối với mình thiên nguyên nội lực thì không cách nào này cùng khống chế tinh chuẩn nội lực lãng phí lưu hành tản mát mới là thái độ bình thường nếu như kiếm khí lan tràn đến quân doanh n h ữ n g phản quân này bất tử cái mấy trăm người đều không còn gì để nói h ắ n rất ngơ ngác ngắm hướng thiên không người này đến tột cùng là ai hắn đến cùng đem lý dục làm sao vậy hắn làm sao mạnh như vậy là lục du ông lão kia hóa trang tới sao tiểu nhiên trên không trung mỉm cười cho h ắ n rất truyền âm nói lý đại kiếm tiên sống cho thật tốt coi như ta nghĩ giết hắn cũng chưa chắc có bản lanh này ngươi yên tâm đi ta muốn cùng bạch khởi nói mấy câu ngươi không muốn theo tới tiểu niên từ không trung rơi xuống quân doanh hướng về trung quân đại doanh đi đến những binh sĩ kia từng cái từng cái như là nhìn thấy ác quỷ bình thường lùi về sau chạy trốn cuộc chiến đấu này nhưng là từng có thiên vị võ giả không tham dự thường quy chiến ước định không phải vậy những binh sĩ này căn bản không có ra chiến trường dũng khí bọn họ cứ như vậy nhìn tiểu niên từng bước một đi vào chủ x o á y đại doanh sau đó tiểu niên thấy được bạch khởi cười nói ta là làm như mọi mọi n g ư ờ i khách khanh tới nơi này cùng ngươi nói mấy câu hán tiếng nói vừa dứt người bên trong này mỗi một người đều chạy ra ngoài mở đua gì thế chúng ta mới không muốn bị cuốn vào ngày như vậy vị quái vật trong lúc đó chiến đấu bạch khởi lạnh nhạt nói không có gì đáng nói nếu như muốn đ ỉ n h này cuộc chiến tranh này liền giao ra cái kia ngụy vương thủ cấp tiểu nhiên n ú n n ú n bay cầm một sách phép thuật trong nháy mắt ở c h ù g quân đại doanh bên trong bày xuống một kết giới sau đó tiểu nhiên nói đây là ngươi mội mội từ mai lâm lão sư nơi đó cầu tới một kết quả và vân vân ngược lại ta là không hiểu nổi ngược lại có người nói có thể ngăn cách tất cả tin tức tiết ra ngoài ta đến trước tiên nói với ngươi hai việc số một ta có thể giải quyết trên thân thể ngươi vấn đề thứ hai ta biết ngươi linh cảm bên trong bạch ra đem gặp phải nguy cơ là cái gì cũng biết lần này ngươi phát động chiến tranh mục đích tiếu nhiên tuy rằng không phải thần nhưng ở thế giới này nhưng vẫn như cũ có sấp xỉ thần toàn năng biết hết bạch khởi trong lòng phảng phất nổ giống như vậy thân thể hắn trên vấn đề chỉ có bạch vô k ỷ biết mai lâm lão sư khả năng đều không rõ ràng còn có linh cảm bên trong bạch ra nguy cơ chính mình cũng không biết là cái gì hắn làm sao có khả năng biết vì lẽ đó hắn không nói lời nào hắn muốn nghe ra tiểu nhiên sẽ nói ra cái gì đến tiểu nhiên nói thân thể ngươi vấn đề chúng ta có thể thông qua thái cổ ma đạo một lần nữa làm cho ngươi một cái thân thể sau đó thông qua ý thức rời đi hoặc là linh hồn tái giá những phương pháp này cho ngươi đổi một cái thân thể có thể sẽ so với hiện tại yếu một ít cần phải từ từ tu luyện nhưng là có thể giải quyết một bộ phận vấn đề coi như như vậy không được ta còn có một bộ xưng là hắn sinh độ công pháp có thể giải quyết vấn đề này trừ chút ở ngoài ta còn có một bộ cô động linh khiếu pháp môn cũng có thể sửa thiện nhân tộc thể chất thiên phú nếu như phía trước nói tới cũng không được cái này cũng có thể thử xem phong chi đại lục xưng khoa học kỹ thuật vì là thái cổ ma đạo bởi vì n à y chút khoa học kỹ thuật đều từ viễn cổ trong di tích khám phá ra bạch lên mình chính là thái cổ ma đạo thiên tài hiếm coi trên đời nghe được tiểu nhiên đúng như nói mơ giữa ban ngày hắn lắc đầu nói cái này không thể nào làm được không nghĩ tới am hiểu nhất sẽ không thể có thể hóa thành khả năng người nhà họ bạch lại còn nói không thể b à c h chữ t i ế u nhiên nở nụ cười cũng không phản bác thân thể nghiêng về phía trước nhẹ giọng lại nói bạch ra nguy cơ đến từ đại ma thần vương hắn nằm vùng ở nhân g i a n ta biết hắn ở nơi đó cũng l ớ n ước biết mưu đồ của hắn âm mưu chuyện như vậy nhàm chán nhất bởi vì không thấy được ánh sáng một khâu bộ một khâu chỉ cần vừa thấy quang hoặc là một cái nào đó hoàn x ả ra vấn đề chẳng những không có dùng trái lại còn có thể bị người lợi dụng vì lẽ đó chỉ cần ngươi biết đại ma thần vương tam tích hữu tâm toán vô tâm ngươi bạch ra thậm chí thế giới này cũng có thể bình yên vô sự tiếu nhiên từ trước đến giờ khinh bị âm mưu xem thường âm mưu luận ngược lại tôn trọng đường đường thành thành dương mưu ta liền đem ta tất cả bài trước mặt ngươi nhưng ngươi không cách nào có thể mổ đây mới là thoải mái nhất sự sau đó tiếu nhiên ngồi thẳng lên phủi phủi tay nói được rồi hiện tại ngươi là muốn kết thúc chiến tranh cùng ái lăng cùng nhau nghiên cứu nhân bản hoặc là ba dê in thái cổ ma đạo kỹ thuật nghiên cứu ta đề nghị tính khả thi sau đó sẽ cùng ta cố gắng tán gẫu một hồi liên quan với đại ma vương chuyện hay là muốn đem trận này không có ý nghĩa chiến tranh tiếp tục nữa bạch khởi sâu mặc một lúc lâu sau đó nói ngươi có điều kiện gì tiểu nhiên thở phào n h ẹ nhóm bởi vì nếu như muốn cùng bạch khởi mạnh mẽ chống đỡ hắn đúng là không chắc chắn hắn cười nói mọi mọi ngươi đã đồng ý đem bạch ra lục nghệ cho ta mà ngươi là duy nhất cái luyện thành võ bên trong vô tướng người ta đến lúc đó có không h i ể u địa phương cần sự chỉ điểm của ngươi bạch khởi nói thành sao có điều võ bên trong vô tướng rất khó luyện hơn nữa trên bản chất nhưng thật ra là một buồn công phu tiếu nhiên nhìn cái này mạnh nhất người bình thường cười nói ta cũng không phải thiên tài gì sự luyện công của ta cũng đều là dùng một ít buồn biện pháp nhưng thực có lúc buồn biện pháp mới là biện pháp tốt nhất Quyền、18. Tính tượng chương 547, chân nguyên bản sau i điện ê u cấp Ngày áo. thứ h i Thiên bội. Thiên chủ nhà họ Bạch Bạch Bạch Bạch nhà họ nhắm thẳng vào bạch thiên Hành vì là kẻ phản bội. Bạch thiên Hành hạ thủ, vào là bị bộ Vô vì Kỵ kẻ tràn đ ầ người treo ở tắc dưới, phản quân tại chỗ giải tán, ai về nhà giải dưới, tại ai treo tắc ở chỗ Sau về lấy. đó lôi nhân tư nội chiến liền kết thúc nhạc văn tiểu thuyết lôi nhân tư nội chiến làm đến đột nhiên làm đến không hiểu ra sao kết thúc nhưng càng đột nhiên càng không hiểu ra sao khắp thiên hạ mọi người xem t r ò n váng ngươi bạch vô kỵ một câu liền có thể giải quyết vấn đề lúc trước đánh thành như vậy là đang tại sao cảm tình các ngươi người nhà họ bạch nắm đánh trận làm quá ra ra l i ê n ngay cả luôn luôn n mưu kế vô song chu công cẩn cũng vì là kết cục này ngạc nhiên hắn chỉ nói một câu người nhà họ bạch quả nhiên đều là người điên lôi nhân tư nội chiến kết thúc duy nhất có thể lự cũng chỉ có bác môn thiên quan hoa ra s ầ m lấn đương nhiên cái này cũng không quan tiếu nhiên chuyện mấy ngày nay tiếu nhiên nhưng là làm việc xấu đầu tiên hắn cũng không phải là nhà khoa học đối với nhân bản hoặc là ba dê đóng dấu cảnh thuật cũng chỉ là kiếp t r ư ớ c ở internet nhìn thấy một ít khái niệm tính gì đó nhưng hắn còn muốn nhắm mắt cùng bạch khởi cùng ái lăng thảo luận bất quá đối với ái lăng cùng bạch khởi mà nói t i ế u nhiên đưa ra những n à y khái niệm tính gì đó nhưng là so cái gì đều trọng yếu hơn mà bạch khởi thân thể càng ngày càng tệ mặc dù không có bởi vì sau cùng đại chiến tiêu hao quá nhiều nguyên khí nhưng là bởi vì võ bên trong vô tướng phản vệ mỗi ngày trải qua tương đương thống khổ có dám ở đây tiểu nhiên đem ngưng khiếu phương pháp chuyển cho bạch khởi một bộ linh khiếu chân thân đồ có trợ giúp sửa thiện thể chất hy vọng có thể giảm bớt dưới đầu của hắn đau nhức còn có hữu dụng hay không trời mới biết thái cổ đại lục võ giả đều là từ luyện khí cảnh cô động linh khiếu mà đã là thiên vị võ giả nhưng lại đến cô động linh khiếu tiểu nhiên cũng không biết có thể thành hay không có điều bạch khởi luyện thành võ bên trong vô tướng quá thiên vị thiên tâm ý thức như bức được xưng sao biết được tất cả pháp hắn đối bạch lên vẫn là có lòng tin mà phiên toáy nhất chính là tiểu nhiên chính mình muốn tu hành võ bên trong vô tướng võ bên trong vô tướng bí kíp nội dung là tiểu nhiên xưa nay chưa bao giờ gặp may là tiểu nhiên cũng có đã gặp qua là không quên được khả năng hai mươi mấy gian phòng thư nửa nguyệt liền xem xong rồi điều này cũng sợ rồi không ít người đưa hắn xem là cùng bạch khởi vậy quái vật sau khi xem xong tiểu nhiên dựa vào truyền thừa từ túc lan đình kinh nghiệm võ đạo sau đó cùng bạch khởi đồng thời thảo luận một lúc lâu rốt cuộc ra một cái biện pháp đó chính là không cho tiểu nhiên bản thể tu hành võ bên trong vô tướng mà là dùng tìm của hắn tương tinh hoàng kiếm đến tu hành tâm tương do võ đạo chân thân lột xác mà đến vốn là mô phỏng theo thần mà kết quả cùng bản thân võ giả bản là một thể nhưng cũng có thể xem như là một cơ thể sống phương hướng xác định sau khi tiểu nhiên lại cải thiện võ bên trong vô tướng bên trong phản vệ vấn đề còn nghĩ chi truyền cho bạch khởi nhìn bạch khởi từng ngày từng ngày tốt lên điều này nói rõ mình cải thiện là hữu hiệu sau này mình tu luyện cũng không sợ võ bên trong vô tướng cắn trả chẳng qua là khi tiểu nhiên bắt đầu lúc tu luyện hắn nhưng bi thương phát hiện coi như như vậy chính mình tu hành võ bên trong vô tướng đồng dạng không làm được bởi vì sức tính toán thật sự là theo không kịp võ bên trong vô tướng cần phải cường đại tính toán lực chống đỡ cái này tiểu nhiên cho làm khó mấy ngày sau đó ngày nào đó tiểu nhiên nhìn thấy quá nghiên viện máy vi tính thì đột nhiên trong đầu linh quang loại lên bước lên một siêu cấp lớn não hơn nữa hoang đường ý nghĩ bạch khởi có thể tu thành võ bên trong vô tướng bởi vì hắn là gen cải tạo hợp thành người đại não xa coi là tốc độ có thể so với siêu cấp máy vi tính chính mình sức tính toán không đủ nếu như mình cũng có một siêu cấp máy vi tính cùng đại não liên kết không phải là có thể chỉnh thêm sức tính toán sao hắn chân nguyên có thể hóa là thực thể có bất đồng thuộc tính có thể làm bất đồng tác dụng cái kia có thể hay không chân nguyên ngưng ra một máy chân nguyên bản siêu cấp điện nào để vào tinh hoàng trong kiếm hắn ý nghĩ này lớn mật nghe được hắn ý nghĩ này liền bạch khởi cùng ái lăng như vậy điên cuồng nhà khoa học cũng sợ ngây người thế nhưng hai người một phen thôi diễn sau phát hiện đây cũng không phải là không có tính khả thi liền ba người điên cuồng tập trung vào đối với cái này nghiên cứu bên trong hầu như vận dụng quá nghiên viện tất cả sức mạnh liền nhân bản cùng ba dê đóng dấu kỹ thuật nghiên cứu cũng chậm lại ngược lại bạch khởi hiện tại trạng thái thật nhiều chậm một chút cũng không sao đây chính là những n à y khoa học kỹ thuật cực khách môn chấp nhất một hoàn toàn mới thú vị hạng mục luôn có thể kích phát bọn họ vô hạn nhiệt tình mãi đến tận hai tháng sau có một ngày thương nguyệt thảo tìm đến t i ế u nhiên t i ế u nhiên một bước cũng không hề rời đi quá nghiên cứu thương nguyệt thảo đối với t i ế u nhiên nói nghe nói ngươi cùng ta ca còn có ái lăng đang làm một điên cuồng thái cổ ma đạo hạng mục t i ế u nhiên con mắt phía dưới có một tầng dậy đặc vánh mắt đen xem ra như là một s u ố t ngày không gặp ánh mặt trời trạch nam hắn gật đầu nói đã làm xong m ệ t chết ta lần này ta rốt cục có thể bắt đầu tu hành võ bên trong vô tướng thương nguyệt thảo nghiêm mặt nói lần này ngã n h ị thiết nạc hoa ra cùng thạch ra đại quân xâm chiếm nước ta biên cảnh có người nói liền chu công cẩn cũng phái thủ hạ chính là bốn thiết vệ bên trong hai người tham chiến mấu chốt là bọn họ sau lưng có thiên thảo bốn lang trấn thủ ta nghị xin ngươi ra tay giúp đỡ một lần những người khác không cần phải để ý đến giúp chúng ta ngăn trở thiên thảo bốn lang là được tuy rằng bạch gia có bạch khởi nhưng bạch khởi mỗi ra một quyền liền muốn tiêu hao mấy tháng thậm chí mấy năm mấy chục năm hơn trăm năm tuổi thọ nàng làm sao nhịn tâm lại để cho bạch khởi ra tay tuy rằng bạch khởi là mẫu thân nàng ni á nữ vương làm như một mạnh nhất công cụ chiến đấu bồi dưỡng ra được nhưng nàng cũng không muốn đem ca ca xem là công cụ sử dụng đồng dạng nàng không muốn để cho mai lâm lão sư ra tay bởi vì có người nói mai lâm lão sư cùng trời cây có bốn lang từ nhỏ có chút giao tình nàng không muốn để cho lão sư làm khó dễ nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tìm đến t i ế u nhiên t i ế u nhiên lau mình một chút mặt mũi nói rằng ta cho một mình ngươi hoàn chỉnh đại ca kết thúc nội chiến ngươi đồng ý cho ta bạch ra lục nghệ đại ca ngươi đồng ý giúp ta tu luyện võ bên trong vô tướng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi thương nguyệt thảo nói nhưng ngươi cũng đã nói chỉ cần ta trả giá đầy đủ thù lao ngươi cũng là đồng ý giúp đỡ xuất thủ t i ế u nhiên trong mắt hết sạch l ó e lên ngươi còn có cái gì đem ra được gì đó sao thương nguyệt thảo cười nói cấp năm thiên thức làm sao ngươi nhìn chúng ta bạch ra song trọng cấm chú khúc không ngoài là bởi vì song trọng cấm chú khúc có thể làm cho thiên nguyên võ giả lấy nội lực triển khai ma pháp cấp năm thiên thức là trong ma pháp thành tựu tối cao t i ế u niên kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ dùng thiên ma công cùng ta đổi đâu thương nguyệt thảo khẽ mỉm cười cũng không trả lời chỉ là nói tiếu h u n h một thân võ đạo thông thiên một mực còn đối với võ đạo như thế chấp nhất ta nghĩ thi cái ma pháp thay đổi khẩu vị ngươi có thể sẽ yêu thích tiểu niên nhìn thương nguyệt thảo đột nhiên chợt nói thì ra là như vậy ngươi đối với ngươi cái này lão công thật là đủ tốt thiên ma công là lan tư nặc một trong những lá bài tẩy đương nhiên là càng ít người biết càng tốt hiện h ư u đã sẽ người không đi nói nó thương nguyệt thảo cũng không muốn thiên ma công biến thành nát phố lớn gì đó tiếu nhiên gật đầu nói nói thật ta cũng rất muốn thử một chút triển khai ma pháp thứ này là cảm giác gì giao dịch thành công nói xong tiếu nhiên hoạt động một chút thân cùng bạch khởi ái lăng cá biệt sau đó hướng về bắc môn thiên quan bay đi bắc môn thiên quan đại hiện tại bắc môn thiên quan bên trong đã thay đổi ở chiến trường thứ hai dưới đất là thạch tự thế g i a cải tạo đã luyện địa kim cương thân t h â n thể cứng rắn không xấu thủy hỏa khó thương thú nhân còn có ẩn ở trong đó n ì ra bộ đội mà đón đánh bọn họ là bạch ra đảo ác ma tối bộ đội tinh nhuệ ngũ sắc kỳ thú nhân sở trường về chính là võ công n ì ra am hiểu ám sát mà ngũ sắc kỳ nhưng là thanh nhất sắc công nghệ cao vũ khí súng lục hỏa tiễn k i ế m quang quang thuẫn đều có trừ rừng ở ngoài còn có ma pháp loại vũ khí ngược lại đánh cho tương đ ư ơ n g tốt xem mà trên bầu trời là mỗi cái thiên vị võ giả chiến thành một đoàn đây là á a dông bạt ma chấn động sau khi Thiên vị võ giả tái tham hiện nhân giả gian, tham chiến thiên vị võ chỉ i thiên giả nhiều nhất một trận chiến Kinh ế n nhất trận Quyền 18, tượng chương 548, bắc môn thiên quan、cái、nhân một tú. h vị võ đấu. Bắc cá c 18, 548, có điều làm tiếu nhiên chạy tới bắc môn thiên quan thời điểm chiến cuộc đã xảy ra tương đối biến hóa toàn bộ bắc môn thiên quan đã bị một đoàn khói đen bao phủ tà ác cực điểm ma pháp đại trận mở ra chính đang nuốt trừng phía dưới phổ thông sinh mạng của binh lính tiếu nhiên mạnh mẽ vỗ xuống đầu của chính mình vì làm cái này siêu cấp chân nguyên máy vi tính sự h ắ nhưng đã k ô không môn Công lôi n ngủ, này nhớ tiên quan một trận chiến, là do Chu công Cẩn bày ra, bạch lộc động nhân g biết bao bắc bày bạch bộ mới tới đội phối một thuật t ra, do đạo lâu lúc là lộc Chu hợp có địch quốc ngả nhị trọng h thế i đại ế t nặc bày a hoa ra bên trong hoa ra cùng thạch ra đồng thời tiến công lôi nhân tư chiến、đấu. Nhưng thạch thời tư đấu. lôi yếu một phần nhưng là chủ nhà họ thạch thạch sùng bảy xuống ma pháp đại trận thông qua tương tự thái cổ đại lục huyết tế phương pháp hỗ trợ con trai của hắn chủ nhà họ hoa hoa thiên tả lên cấp thiên vị hoa thiên tả lấy xích tuyệt thần công cắt nuốt đại ca hắn hoa không trọn vẹn đồng thời cũng cắn nuốt hai mươi vạn hoa ra con cháu còn hút long tộc tộc trưởng tử ngọc máu đem người ma hóa một lần bước vào thiên vị đến lúc sau bị thiên thảo bốn lang giải trừ đại ma thần vương lấy vạn vật nguyên khí tỏa thêm ở trên người hắn phong ấn trận chiến cuối cùng bên trong lên cấp trai thiên vị nếu như không có gặp phải cũng còn tốt nhưng nếu như gặp phải huyết tế chuyện như vậy tiếu nhiên là chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến hắn còn xa cuối chân trời tinh hoàng kiếm liền tới đến tay một thức khai thiên thức toàn lực đánh ra một đạo hết sức gáp xúc đích thực khí từ tinh hoàng trên thân kiếm chém đúng ra g ạ t ra đại khí dấu vết như là đem toàn bộ bầu trời chém thành hai nửa cái kia một điểm tia sáng bay đến bắc môn thiên quan trên kèm theo một tiếng sấm vang đột nhiên nổ tung hóa thành mấy trăm loại võ kỹ hướng phía dưới mới đánh xuống có hàng long thập b ắ t trưởng biến thành cự long cựu dương thần trảo biến thành bạch cốt bàn tay lớn có thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỵ biến thành kim đạt ma có đại thành băng huyền kính biến thành bông tuyết phượng hoàng có lôi âm kiếm trạng biến thành năm màu tuệ tinh có thiên đao d i ệ n biến màu đen hậu bối đao giống như đ à o như nước thủy triều phúc vũ kiếm có thiên sơn chiết mai thủ biến thành thiên sơn kho vũ khí có thiên ma công biến thành từ tại thiên ma cũng có nuốt chừng bầu trời biến thành huyết t h ầ n tử có tán thủ bát phác biến thành côn bằng có huyền âm thập nhị kiếm biến thành mười hai điều kiếm long cái kia tình cảnh c h i hoa lệ chấn động để tất cả thiên vị võ giả đều sợ ngây người vừa ở bắc môn thiên quan đẩy lên phòng ngự kết giới thiên giã nguyên ngũ lang con ngươi đều phải đi đi ra chân khí ngưng là thất chất từ mang linh tính như vật còn sống chuyện như vậy chuyện như vậy làm sao có khả năng tồn tại bản thân của hắn là tinh hiền giả thẻ đặc nhĩ ở nhật bản cùng ngày thứ bảy ma vương chức điền tin d à i một trận đại chiến dẫn phát rồi thiên kiếp bị thiên kiếp đánh chết nhưng sau đó lại bị một thần bí tồn tại cứu để hắn sống lại ở một cái ốm chết nhật bản nam kỹ trên người có tuyệt mỹ dung nhan cũng có tuyệt thế chi chí mưu chỉ là hắn mỗi lần mưu tính đều sẽ bởi vì một ít mạc minh kỳ diệu nguyên nhân mà thất bại bởi vậy lấy được bách bại quân sư mỹ danh mà hắn vốn là bác n g ư ờ i rộng rãi nhớ nếu b ả n về kiến thức thiên hạ này không mấy cái có so với đ ư ợ c với nhưng hắn cũng không nhận ra tiểu nhiên chiêu kiếm này lai lịch bị tiểu nhiên chiêu kiếm này cho sợ ngây người bên cạnh hắn một xinh đẹp thân ảnh đồng dạng cho sợ ngây người một đôi xinh đẹp hai mắt mở tròn vo chân khí hòa hợp không có một tia tiết ra ngoài như là sống như thế nhân yêu đang chết đây là mạnh mẽ vị võ giả thực lực sao có phải là thạch gia đại địa kim cương thân lên cấp mạnh mẽ vị s a o dáng vẻ cô bé này chính là lan tư lạc mội mội ni h nhi năm đó đại ma thần vương thiết mộc chân cùng tinh hiền giả thẻ đạt nhị khi còn sống tình cảm chân thành ngả n h ị tây tia truyền thế nàng từng gặp thạch gia đại địa kim cương thân có thể lấy chân khí ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một con dị thú công kích kẻ địch lý do sẽ hỏi như vậy nguyên ngũ lan g sắc mặt ngưng trọng nói tại sao có thể là đây không phải là thiên vị võ giả sức mạnh lần trước cùng lôi nhân tư thông tin nói là chị dâu ngươi mời được một thực lực có thể so với tam đại thần kiếm dị đại lục cao thủ toa c h ấ n lúc đó ta còn không tin trừ bọn họ ra lúc này đang chủ trì đại trận chủ nhà họ thạch thạch sùng cũng đồng dạng bị cả kinh nói chuyện này đây không phải là thiên vị võ giả sức mạnh đáng ghét liền chỉ thiếu một chút hắn đến tột cùng là ai đồng dạng ở bên trong đại trận chính đang một đuổi một chạy ma vật tông thứ lang cùng người hình hung thú kỳ lôi tư cũng là nhìn đạo này mỗi ngày thức không biết muốn nói gì mà chính đang bắt m ô không n thiên quan người ngoài t h ầm ầm liên tiếp nổ vang những này chân nguyên hình võ kỹ lọt vào khói đen bên trong gây nên liên tiếp cực kỳ kinh khủng nổ tung nhưng nổ tung dư k ì n h đối với vậy binh sĩ lại không có tạo thành bao nhiêu thương vong chỉ nếu không phải là bởi vì cùng đối thủ mạnh mẽ đấu mà sản sinh nổ tung t h i ê nay n g tà ác ma pháp trận trong nháy mắt tức phá hoa thiên tả phát sinh một trận tuyệt vọng kêu thảm thiết vừa cắn nuốt đại ca của hắn hăn chính đang hướng về ma hóa phương hướng chuyển hóa chỉ là lại nuốt trừng đương đại long tộc tộc trưởng từ ngọc máu hắn là có thể hoàn thành ma hóa nhưng quá trình này bị miễn cưỡng đánh gãy lúc này thạch sùng một phân thân xuất hiện ở hắn thân này ở trên người hắn vô một cái đem cả người hắn đọc lại không có ma pháp đại trận giúp đỡ hoa thiên tà sẽ bởi vì không khống chế được bùng nổ sức mạnh mà bạo thể nhưng vào lúc này tiếu nhiên nhật diệu kiếm pháp biến thành chín viên kiếm tinh hướng về hắn k é o tới thạch sùng lần này suýt chút nữa gọi ra rời ạ vật này bản lại còn không phải một lần hắn trong nháy mắt hiểu không đánh nát vật này vật này sẽ vẫn tìm kiếm kẻ địch tiến công hắn một tay cầm lấy hoa thiên tà đi xuống địa một suất hoa thiên tà liền chui xuống đất biến mất không còn tam tích một con khác tiện tay tìm tòi một con chân khi cự thú trong nháy mắt đón nhận chín viên kiếm tinh chân nguyên cự thú bị trong nháy mắt chém nát chín viên kiếm tinh toàn bộ chém ở thạch sùng phân thân bên trên phịch một tiếng thân thể của hắn liền biến mất không còn tam tích loại này lấy lên làm ma pháp thiên tài nhan long tĩnh nhi c h u y ề n xuống mật pháp cô động phân thân bị hao tổn bản thể cũng sẽ không dễ chịu Kinh thuấn trong h n t lúc đó cái kia đáng sợ lại tà ác cực điểm ma pháp đại trận liền bị tiếu nhiên công phá hắn không hiểu cái gì ma pháp lần này thuần túy là lấy man lực phá hoại vẫn còn có một nửa chân nguyên không có biến mất trên bầu trời xoay quanh tiếu nhiên rơi xuống băng huyền kính biến thành bông tuyết v ư ợ n g hoàng trên những kia còn dư lại chân nguyên vờn quanh ở bên cạnh hắn để hắn xem ra như là thống ngự linh thú thần ma đang lúc này một dễ nghe thanh â m vang lên h ừ thật là ghê gớm nha nói xong một đạo vô hình e m kiếm liền từ bốn phương tám hướng hướng về t i ế u nhiên chém tới nhưng là thiên thảo bốn lang ra tay rồi vừa ra chính là sở trường nhất dê du ra lem c h ấ n hồn khúc hoa thiên tả vốn là không cho thiên thảo bốn lang tham chiến nhưng bây giờ bạn tốt của hắn hoa thiên tả tung tích không rõ lại ra một thần bí khó lường cao thủ lấy thiên thảo bốn lang là võ thành si tính tình làm sao chịu bông tha t i ế u nhiên bên người những kia còn lại chân nguyên lập tức liền về phía trước đập ra có không ít bị vô hình e m kiếm chém nát nhưng cũng không có thiếu đột phá vô hình âm kiếm đánh tới thiên thảo bốn lang trước người bị hắn lấy trường kiếm trong tay đánh nát làm cho hắn liền lùi lại trăm mét quyển mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín không giống hệ thống võ học va chạm thiên thảo tứ lang tay cầm chấn hồn âm kiếm chỉ cảm thấy thiếu nhiên võ kỹ tương đương quái dị chân khí của hắn cùng thiên nguyên nội lực rất giống nhưng nhưng có chút chất không giống chân khí chi ngưng tụ chi linh động hoàn toàn vượt qua tưởng tượng nhìn như ra tay không có mạnh mẽ vị võ giả uy lực mạnh mẽ nhưng này nhưng là bởi vì kính khí nội liễm chân khí không tiết ra ngoài sở trí đây cũng không phải là thiên vị võ giả sức mạnh nghĩ tới đây thiên thảo tứ lang bay lên trời nằm chấn hồn âm kiếm đạo các hạ là ai ứng với không phải phong c h i đại lục võ giả đi loại này loại hình v õ kỹ không biết đến từ cái kia đại lục tiếu nguyệt hàn thở dài một hơi vốn là bắc môn thiên quan trận chiến này làm ai lâm trưởng lão mời lục du đi ra ngăn trở thạch sùng ma hóa đại trận cùng thiên thảo tứ lang nhưng lần này lị nhã nếu mời chính mình như vậy lục du là du sẽ không trận ớ i Như vậy t chiến này chính là mình cùng thiên thảo tứ lang chiến đấu đối chiến thế giới này tam đại thần kiếm một trong nghĩ tới đây hắn thuộc về võ giả nhiệt huyết có chút sôi trào hắn lên cấp thiên nguyên hai tầng sau khi còn chưa từng có đem hết toàn lực một trận chiến hắn cũng muốn thử một chút mình có thể làm tới trình độ nào hắn cười nói ta tên t i ế u nhiên du lịch thế giới nhiều năm đối với mình đến từ cái đại lục nào đã quên đi rồi ngày hôm nay liền để ta thấy nhìn thiên hạ tam đại thần kiếm thần u y đi thiên thảo tứ lang một trận cười lớn như n g ư ờ i mong muốn kèm theo tiếng cười của hắn bầu trời mấy chục dặm trong phạm vi đột nhiên tuân ra từng trận mây đen mây đen lăn lộn như mực trong tầng mây tiếng sâm chấn động chấn động điện quang lóng lánh phảng phất có một con diệt thế ma long ở điều khiển khí trời muốn muốn hủy diệt thế giới thiên thảo tứ lang ăn mặc một bộ cha sứ trang nhưng làm làm ra như thế quỷ khí âm trầm hoàn g cảnh làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi t i ế u nhiên kinh ngạc nói đây chính là mạnh mẽ vị võ giả lấy thiên tâm ý thức thay đổi thiên địa hoàn cảnh làm ra tối thích hợp bản thân hoàn cảnh phương pháp thật là có thu a một cổ vô hình trường lực ở thiên thảo tứ lang làm ra trong hoàn cảnh lan tràn ra đây cũng là t i ế u nhiên lên cấp thiên nguyên hai tầng cùng l i n h vực lên cấp mà thành lĩnh vực hắn xưng chi hôn loạn thế gian cái này vô hình lĩnh vực có hỗn loạn mô phỏng trọng lực trường lực có vô hình khí chàng bất cứ lúc nào dính dấp ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí đem thì ra là vững vàng thiên địa nguyên khí thay đổi hỗn loạn cực kỳ mà vô hình này trường lực càng không thì không khắc dính dấp thiên thảo tứ lang trong cơ thể thiên nguyên nội lực thiên thảo tứ lang đem này xem là t i ế u nhiên thay đổi thiên địa nguyên khí kết quả hắn khẽ n h ư mày trong tay thần kiếm đột nhiên tuân ra một đạo xé nứt thiên địa cường quang đồng thời một đạo vô hình sóng âm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán này vô hình sóng âm tại nơi từng trận lôi âm ra chỉ bên dưới uy lực tăng mạnh chính là thánh địa dợ dù xạ lẻm tuyệt kỹ dợ dù xạ lẻm chấn hôn khúc hóa âm làm kiếm, vô c ù những g k ó chặn. chính sức sức coi thức chế sức mạnh của hắn cũng nhiên mạnh mạnh, thuần mạnh không thế nhưng như không mạnh hắn phí như h sáng lên, luận trên lãng nửa, n Tiếu mắt tuy vượt ta ít, trời tâm trôi một tỉ đi mẽ sự là là đây vị qua ở ý kia nhìn như mạnh mẽ lan tràn khắp nơi khắp mẽ sóng âm thật phí Những sự sóng là lãng phí à.、Những、kia sóng âm ở t i ế u nhiên hôn loạn thế gian dẫn dắt dưới uy lực giảm mạnh không phải vậy coi như là bác môn thiên quan có có kết giới chống đỡ còn có ni nhi lấy thiên ma tức giận ngăn cản bác đồng thời một luồng vô cùng sức mạnh phảng phất liền không gian này cũng cầm giữ để thân thể của hắn chịu đến cầm cố hai người còn không có giao thủ hắn lại như bị trói lại tay chân nhưng hắn lập tức liền khôi phục hành động lực cũng đẻ xuống nội lực cùng tinh huyết sôi trào bởi vì hắn phân ra tuyệt đại đa số thiên tâm ý thức để chống đỡ t i ế u nhiên kiếm thế đối với ảnh hưởng của hắn cứ thế đối với đối với mình kiếm k h i khống chế yếu hơn nữa hơn một nửa còn không có cùng t i ế u nhiên giao chiến đã bị kiềm chế xuất xứ nơi kẽ hở chiêu kiếm này chính là t i ế u nhiên tập hắn linh khiếu thiên phú linh lực bí kỹ còn có kiếm hai mươi ba đại thành thanh l i ê n phá khí quyết trước đây hắn thiên nguyên một tầng thì đối chiến thiên nguyên ba tầng võ giả cũng có thể hữu hiệu thiên thảo tứ lang có thể hành động không ngại thực tại để t i ế u nhiên bị kinh ngạc cùng lý dục giao thủ thời điểm hắn đều chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng xem ra hắn thiên tâm ý thức thực sự là đủ nát có điều nói đi cũng phải nói lại ngày này tâm ý thức năng lực thật là ghê gớm dầu cao vạn kim giống như vậy xem ra ta lúc trước không có lựa chọn cùng bạch khởi giao chiến là lựa chọn sáng suốt vô số tạo thành thanh l i ê n kiếm khí ra theo liên lụy ra chỗ bạc nhược thừa lúc vắng mà vào cùng thiên thảo tứ lang chém ra hóng ánh ánh kiếm đụng vào nhau vô tận ánh kiếm ở va chạm cắn giết sau đó nổ tung đánh cho thiên thảo nhận một bên lùi về sau tiếu nhiên xuyên qua nổ tung dư kỉnh trong tay tinh hoàng kiếm chém về phía thiên thảo tứ lang cùng thiên thảo tứ lang liền liều mạng một chiêu kiếm một chiêu kiếm bên dưới thiên thảo tứ lang trong nháy mắt thiên tâm hỗn loạn thân thể lại là cứng đờ may mắn được hắn là ma pháp kiếm sĩ xuất thân lập tức từ không trung đưa tới hai đạo xét ngăn trở thiếu nhiên tiếp tục công kích liền lùi lại m ớ i giảm trên lưng hắn b ư ớ c lên một l u ồ n g mồ hôi lạnh thật quỷ dị võ kỹ rõ ràng sức mạnh t r ê n lệch ta một đoạn nhưng chỉ là thế kiếm kiêu kỳ quái năng lực liền muốn để ta trước tiên phân ra đại bộ phận thiên tâm ý thức đến chống lại ngoại trừ kiếm khi ở ngoài lại còn dung hợp có tương tự ma pháp cầm cố cùng tinh thần loại ma pháp sức mạnh suýt chút nữa một c h i ề u thất bại bác môn thiên quan trên có thiên vị võ giả cầm đều phải rơi xuống đất ni nhi nhưng là đã từng cùng thiên thảo tứ lang từng giao thủ cũng xem qua thiên thảo tứ lang khởi s ư ớ n g c u ồ n g đến là dạng di tử thế nhưng chỉ là một chiêu kiếm cái kia t i ế u nhiên một chiêu kiếm liền đưa hắn đẩy lùi mấy dặm xem ra rất là lang ba a ni nhi hướng về một bên thiên dã nguyên ngũ lang nói nhân yêu đang chết này có phải là thanh l i ê n kiếm ca kiếm pháp này lai lịch gì thiên dã nguyên ngũ lang lắc đầu nói ta không biết thế nhưng ta biết thiên thảo phải xui xẻo hắn vừa nay chí ít phân ra bảy mươi phần trăm thiên tâm ý thức để ngăn cản cái kia quỷ dị kiếm ý có thể ngăn hai mươi chiêu coi như hắn ghê gớm phía dưới trên chiến trường đẹp trai dường như dương hoa hoa tông thứ lang thấy sư phụ kéo một chiều tiếp được khổ cực như vậy nghĩ đến sư phụ xem ra là đánh không lại hắn à, có muốn hay không đi hỗ trợ sư phụ đã nói song phương võ giả chính diện quyết đấu thời điểm người khác nhúng tay là một loại sỉ nhục nhưng là sỉ nhục là cái gì như vậy nếu như sư phụ là muốn chết liền đi hỗ trợ đi đây không tính là là sỉ nhục đi tông thứ lang làm như một do ma trùng thai ngén thành thai do mật độ cao khí thành sinh vật nói đến khá giống loại kia bán nguyên khí sinh vật hắn là căn bản không có cảm tình một loại đồ vật vì lẽ đó mỗi lần gặp phải sự tình chính mình nên dùng vẻ mặt tương đối nên xử lý như thế nào đều là do thiên thảo tứ lang từng điểm từng điểm dạy hắn như là ghi vào trình tự những võ giả khác như chu công cẩn bốn thiết vệ bên trong hét có thể l i ề n long tộc tộc trưởng tử ngọc càng bị sợ đến ra không ra nói đến đặc biệt tử ngọc nàng nhưng là đã từng cùng thiên thảo tứ lang từng giao thủ một chiêu bị dây a người này lại mạnh như vậy lôi nhân tư lại tìm tới một cường đại như thế giúp đỡ phương xa xa xa lấy thiên tâm ý thức quan sát bên này chiến đấu thạch sùng càng là sợ hãi không thôi may m à may m à vừa nãy là phân thể xuất hiện không phải vậy ở chiêu kiếm đó một t r o n g không biết có còn hay không đường sống hắn xem trong tay hoa thiên tả ma hóa nghi thức tiến hành một nửa liền bị cắt đứt lại không thể hút tới long tộc máu lần này nên làm sao bổ cứu đâu thiên thảo tứ lang trên người b ư ớ c lên đạo đạo kiếm khí những thứ kia là bị hắn từ trong cơ thể b ứ c ra thiếu nhiên kiếm khí những n à y kiếm khí vừa bị b ứ c ra lại tiếp tục hướng về hắn phát động công kích bị hắn một chiêu kiếm chém nát hắn nhìn thiếu nhiên nói ta hiểu được không phải kiếm khí linh động mà là những này kiếm khí tự có linh tính mỗi một đạo kiếm khí cũng giống như vật còn sống như thế trần c u a tui nét trá i tim đen đ ũ ám thiếu nhiên nói vậy ngươi có hay không ứng đối phương pháp đâu thật sự nếu không lấy ra bản lánh thật sự một chiêu chi lấy thủ cấp của ngươi Quyền、18. kính tượng chương năm trăm năm mươi bại kiếm tước thiên thảo tứ lang lau một hồi miệng kha kha cười lạnh nói lại bị xem thường đâu trên mặt hắn hiện ra một luồng thần thánh mà cuồng thần vẻ mặt ngâm xứng nói thánh phụ thánh tử thánh linh phụng đối phương chi thánh tên thanh trừ tất cả tội ác loại kia nghiêm túc trang nghiêm bầu không khí khiến người ta cảm thấy hắn đây vốn là một dáng vóc tiểu tụy tra sứ tại đây trang nghiêm bầu không khí dưới thiên thảo tứ lang phảng phất một phân thành ba mỗi một cái cũng giống như là do một đạo thánh quang tạo thành thần linh sau đó này ba bóng người một lần nữa lại về kết hợp một chính là giờ rủ xã lẻm tuyệt học mạnh nhất tam vị nhất thể ở t i ế u nhiên linh thức bên trong làm thiên thảo tứ lang ba cái bóng mở hợp lại làm một thời gian sức mạnh dĩ nhiên so với t r ư ớ c cường đại rồi mấy lần tiếu nhiên suýt chút nữa liền muốn dùng ra bản thân đại chu thiên tinh đấu đ ạ i trận nhưng vẫn là nhịn xuống vô dụng thế giới này nhiều như vậy tinh thông tính toán người mình bây giờ không có nghiền ép hết t h ể sức mạnh nếu như trận chiến này trong lúc đó đem chính mình tất cả lá bài tẩy bại lộ đối với mình tới nói không là chuyện tốt thiên thảo tứ lang chấn hồn âm kiếm lại có một vệ hào quang chém ra phảng phất một đạo thánh quang hướng về t i ế u nhiên nhanh chém đi bất luận kiếm khí vẫn là tứ tán cường lực sóng âm so với lúc trước càng mạnh hơn mấy lần vẫn ngưng lập bất động t i ế u nhiên rốt cục di chuyển tốc độ nhanh đến mức cực hạn mình có tiếp cận gấp ba tốc độ âm thanh tốc độ hắn sớm nhất tốc độ đến từ tịch tà chân khí nhưng chân chính đem tốc độ của hắn đẩy đến trước loại này cực tốc vẫn là khuynh thành tri luyến công pháp hắn đem loại kia cường đại lực công kích chuyển hóa thành điên cuồng tốc độ tốc độ như thế này nếu như không phải có thiên tâm ý thức khóa chặt thiên thảo tứ lang kiếm khí căn bản cũng không biết hướng về nơi đó chém thiên giã nguyên ngũ lang nuốt từng ngốm nước bọn hắn kiểu rượu cực tốc chính là lấy tốc độ sừng nhưng cùng với t i ế u nhiên tốc độ so sánh vẫn là chậm hơn một hai bậc khi hắn xem lấy t i ế u nhiên cực tốc biến hướng liên đối với kiểu rượu cực tốc phạm vi nhỏ xê dịch cũng mất đi tự tin mãnh liệt như vậy chuyển hướng thân thể của hắn sẽ không bể mất sao t i ế u nhiên cứ như vậy trên không trung điên quần né tránh thiên thảo tứ lang điều khiển kiếm khí vẫn cứ chém không tới tiếu nhiên trên người của hắn trong lòng căng thẳng không thể tiếp tục như vậy ta tiêu hao so với hắn lớn vào lúc này chỉ có cận chiến hắn điều khiển những kiếm khí đó từng bước một á p súc tiếu nhiên hoạt động không gian cái kia c u ầ n bạo sóng âm kiếm khí không dứt bên hai liên tiếp mấy chục kiếm sau khi bác môn thiên quan rốt cục bắt đầu hiện ra đạo vết n ư ớ c lảo đà lảo đảo thiên thảo tứ lang q u á t to ngươi cũng chỉ có thể như con chuột như thế né qua tránh đi sao tiếu nhiên ở kiếm khí né tránh đã đến thiên thảo tứ lang trước mặt ngàn mét bên trong đối với hắn tốc độ như vậy khoảng cách này đã cùng khiêu kể mặt vũ gần đủ rồi trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một điểm hàn mang thoáng qua liền cùng thiên thảo tứ lang vắt cùng nhau cái kia một điểm hàn mang theo chấn hồn âm kiếm đánh vào gặp phải thiên thảo tứ lang hộ thể chân nguyên sau khi đột nhiên nổ tung loại kia phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn giống như đáng sợ nổ tung thiên thảo tứ lang hộ thể chân khí tuy rằng tổn thất hơn nữa nhưng hắn chân nguyên lập tức hóa thành các loại vo kỹ đánh vào thiên thảo tứ lang trong cơ thể khi hắn bên trong kinh mạch diễn biến phá hoại chính là t i ế u nhiên khai thiên thức thiên thảo tứ lang kiếm khí cũng đánh vào t i ế u nhiên trong cơ thể hắn kinh hại phát hiện t i ế u nhiên trong cơ thể sức phòng ngự lại cùng bên ngoài cơ thể không khác nhau chút nào hắn c u ầ n m á n h kiếm khí căn bản không đưa đến bao nhiêu tác dụng thiên thảo bị đánh đến lùi gấp mấy chục dặm nôn ra ba ngụm màu tươi ba ngụm máu tơi ư hóa thành tiếu nhiên võ kỹ hướng về hắn tiến công bị hắn chém thiểm nát mặt ngoài tuy rằng không thấy được thế nhưng hiện tại thiên thảo trong cơ thể ngũ tạng đều thường kinh mạch đều đứt đoạn mất tận mấy cái không có thời gian mấy tháng căn bản không tốt đẹp được tiếu nhiên cầm kiếm ngưng lập không trung nói rằng sức mạnh của ngươi tuy rằng tăng cường mấy lần nhưng thiên tâm ý thức căn bản không có thay đổi miễn cưỡng điều khiển kẽ hở càng nhiều vì lẽ đó ngươi mới có thể bị ta dễ dàng công phá hộ thể chân khí không có thể khống chế sức mạnh căn bản cũng không phải là sức mạnh vì lẽ đó lý dục mới có thể liền lục du đều đánh không lại a thiên thảo về kiếm vào vỏ không phải là chân khí có linh tính có chiến đấu trí tuệ sao có cái gì tốt ghê gớm ngày hôm nay xem như là ta thua lần sau ta nhất định có thể tìm tới con đường phá giải lấy thiên thảo tính cách để hắn chịu thua sống còn khó chịu hơn chết thế nhưng vừa nay hắn cảm thấy một người quen khí tức sự xuất hiện của nàng chính là biểu lộ lập trường của chính mình điều này làm cho hắn chiến ý toàn bộ tiêu không có chiến đấu động lực h u ố n hồ còn như vậy cùng tiểu nhiên tiếp tục đánh nếu như không tìm được khắc chế chi đạo hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hắn tuy tốt chiến nhưng bây giờ còn chưa có đánh bại lục du tất nhiên là không muốn một lòng muốn chết vì lẽ đó lựa chọn dừng tay tiểu nhiên ngoài miệng nói tới tuy rằng ung dung nhưng thiên thảo triển khai tam vị nhất thể sau sức mạnh vụ tăng vẫn đúng là không dễ ứng phó hắn chiêu kiếm này có thể được tay là bởi vì vừa đến thiên thảo chưa quen thuộc vũ kỹ của hắn thứ hai nếu bản về uy lực này khai thiên thức là hắn mạnh nhất vũ kỹ ngược lại thương nguyệt thảo nói chỉ là để hắn ngăn t r ở thiên thảo không phải giết thiên thảo mình và ở cây cỏ không cựu không đoán hắn đồng ý thu tay lại chính mình đem cũng đồng ý sau đó thiên thảo liền dẫn nị ra bộ đội còn có đồ đệ tông thứ lang đi rồi hoa thiên tà sống chết không rõ hắn có chút bận tâm tuy rằng người này làm việc thái quá liền hắn đều chút tức giận nhưng hắn từ người trẻ tuổi này trên người thấy được chính mình khi còn trẻ cái bóng hai người có chút bạn vòng niên cảm giác phương sa thạch sùng lấy thiên tâm tâm ngự a hướng về một cái nào đó cái tồn tại nói lục du sẽ không tới đại nhân còn sẽ xuất thủ sao người kia khinh thường nói chỉ cần làm đến không phải lục lão nhi ta liền hoàn toàn không có hứng thú có điều võ công của người này còn có chút ý nghĩa ta sẽ tìm cơ hội cùng hắn phân cái cao thấp bác môn thiên quan chiến dịch đến vào lúc này đã có thể có một kết thúc ngạ nhị thiết nặc liên quân thiên vị võ giả chỉ có một tử ngọc cùng hét có thể liên còn chưa đủ tiến u i ê nhiên một c trong đối ạ i sởi tóc hoa ra đệ binh đều sẽ tiếu nhiên chiến Tiếu nhiên rơi trận treo tóc thế như thế ra ngàn cân như đến xem, căn bản không có chiến ý. Tiếu nhiên nhưng không để ý đến, hắn làm chúa cứu có xem, hoa sẽ đệ đều để u x ý. ý n nữ bên n g g đất một tuyệt thế mị ư ờ nàng xem tự nhu nhược thân ẩn phản phất hồng hoang mạnh, chính là lòng trưởng ngọc. nhiên là xem tự thể phất thú tộc tộc tử Tiếu chứa cự sức đối với nàng cười nói đương đại long tộc tộc t r ư ở n g sao ta là t i ế u nhiên t i ế u nhiên như thế có lễ phép vấn an để tử ngọc x ư n g sở tuy rằng song phương không phải một trận doanh nàng vẫn là đáp lại nói xin ra mắt tiền bối khoảng cách gần như thế nàng đột nhiên phát hiện mình từ trên người t i ế u nhiên cảm giác được một luồng giống như hồng hoang cự thú khí tức lẽ nào vị tiền bối này cùng chính mình giống nhau là một cái nào đó không phải nhân loại mạnh mẽ chủng tộc sao http t, -t i ế u nhiên một hồi sang một tiếng nguyên lai、like、ở trong mắt các n g ư ờ i ta đã là đại thúc cấp nhân vật sao có điều cẩn thận tính toán thời gian chính mình sau khi chuyển kiếp cũng sống thật mấy thập niên tuy rằng phần lớn thời gian là đang bế quan nhưng bị xưng tiền bối cũng không có cái gì không đúng tiếu nhiên đối với nữ nhân này vẫn rất có nhiều hào cảm sớm nhất thời điểm tử ngọc bởi vì thể chất không cách nào tu luyện võ công sau đó kết bạn l a n tư lạc uống cựu thiên băng t h i ể m cải thiện thể chất rốt cục có thể tập võ nhưng cũng bị chu công cẩn xóa đi nàng cùng l a n tư lạc quen biết ký ức sau đó càng ở sư môn mệnh lệnh ra truy sát l a n tư lạc mà l a n tư lạc cũng đồng dạng b ị thương mất đi cùng nàng quen biết ký ức hai cái đã từng người yêu tàn sát lẫn nhau thế nhưng nàng tuy rằng thiên phú cao tuyệt nhưng cũng được thể chất có hạn không cách nào đem cương mánh vô cùng lòng tộc võ kỹ phát huy đến cảnh giới tối cao giết không chết thiên ma công truyền nhân l a n tư lạc vốn là sau trận chiến này tử ngọc sẽ bởi vì chiến đấu mà mất đi ký ức bị tông thứ lang nhặt được bên người tham gia nhật bản cuộc chiến nói chung là một rất bi thương người mà hắn bi thương vận mệnh cùng lý dục giống như chu công cẩn đều là lục du một tay bài kế hoặc là chính là bởi vì loại này bi kịch mới để cho những người này càng thêm trân trọng cuối cùng được không dễ hạnh phúc nhưng thiếu nhiên nhưng là không thích bi kịch nếu gặp gỡ vậy thì giúp một cái lục du như vậy bồi dưỡng học sinh thủ pháp nói thật thật sự để thiếu nhiên không thể nào hiểu được thiếu nhiên nói với nàng chúng ta tâm sự sau đó hai người bay khỏi chiến trường ni nhi đối với nguyên ngũ lang nói người kia không phải chúng ta giúp đỡ sao làm sao mang theo cái này bỏ sát nữ nhân đồng thời chạy nguyên ngũ lang nhốn nhốn vai i n ó nói vậy người nọ là một đồ háo sắc có điều muốn làm lòng kỵ sĩ kha kha vẫn đúng là không có mấy người có cái này dũ ú p khí nguy rồi lấy ni nhi tiểu thư khuôn mặt đẹp như hắn loại này đồ háo s á c sau khi trở lại nói không chắc sẽ hướng về ni hơi nhỏ tỉ ra tay hắn lời còn chưa nói xong một cái trọng quyền liền nện ở mắt của hắn ở trên để hắn đã biến thành gấu mèo quyền mười tám kính tượng chương năm trăm năm mươi mốt so sánh phân tích tiếu nhiên cùng tử ngọc rơi xuống một chỗ phía trên ngọn núi nhỏ hắn quan sát tỉ mỉ tử ngọc đột nhiên hỏi ngươi có hay không đột nhiên thay đổi ở một con lông cánh dài liền bay đi từ ngọc một trận ngạc nhiên nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu nhiên nói với nàng câu nói đầu tiên lại là như thế vô căn cứ nàng lắc đầu nói đương nhiên không hình chúng ta chỉ là nắm giữ thần huyết mạch của rồng mà thôi tiểu nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được lắc lắc đầu nói thực sự là nói vậy thần long có thể hóa thân hình người cho nên mới có thể sinh ra hình người đời sau đi nói thẳng đi ta đối với tìm ngươi đây c h í n muốn cùng người h là t r a o đổi l n g tri ộ một c công tâm pháp còn có kích, cứu cầu có võ vượt thiên kinh ngũ nhưng người mạng, này phân tâm ta Tuy pháp điều đi. yêu là ằ n ngọc g g tử thực lực bây ờ rất thiếu lợm, nhưng thiếu nhiên cũng không dám có nửa có dám đại i chi ể m xem nhẹ lòng tộc võ công ý tứ. Phong tộc tứ. võ ý đ lục thần linh hệ thống bên trong quan minh trận doanh này đầy xích long thần dẫn đầu xích long thần có năm cái tiểu đệ chúng nó cư trú ở lòng tộc thăng long sơn trên đỉnh ngọn núi liền ngay cả lòng tộc tộc nhân cũng không cách nào đi vào chúng nó đối với nhân thế gian tranh đấu không có nửa điểm hứng thú chúng nó tồn tại ý tứ là duy trì thế giới cân bằng không cho quá mức sức mạnh to lớn xuất hiện sau đó chúng nó trong đó một người cường đại nhất bởi vì quá mức mạnh mẽ lại chán ghét sáng thế giới giao phó cho chức trách của nó vì lẽ đó lại hướng về sáng thế thần khởi s ư ớ n g khiêu chiến kết quả bị xóa đi thần trí phong ấn tại nhật bản cuối cùng đã biến thành chỉ có như dạ thú bản năng bắt kỳ đại xà mà sắp sửa phát sinh nhật bản cuộc chiến bên trong bốn vị long thần cách xa mấy vạn dặm chuyển k i n h phá hết bắt kỳ đại xà hoàn mỹ thể lúc này mới để nhân vật chính một nhóm có cơ hội giết chết bắt kỳ đại xà nay theo tiểu nhiên tứ đại long thần mượn đương đại tây vương mẫu ngọc ký phong hoa cùng lị nhã nữ vương bày ra trận pháp vạn giảm truyền kính chuyện như vậy thần lực cảnh võ giả liền có thể làm được đến lúc trước vương tình là có thể mượn riêng mình quang minh kiếm đem sức mạnh truyền đến ngoài vạn giảm mặc dù đang thế giới này trận chiến cuối cùng bị bất tử thụ k h ô n g chế bốn con long thần chỉ có quá thiên vị sức chiến đấu nhưng này cũng không phải là bọn họ thực lực chân chính hẳn là cùng bị xóa đi ý thức bắt kỳ đại xà gần như vì lẽ đó chiếu suy đoán của hắn đến xem ngũ đại long thần hoàn chỉnh sức chiến đấu khoảng t r ư ờ n g cùng thần lực cảnh võ giả tương đương mà lam đậm ma vương cùng xích long thần người chủ thần này khoảng t r ư ờ n g sức chiến đấu cùng thần lực cảnh cường giả tương đương mà sáng thế thần thực lực liền hoàn toàn không có cách nào độ chắc hơn nữa hai cái thế giới sức mạnh biểu hiện hình thức có chút không giống võ kỹ đạt tới hiệu quả cũng là không giống Yếu nhiên tôi không thể nào hiểu nhiên không nào thể tôi đương ợ được lượng, c chính chiến có rách Mặc cách cảnh có cùng Hoặc cái cường thế giới này mạnh nhất thể như hư không. Mặc dù không cách nào như bất hư cảnh võ giả như thế có thể phân giải hư không nhưng thế hư không cường độ là không như này dàng nào tận năng đáng đồng dạng là là là là là vì võ vậy võ vô vô vậy sẽ sẽ bất rất giới giả giả giải giới mỗi đi. ẩm. đấu độ đ dễ dù ư nhiên những này cũng chỉ là hắn suy đoán còn có phải thật vậy hay không như vậy liền muốn c h ờ mình tới cảnh giới này mới biết vì lẽ đó long tộc võ kỹ ít nhất là tương đương với thần minh cảnh võ giả cường giả t r u y ề n xuống còn thiền kinh ngũ kích nhưng là long tộc bí truyền một loại có thể bạo loại vượt cấp khiêu chiến võ kỹ tiếu nhiên dĩ nhiên muốn nhìn tử ngọc hoàn toàn không nghĩ tới tiếu nhiên sẽ nói ra nếu như vậy nàng lắc đầu nói tiền bối cứu ta một mạng tử ngọc tự nhiên cảm ơn đ á i đức thế nhưng long tộc võ kỹ tiếu nhiên cũng lắc đầu nói không muốn nhanh như vậy từ chối ngươi nói nếu như ta hiện đang tăng lên long sơn lấy ngươi trong tộc đám kia phế vận bọn họ có thể ngăn trở hay không ta ta tìm mấy cái trưởng lão cũng có thể hỏi ra muốn hỏi chuyện đi từ ngọc trong lòng một mảnh bị thương nàng biết tiếu nhiên là nói thật long tộc trước đây cùng tây vương mẫu tộc cũng x ư n g nhị thánh tên tuổi ở còn ba hiền giả bên trên nhưng đến rồi bây giờ trong tộc chỉ có chính mình một tiểu thiên vị lại rơi xuống liền bí kíp võ công cũng không giữ được mức độ từ ngọc trầm tư chốc lát trong mắt hiện ra một luồng tuyệt n h i ê n vẻ hoặc là các hạ nói tới là thật thế nhưng long tộc công pháp chắc chắn sẽ không từ trong tay của ta lưu truyền đi tiếu nhiên không nghĩ tới tử ngọc còn có như thế kiên cường một mặt hắn lại nói ngươi yên tâm ta làm người luôn luôn công đạo cầm võ công của ngươi tự nhiên sẽ có tương ứng bồi thường n g ư ơ i thiên phú cao tuyệt nhưng nhưng bởi vì là nữ nhi điều động lòng tộc cương mánh vô cùng võ công tổng thì không cách nào đạt đến cảnh giới trí cao hoặc là ta có thể cho ngươi giải quyết vấn đề này phải biết lúc trước nhị thánh tên tuổi ẩ n còn ở ba hiền giả bên trên thiên kinh ngũ kích vừa ra liền thiết mộc chân cũng phải tán thưởng chấn chỉnh lại long tộc thanh uy vẫn là tử ngọc lớn nhất báo phụ nếu như lấy long tộc võ kỹ để đổi khả năng này tử ngọc trầm tư một lúc lâu nhưng là long tộc tâm pháp muốn lấy long tộc huyết mạch thúc đẩy mà thiền kinh ngũ kích cần lòng thương giúp đỡ làm cho nàng quyết định chính là như t i ế u nhiên từng nói coi như nàng không đồng ý t i ế u nhiên vẫn như cũ tài năng ở thăng long sơn trên được những thứ này t i ế u nhiên cười nói ta chính là yêu thích thu thập võ kỹ ngươi nói những thứ này đều là chưa được ta cầm đến võ kỹ sau chính mình nghiên cứu là được cũng không phải là nhất định phải luyện ta trước tiên phó tiền đặt cọc theo t i ế u nhiên thể chất không được không ngoài là tử ngọc kinh mạch khiếu huyệt không thể chịu đựng như vậy c ư ờ n g mánh tâm pháp chỉ cần cải tạo kinh mạch cùng khiếu huyệt thôi mà đây là t i ế u nhiên cường hạng hắn ở cải tạo thiết huyệt trên chính là thiên cơ các cái kia đám chuyên gia cũng không có có thể so sánh được với hắn t i ế u nhiên tổng cộng dùng thời gian một ngày nghiên cứu tử ngọc hiểu rõ kinh mạch khiếu huyệt sau đó sẽ hoa một ngày cho nàng thiết kế một bộ cải tạo linh khiếu chân thân đồ hắn cũng như nguyện chiếm được lòng tộc võ kỹ có cái kia bị t i ế u nhiên xưng là đầu nao đích thực nguyên ngưng tụ mà ở máy vi tính t i ế u nhiên hiệu suất tăng cao đâu chỉ gấp trăm lần t i ế u nhiên đối với tử ngọc nói liền gần như như vậy ta có thể đi có điều trước khi đi ta nghĩ đối với ngươi nói mấy câu ngươi có biết hay không của ngươi một đoạn ký ức bị người thanh trừ tử ngọc xứng sở không nghĩ tới t i ế u nhiên liền chuyện như vậy cũng biết lúc trước nàng cùng làn tư lạc tương phủng hai cái rơi vào b ể tình nhưng là vì ở chu công cẩn dưới mí mắt bảo vệ lan tư lạc mệnh cùng với để lan tư lạc có biến cường c h i tâm nàng thả một đống lớn lời hung ác đem lan tư lạc một chiêu kiếm đâm thủng ngực tạo thành giả chết dấu hiệu l ừ a gạt được chu công cẩn cứu lan tư lạc nhưng là của nàng đoạn này ký ức cũng là bị chu công cẩn xóa đi ta thật giống từng có một điểm t i ế u nhi nói cần muốn ta nói cho ngươi biết ngươi quên cái gì người trọng yếu cùng sự ạ từ ngọc cả kinh suy nghĩ hồi lâu mới rốt c ụ c nói ta sẽ không chủ động quên đủ nếu như ta quên rồi chắc là sư tôn chủ ý thế nhưng ta muốn biết trí nhớ của ta chính là ta qua lại chỉ có chính ta mới có thể quyết định ta có muốn hay không có rất nhiều người đồng ý đem những kia thống khổ ký ức đều quên mất thế nhưng có rất nhiều người nhưng càng muốn ghi khắc đi qua tất cả tiểu nhiên nói ta cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai bất quá ta đối với lục du một số cách làm thực sự có chút không ưa tiểu nhiên đem tử ngọc thất lạc ký ức nói với tử ngọc một lần mặc kệ tử ngọc là cái gì biểu thuốc tránh thai xoay người rồi rời đi hắn chưa có trở lại lôi nhân tư mà là tìm một hang núi bế quan không tu thành võ bên trong vô tướng tuyệt không ra ngược lại phong c h i đại lục trên chuyện đã xảy ra cùng hắn lại không liên quan hắn đã chiếm được thế giới này hắn muốn lấy được nhất gì đó bác môn thiên quan một trận chiến chiến báo trong nháy mắt chuyển khắp phong c h i đại lục thiếu nhiên hai kiếm đánh bại kiếm tức thiên thảo tứ lang khiếp sợ thế nhân hai ngàn năm sau thiên thảo tứ lang trở lại phong c h i đại lục vẫn như cũ hung uy không dần một chiêu kiếm giết chết long tộc cơ cách lô ở ngũ cực thiên thức bên dưới vẫn như cũ giết chết lỵ nhã nữ vương nhưng không nghĩ bị một vô danh người hai chiêu đánh bại lao thẳng đến chính mình băng phong ở hàn băng bên trong lục du không khỏi âm thầm trầm tư nếu như mình chặn đánh bại thiên thảo tứ lang cần dùng mấy chiêu hiển nhiên coi như phối hợp phi tiên kiếm trận hai chiêu khoảng trừng cũng là rất khó làm được người kia là ai người này có thể hay không đối với phong chi đại lục tạo thành uy hiếp chu công c ẩ n cũng đang tính toán biến số này xuất hiện sẽ đối với kế hoạch của chính mình tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng ma hóa thân thành người tối ngu ngốc vô năng quân chủ t ạ o thọ đại ma thần vương dận chân cũng muốn có muốn hay không giết chết tiếu niên để tránh khỏi nhiều tăng biến số nhưng là từ hắn thiên tâm ý thức biết cảm đến xem tiếu niên nhiều nhất cũng là mạnh mẽ vị sức chiến đấu mà thôi thực sự không cần ra tay hắn hai ngàn năm trước bị thiết mộc chân đánh ra thương còn chưa có khỏi hẳn có thể không ra tay liền không ra tay Quyền、18. kính tượng chương năm trăm năm mươi hai thứ một dâm tặc liễu một đao an vạ l ẹ n t i n o lịch năm sáu tám năm tháng tám it sự cách bắc quan thiên quan một trận chiến đã qua nửa năm tiếu nhiên cuối cùng từ chính mình bế địa phương đi ra thời gian nửa năm tu thành hoàn thiện trôi qua võ bên trong vô tướng hắn bây giờ có lòng tin cùng thiên nguyên sáu tầng võ giả đ ư ờ n g từ biệt manh mối loại này tu hành độ coi như bạch khởi cũng không làm được điều này là bởi vì tiếu nhiên so với năm đó bạch khởi có hai cái ưu thế số một hắn vốn là thiên nguyên cảnh võ giả nắm giữ linh thức đối với thiên địa nguyên khí nhận thức sâu xa năm đó bạch thời thứ hai bản thân của hắn có túc lan đình truyền cho hắn kinh nghiệm võ đạo đây chính là một vị thần minh cảnh võ giả đỉnh cao kinh nghiệm tiếu nhiên cảm thấy nàng một mình đấu xích long thần nên không có vấn đề gì điểm trọng yếu nhất là mấy ngày trước tứ đại long thần liên thủ phá vỡ bát kỳ đại xà hoàn mỹ thể thời điểm tiếu nhiên cảm giác được bốn cố cường tuyệt sức mạnh xuất hiện ở đây cái đại lục chúng nó phảng phất phảng phất là một lão sư bình thường hướng về tiểu nhiên hoàn mỹ biểu diễn quá thiên vị thiên tâm ý thức là chuyện gì xảy ra tiểu nhiên tu sửa đổi võ bên trong vô tướng so với hoàn chỉnh quá thiên vị thiên tâm ý thức đều là có một chút không đủ tỉ như không có hoàn mỹ thể cũng không cách nào hoàn mỹ tự lành cũng không cách nào sử dụng quá thiên vị sức mạnh hơn nữa một lần nhiều nhất sử dụng một hai phút thế nhưng là sẽ không lại có thêm phản p h ệ lực lượng vì lẽ đó mặc dù không hoàn mỹ nhưng không có tác dụng phụ võ bên trong vô tướng đối với tiếu nhiên là một lựa chọn tốt nhất ngược lại hắn vĩnh kém xa trở thành một thuần túy thiên vị võ giả tu thành võ bên trong vô tướng sau tiếu nhiên nhìn trời vị lý giải trở lên một máy dai hắn có thể cảm giác được chính mình lúc trước nhận thức sai lầm quá thiên vị sức chiến đấu không hẳn không có khả năng hôn khắc nguyên bảy tầng võ giả lý dục lúc đó ở trên biển biểu hiện thực sự là bởi vì hắn lại dùng ra sức mạnh mạnh hơn mình tuyệt đối không cách nào nắm giữ sẽ làm bị thương đến chính mình nhưng là tuyệt đối không cách nào quá thần lực cảnh v õ giả tiểu nhiên vươn người một cái lại là bế quan một lần bế quan chính là mấy tháng mấy năm thậm chí bảy tám năm hết tết đến cũng có nói tới sống nhiều năm như vậy nhưng thực chân chính ở sinh hoạt thời gian cũng không có nhiều như vậy tới nơi này mục đích chủ yếu gần như là tới có thể lấy sạch cố gắng ở cái thế giới thần kỳ này du lịch một hồi lôi nhân tư phải đi qua nhưng là trừ lôi nhân tư thế giới này còn có do thanh lâu liên minh nắm giữ liên minh tự do Thú nhân quốc gia vì lẽ đó mặc dù có chu công cẩn toàn lực chống đỡ thế nhưng an vạ lẹn tì nổ vẫn như cũ bừa bộn được rồi đi trước liên minh tự do vui lùa một chút sau đó đi võ luyện đi dạo thật vui vẻ chơi một cái cho tới đại ma thần vương hắn hẳn là sẽ không đến gây chuyện ta vậy cũng không cần đi còn hắn ngược lại ta cũng không phải chúa cứu thế hơn nửa cũng đánh không lại hắn liền giao cho nhân vật chính xử lý tốt ngược lại sáng thế thần tiểu hào đều là hắn huynh đệ kết nghĩa đến cuối cùng không có bãi bất bình sự tỉnh liên minh tự do là một lấy thương mại đặt chân do đông đảo thành thị tạo thành phân tán quốc gia là thế giới này nghề giải trí tối đạt địa phương do thanh lâu liên minh trong bóng tối không chế Thanh lâu liên minh là phía trên thế giới này thần bí tổ chức cũng là lớn nhất tổ chức tình báo bọn họ đầu tiên là đem thương nguyện phong biến thành tên lệnh ngộng tuyết phùng thành thế giới này to lớn nhất bài ca sĩ sau đó phùng đỏ nhi nhi cùng thiên giã nguyên ngũ lang tạo thành tổ hợp ngộng ảo bao nhiêu hiện tại ba người này vừa tham gia ở nhật bản đối đầu bát kỳ đại xa một trận chiến ở lôi nhân tư vội vàng khắc phục hậu quả căn bản không có thể có thể trở về khổ nỗi không có minh tinh chống đỡ bãi bọn họ đem đại tuyết sơn thất bại nhất sát thủ tổ hợp chưa từng có thành công ám sát quá một cái mục tiêu đông trùng hạ thảo t ỷ mọi phùng thành một thần tượng mới tổ hợp mà ngày mai sẽ là các nàng mới bước lên tràng tháng ngày địa điểm là ở hương cách lý l ạ p bên trong lớn nhất diễn nghệ sân bãi một được gọi là ngả ba t r ư n g lớn mái vòm trong kiến trúc tiểu nhiên bản thân trước đây nhưng thật ra là rất thích xem mình tinh buổi biểu diễn thế nhưng trên địa cầu thì được tài chính cùng thời gian có hạn vẫn không có thể đi quá một lần cho nên khi hắn nhìn thấy đông trùng hạ thảo áp phích thì lập tức bỏ tiền mua phiếu nhưng là công nhân viên nhưng đối với hắn nói vị tiên sinh này hàng trước quý khách chỗ ngồi đã bị hẹn trước vì lẽ đó ngươi chỉ có thể mua phổ thông châu ngồi phiếu tiếu nhiên lắc đầu nói giúp ta dàn xếp một hồi được rồi ta có thể thêm tiền buổi biểu diễn không t ỏ a hàng trước không có ý tứ công nhân viên khổ sở nói xin lỗi tiên sinh thật sự không được tiếu nhiên đối với công nhân viên cười cười như vậy nói cho ta biết vẽ khách quý hẹn trước cho người nào cái kia công nhân viên một trận vẻ mặt hốt hoảng nói an vạ lentino định xa quân húc liệt một tể tướng thạch sùng đại nhân công nhân viên nói ra một đống lớn phong thái thế giới đại nhân vật nếu như đổi một người đến e sợ sớm bị dọa đến kẹt ra quần có điều t i ế u nhiên nhưng không để ý lắm t i ế u nhiên xoay người liền đi thầm nghĩ đến thạch sùng n à y lộn ở bác môn thiên quan còn mai phục hơn một n g ư ờ i cổn muốn đồng thời đánh l ê n ta còn tưởng rằng lấy cái kia phân thân đã lừa gạt ta cũng được liền tìm ngươi bất quá bây giờ nếu là du ngoạn thời gian t i ế u nhiên đã nghị chơi được hài lòng một điểm n g ư ờ i quân bất lương với đi nhưng có kiều t h ề mỹ thiếp vô số khiến cho mỹ nhân độc thủ khoảng không k u ê thực là bạc đ ạ i giai nhân rất nhiều hôm nay giờ t í ta làm đạp nguyệt mà đến tất lệnh quân vẻ đẹp thiếp tận hứng vong tình không phụ ký tên liêu nhất đao liêu nhất đao là thế giới này lừng l ấ y nổi danh dâm tặc bản thể chính là bạch vô kỵ hắn mỗi lần cùng quý phụ hẹn họ bị người hiện chạy chối chết thì liền lấy l i ê u nhất đao vì là dùng tên giả cho nên mới thành t i ể u cái này hư cấu nhân vật đại danh làm thạch sùng thu được như thế một bất luân bất loại ngắn k ý thì trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được hắn là ma tộc nằm vùng ở nhân gian gian tế bụng dạ cực sâu từ nhỏ đối ngoại tuyên bố năm đó bị lý dục chém thành tàn phế có điều đây là một cái che giấu hai mắt người cảnh giả nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đối với loại này có người công nhiên tuyên bố phải cho hắn mang nón xanh hành vi không buồn nộ mà hắn cũng là thích xem loại này buổi biểu diễn bản thân càng là là l ạ n h mộng tuyết cấp vùng đ ộ t còn dùng tiền mua l ạ n h mộng tuyết rất nhiều món đồ riêng tư còn đặt mua một lạnh mộng tuyết chờ lệ ôm ối vốn là xem xong lần này buổi biểu diễn sau khi hắn liền muốn cùng húc liệt một đồng thời trở lại bên trong đều đối phó sáu du nhưng không nghĩ một mực vào lúc này ra chuyện như vậy nhưng từ truyền tin tay của người pháp có thể thấy được đây ít nhất là một thiên vị võ giả thế giới này thiên vị võ giả tính toán đâu ra đấy cũng không quá năm mươi người đây là ở nhật bổn thứ hai nguyên khí địa quật bể mất sau khi mỗi một cái thiên vị võ giả đều là nổi danh không thể đột nhiên b ư ớ c lên một thiên vị võ giả đến t kiến h n ở bắc môn thiên quan sau khi mất tích nửa năm rất nhiều người đều cho rằng hắn đã về tới mình dị đại lục mà cùng thạch sùng thù sâu nhất chính là lôi nhân tư một phương có điều biến số lôi nhân tư nhất phương võ giả không có một sẽ là như vậy tác phong sẽ là lôi nhân tư kiềm chế kế hoạch của ta hay là có người phát hiện thân phận của ta không đúng nếu như thân phận của ta bị hiện thì sẽ không là bộ dáng này mà là một đống lớn thiên vị võ giả trực tiếp giết tới thú vị ta cũng muốn nhìn một chút là ai lá gan lớn như vậy Quyền một, có có một như g trong ư ờ i tại ở n đ ì viện, hiếm không bên n hầu Thọ có có g ở Tào ờ i m ộ tào như t thọ như vậy quân chủ đối với mỗi cái địch quốc đều là chuyện tốt hiện tại các quốc gia phân căng thẳng ám sát tào thọ đổi một anh minh quân chủ lên đài đây là bất kỳ địch quốc cũng sẽ không làm hơn nữa có húc liệt ngột cùng đa nhị cuộn ở thế gian này không người có thể làm cho tào thọ bại lộ thân phận vì lẽ đó thạch sùng rất yên tâm thủ tại chỗ này trong bầu trời đêm một điểm lưu tinh hiện ra thoáng qua bay tới thạch sùng đỉnh viện phía trên lưu tinh một người trong phân không ra là luôn thiếu thanh em hức cười nói lao thạch quân hầu chờ lâu tại hạ liêu nhất đao nói xong nửa câu lời khách sáo cũng không có lấy tay đại đao hướng về thạch sùng phủ đầu chém xuống một đạo dày nặng cực điểm đao khí như là một ngọn núi hướng về thạch sùng đè xuống cái kia vô cùng khí thế của làm như có thể đem cả vùng chém thành hai nửa thạch sùng sắc mặt bất biến tay phải ngón tay khẽ gãy, phải khẽ ngón một con tiếng r o n g suốt thú xuất thú cự h ệ n bên cạnh hắn, phát sinh ở phát một t i rung trời câu muốn hướng về cái kia giống như núi dày nặng nhanh đón, như liền này Vâng! tiếng gào thét Một cái kia hai lại. dày đao chảo đạo đao khí khí khóa về đem xét v ậ y nổ vang này con trong suốt cự thú bị đao khí phá tan thành từng mảnh dư kình một quyển đem thạch sùng sân xoắn đến nát tan may m à như thạch sùng thân phận như vậy nơi ở đều là tương tự biệt thự địa phương không có thương tổn đến người khác đao khí xé nát cự thú chút nào không dừng lại hướng về thạch sùng chém tới thạch sùng sắc mặt nhất thời thay đổi rõ ràng chỉ là tiểu thiên vị lại mạnh như vậy hắn cũng không còn cách nào an tọa với xe đầy bên trên thân hình từ xe lăn bắn lên tốc độ nhanh chóng vượt qua phàm nhân mắt thường cực hạn một quyền hướng về kinh khủng kia đao khí đánh tới cái kia trước tiên còn có nửa điểm lúc trước bại liệt r ă n g rớp lại là nổ vang thạch sùng nổ nát đao khí ngưng đứng ở trên bầu trời nhìn phía ánh sao bên trong bóng người cái kia trên thân thể người bảo bọc một cái như ánh sao vậy hóng ánh vũ ý để không thấy rõ ngũ quan đường viền t h ạ c h sung cười nói tuy rằng a a dông bạt ma chấn động cùng nhật bùn nguyên khí địa quật đều sau khi mở ra tiến vào thiên vị so với trước đây dễ dàng nhưng thiên vị võ giả vẫn là phượng m a u lân r á c thuộc về không thể thiếu sức chiến đấu nếu như các hạ chịu lãng tử hồi đầu trợ giúp thạch mô c ả n quét gian định còn thiên cái kê tiếp sáng sủa càn khôn thiên hạ này mỹ nữ còn chưa phải là mặc cho các hạ chọn thời điểm như thế này vẫn như cũ không quên lôi kéo người mới thạch sùng cũng thật là một thành thục chính trị gia ha ha ta liều nhất đ a u cuộc đời không có những yêu thích khác chính là yêu thích hái hoa nếu như vậy liền mất đi hái hoa lạc thù à ánh sao bên trong bóng người mò cằm của chính mình nói nghe đồn thạch quân hậu năm đó chúng rồi lý dục một chiêu kiếm cứ thế bất lương với đi bây giờ nhìn lại vẫn như cũ xanh long hoạt hồ mà có muốn hay không đem ngươi chém thành chân chính tàn p h ế không phải vậy nhà ngươi như vậy xe đẩy không phải làm không công thạch s ù n g trên mặt hiện ra một kia hiểu rõ biểu hiện hóa ra là vì là lý dục ra mặt tới hắn lời còn chưa nói hết ánh sao bên trong bóng người xì một tiếng liền bật cười lý dục cần phải ta giúp hắn ra mặt sao nếu như lý dục đồng ý bất cứ lúc nào có thể một chiêu kiếm đem ngươi cắt thành bánh bao thịt cho cho ăn thiếu cho ta xả những này có không có ra ngày hôm nay chỉ vì hái hoa mà đến nghe đồn thạch quân hầu ra ngoài bất cứ lúc nào đều có lượng lớn mỹ nhân đi theo hôm nay làm sao một không gặp r a không cao hứng không cao hứng đã nghĩ chém người nói xong ánh sao bên trong bóng người thân hình hơi đ ộ n g trong nháy mắt liền đến thạch sùng trước người thạch sùng toàn thân tóc gáy đều kiên lên quá nhanh tốc độ này so với cựu rượu cực tốc cũng không yếu khoảng cách hai dặm thoáng qua tới gần ánh sao bên trong người lấy tay làm đao bổ về phía thạch sùng môn đao thế dày nặng bên trong mang theo nhẹ nhàng hoàn mỹ đem hai loại cực đoan bất đồng đao ý biểu hiện ra thạch sùng lấy quyền pháp ứng đối bá đạo tàn nhẫn cực điểm trước phía trên thế giới này không người biết thạch sùng lại có cao như vậy quyền pháp thế nhưng đối mặt này ánh sao bên trong bóng người căn bản vô dụng thạch sùng trong nháy mắt rơi vào hạ phong bị đánh đến chỉ có sức lực chống đỡ không có sức lực chống đỡ lại thạch sùng vì che giấu vừa bắt đầu còn chỉ dùng tiểu thiên vị sức mạnh nhưng sau đó phát hiện thực sự không chịu được nữa đã đem chân thực thích sức mạnh bày ra đó là thỏa thỏa mạnh mẽ vị thạch sùng nhưng là đại ma thần vương trợ thủ đắc lực từ lúc ca a dông bạt ma chấn động trước liền ôm vào mạnh mẽ vị thực lực thực lực chân thật tuyệt không kém thiên thảo tứ lang thế nhưng ở ánh sao người trong ảnh thế tiến công bên dưới vẫn như cũ cảm thấy mạnh mẽ không chỗ x ứ liên tục bại lui ở chiêu thứ mười liền bị ánh sao bên trong người niêm phong lại toàn thân yếu huyệt rơi xuống trên đất không cách nào nhúc đ í c h ánh sao bên trong bóng người rơi xuống trước mặt hắn không nói một lời lại liền bắt đầu bái y phục của hắn thạch sùng sợ đến vai cả linh hồn lẽ nào người này thực sự là liêu nhất đao hắn c ư nhiên như thử trùng khẩu thấy không có nữ nhân liền muốn xuống tay với chính mình trong lòng hắn tuân r a vô tận hối hận nếu như vừa chính mình hồi phục ma tộc thân toàn lực tận lực làm sao có khả năng hạ xuống kết cục như vậy thế nhưng như vậy vừa đến đã bại lộ thân phận của chính mình với ma tộc đại nghiệp bất lợi thạch súng nha đều phải cắn nát vì ta ma tộc lao tử nhịn thế nhưng để hắn không nghĩ tới là ánh sao bên trong bóng người chỉ người vạch tìm tòi y phục của hắn ở trong lồng ngực của hắn đào sẽ ra điều gì đồ vật liền đi lúc này húc liệt một xuất hiện ở đây mảnh đã biến thành phế tích địa phương nhìn quần áo tán loạn thạch sùng lớn tiếng kêu lên không xong thạch quân hầu bị đại dâm tặc l i ê u nhất đao thải bổ âm thanh vang trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hương cách lý lạc tuy rằng thạch sùng cùng húc liệt một đều là ma tộc thế nhưng húc liệt một cùng thạch sùng luôn luôn không hợp thời điểm như thế này làm sao sẽ không bỏ đá xuống giếng đây thanh âm này truyền tới ánh sao bên trong bóng người trong thai ánh sao rút đi hiện ra t i ế u nhiên khuôn mặt hắn cũng không khỏi bắt đầu cười ha hả với hắn không có hạ sát thủ bởi vì hắn biết nếu như mình thật sự muốn giết thạch sùng cái kia đại ma thần vương tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản đối đầu đại ma thần vương không phải ước nguyện của hắn huống chi hắn vẫn không có đem quá thiên vị sức mạnh làm rõ hắn khắp nơi phục bản chiến đấu mới vừa rồi trận chiến này hắn căn bản không xuất toàn lực không phải vậy chỉ là một vạn vật nguyên khí tỏa là có thể trong nháy mắt giết chết thạch sùng trận chiến này hắn tinh khiết lấy thiên vị sức mạnh xuất chiến căn bản không có bị người phát hiện thân phận của hắn trong khi giao chiến lại phát hiện thiên vị võ giả cùng thiên nguyên cảnh giữa các võ giả chỗ bất đồng thiên vị võ giả đối với thiên địa nguyên khí tính ỉ lại rất cao cho nên khi hai đại nguyên khí địa quật bể mất sau khi những ngày qua vị võ giả mới có thể ngăn ngắn trong vòng mấy tháng cấp tốc lên cấp nhưng thiên nguyên cảnh võ giả đối với thiên địa nguyên khí ỉ lại liền không có cao như vậy như thế giới võ hiệp thiên địa nguyên khí kém xa thái cổ đại lục vẫn như cũ hiện ra rất nhiều thiên nguyên cảnh võ giả chỉ là không có nếu như nguyên thạch nhiều nhất tích lũy chân nguyên tốc độ chậm hơn một ít hơn nữa thiên nguyên cảnh võ giả đối với thân thể cùng chân nguyên nắm giữ vượt xa thiên vị võ giả vạn vật nguyên khí tỏa ở thiên nguyên cảnh võ giả trên người phát huy ra hiệu quả kém xa tít tắp đối đầu thiên vị võ giả nhưng phối hợp mình hỗn loạn thế gian cùng thanh l i ê n phá khí quyết sử dụng hiệu quả hẳn là cực kỳ khả quan có điều tất cả suy đoán đều phải chân chính đối chiến thiên nguyên cảnh võ giả mới có thể chứng thực tiểu nhiên từ bầu trời hạ xuống cất bước ở phố lớn bên trên đột nhiên một bóng người đi tới tiểu nhiên trước mặt sau đó người kia kính cần nói chủ cho các nhân nhà ta cho mời các hạ. Thiếu nhiên ta mời người. Người quyền a n sát mười hồi, c nói, tám h n Lâu i kính tượng chương năm trăm năm mươi bốn thanh lâu liên minh thanh lâu liên minh trước kia uy danh hiền hách có điều ở nơi này thiên vị bay đầy trời thời đại thanh lâu liên minh rất dễ dàng đã bị người xem nhẹ nhưng thiếu nhiên nhưng không có nửa điểm ý này thanh lâu liên minh hậu trường là ngàn lá lưu thế lực không chỉ có riêng hạn chế với phong c h i đại lục thế giới này mỗi cái đại lục đều có nó cái bóng đại ma thần vương thiết mộc chân cường giả như vậy ngã xuống đều có thanh lâu liên minh cái bóng ở trong đó lấp lóe tiếp kiến thiếu nhiên tự nhiên là được gọi là hắc cám nữ vương phan đa lạc mà gặp mặt địa điểm là thanh lâu liên minh ma p h ò n g này bị kiếm thánh sáu du xưng là sống căn phòng tập cơ quán thuật thái cổ ma đạo ma pháp đại thành đối đầu thiên vị võ giả cũng có lực tự bảo vệ nhưng ma phòng nhìn vẫn là tương đối c h i phổ thông lại như một thông thường thư phòng phan đa lạp xem phong tình cảm động nhưng trên mặt nhưng b ả o bọc một tầng xa coi như lấy tiếu niên h nhãn lực cũng là không nhìn thấu phía này xa này liền biết chỉ là này xa liền không tầm thường phan đa lạp hướng về tiếu niên h cười nói ta là nên xưng ngươi làm tiếu tiên sinh vẫn là l i ê u tiên sinh đâu tiếu niên h không sao cả hướng về phan đa lạp nhún, nhún vai cười nói b ấ t luận tên gì đều được thế nhưng ta giúp ngươi đả kích thạch sùng ngươi nên cảm tạ ta đi thanh lâu liên minh có một tranh cướp quyền nơi phương thức gọi s ắ p v ì chiến tranh là vì thanh lâu liên minh ba đoá hoa hồng tranh cướp cuối cùng vị trí mà thiết thạch sùng cùng phan đa lạp đều là thanh lâu liên minh ba đoá hoa hồng một trong tiếu nhiên đả kích thạch sùng cũng là biến tướng hỗ trợ phan đa lạp mà thanh lâu liên minh sau lưng là ngàn lá lưu có trung cực cường giả áp trận vì lẽ đó coi như sau đó thạch sùng muốn tiêu diệt đi thanh lâu liên minh cũng chỉ có thể lấy sắc v ì chiến tranh danh nghĩa phan đa lạp hai mắt tuy rằng vẫn như c ũ mỉm cười nhưng trong mắt đã có thêm một tia cảnh giác tâm ý phong chi đại lục trên biết sắc v ì chiến tranh tính toán đâu ra đấy cũng bất quá năm cái ngón tay thế nhưng t i ế u nhiên lại biết hơn nữa lấy thanh lâu liên minh trải rộng bốn cái đại lục mạng lưới tình báo lại không thể dò thàm t i ế u nhiên vốn là thân phận loại này chi kỷ không biết đối phương tình huống đối với một nắm giữ thế gian to lớn nhất tổ chức tình báo đại lao tới nói quả thực quá mức khó mà tin nổi phan đa lạp cười nói không nghĩ tới tiếu tiên sinh kiến thức uyên bác như vậy ta chỉ là có điểm hiếu kỳ tiếu tiên sinh đối đầu thạch sùng nhưng là vì sao tiếu nhiên lấy ra tấm kia buổi biểu diễn vé vào cửa coi như là phan đa lạp trước kia có vô số suy đoán nhưng vừa nhìn thấy vật này vẫn là không nhịn được chố mắt ngoắt mồm thiên vị võ giả rất nhiều đều có kỳ quái mê t ỷ như yêu tiền như mạng hàn r ấ t là võ thành si đa n h ị cổn đem bảo vệ nhân gian niềm tin hóa thành gần như toán niệm trình độ sáu du cấp đường si thiên thảo tư lang tham trong Tây học Nhân Lao mê dạy học trong núi n ậ phan n diễn một tấm là là c đa l ạ p cố nén cười ý nói nếu như thạch sùng biết tiếu tiên sinh chỉ là vì một tấm d i ệ n uống sẽ vé vào cửa gây sự với hắn khoảng chừng sẽ khóc giống một hồi đi tiếu nhiên đánh một hưởng chỉ nói rằng kỳ thực trọng yếu nhất ta nhìn hắn không hợp mắt nữ vương đại nhân tới t ì m ta không ngoài là xem ta động thạch sùng mà thạch sùng lại cùng ngươi là đại đối đầu địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu cho nên muốn lôi kéo ta là sao tất nhiên đều là người rõ ràng vậy cũng dùng vải dê loan nói chuyện phan đa lập nói một nửa một nửa rồi không biết tiếu tiên sinh có bằng lòng hay không thành ta thanh lâu khách khanh ngươi nghĩ tất cũng biết chúng ta có cái này chế độ thanh lâu liên minh cái này khách khanh chế độ nguyên do đã lâu có thể nói chỉ cần là có chút bản lãnh thanh lâu đều sẽ mời làm khách khanh cung cấp các loại chống đỡ mà những này khách khanh trưởng thành biết sẽ mang cho thanh lâu liên minh tử tưởng t ự a báo lại khách khanh có thể a tiếu nhiên không chút do dự đáp ứng vốn là ta là muốn từ t ử ngọc được thiên kinh ngũ kích thế nhưng nàng căn bản không có chỉ có một chút bản thiếu nhưng ta biết các ngươi khẳng định có n ă m đó ngao dương không chính là của các ngươi người sao ngao dương là hai ngàn chức long tộc tộc trưởng ở cô phong một trận chiến hắn sử dụng thiên kinh ngũ kích tuy rằng cuối cùng lực kiệt mà chết thế nhưng là cũng làm cho đã quá thiên vị đại ma thần vương vì thế mà choáng phan đa lạp đối với tiếu nhiên hiểu biết sự huyên b á c đã chết lặng nàng nói rằng thiên kinh ngũ kích là có thế nhưng cái này muốn cấp bậc rất cao khách khanh mới có thể hối đoại à. tiếu nhiên nhìn mặt của nàng cười nói nếu như ta giúp ngươi đánh thắng này sắc vì chiến tranh cái kia cấp bậc có đủ hay không phan đa lạp trong lòng vi định xem ra này tiếu nhiên là một mê võ nghệ à, vì cao minh võ kỹ cái gì cũng nguyện ý làm hoặc là đây là hắn một có thể lợi dụng được điểm sau đó tiếu nhiên đổi đề tài có điều muốn sớm dự chi a Thạch không Sùng phan ả giản i ngươi bài là lá này, như nghĩ đơn giản như vậy, không vậy, tẩy có t sợ đ ế lúc đa ó sẽ thất thủ. h p n Đa lạp đại khí vung tay lên, tay có thể. Tiếu nhiên thở tuy nhiên như dài nói, tuy rằng nói rằng vậy chút ó vẻ ơ i liên minh nhiều lòng lâu Lạp không nhưng thanh này mấy nghìn năm đến góp nhặt nhiều như vậy, võ học, ta đều muốn nhìn. Phan góp tham ta học, h Đa mấy đấy, đều vậy có võ c trần trờ nói võ học cũng không phải là càng nhiều càng tốt có võ học còn có thể hỗ xung đột lẫn nhau tiểu nhiên nói những này cũng không đáng kể ta không phải đều đi học nhìn là tốt rồi ngày thứ hai ngã ba trong t r ứ n g khổng lồ thanh lâu liên minh vì phủng đông trùng hạ thảo chị em gái xuất đạo nhưng là tốn không ít khí lực tiền kỳ tuyên truyền tuyệt đối đủ sức mạnh tiểu nhiên cùng phan đa lạp hàn huyên một ngày liên quan với nghề giải trí phương diện đồ vật tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ lắm thế nhưng trên địa cầu xứng s ở lâu như vậy chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy đối với phan đa lạp khải to lớn ra tưởng tượng phan đa lạp biểu thị lấy thanh lâu liên minh thực lực đĩa nhạc cùng điện ảnh thứ này đã có thể làm được đi ra nàng đã ở kế hoạch thu lại bộ phim đầu tiên liền lấy đại ma thần vương thiết m ộ t chân đích thực nhân sự tích cải biên tên là cô phong cuộc chiến thế giới này thái cổ ma đạo chính là khoa học kỹ thuật a liền quỹ đạo vệ tinh thứ này đều có thể tạo huống chi chỉ là điện ảnh chỉ là loại này công nghệ cao ở thế giới này đều chỉ dùng với quân sự với dân sinh trên nhưng hầu như không có thiếu nhiên thật sớm ngồi ở chỗ khách quý ngồi cũng không lâu lắm húc liệt một cùng thạch sùng vây quanh tào thọ vào được đăng nhập http để đọc truyện tiếu nhiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại ma thần vương bí danh từ ngoại hình thượng khán chính là một thông thường tên béo coi như theo nhiều hơn nữa tùy tùng cũng không cách nào khiến người ta nhìn thẳng vào thạch sùng nếu bại lộ chính mình cũng không có bại liệt truyền thực cũng không có tọa xe lăn hắn nhìn thấy tiếu nhiên ngồi ở vị trí của mình nhất thời s ư n g sờ dưới tay hắn lập tức có một người tiến lên đối với tiếu nhiên nói ngươi tọa sai vị trí đi lúc này t i ế u nhiên lấy ra buổi biểu diễn vé vào cửa ở tại bọn hắn trước mắt lung lay một hồi ta phiếu thạch súng nhất thời liền sắc mặt cũng thay đổi chỉ vào t i ế u nhiên nói ngươi ngươi chính là l i ê u nhất đao t i ế u nhiên trợn tròn mắt khinh thường than thở nghe nói ngày hôm qua thạch quân hầu bị đại dâm tặc l i ê u nhất đao thải bổ có phải là bây giờ nhìn ai cũng như l i ê u nhất đao có điều thạch quân hầu tuy rằng anh hùng bất phảng có một loại nho nhã khí thế nhưng ta cũng không thích nam nhân thạch súng sắc mặt tối xâm lại s á t ý nhất thời bao phủ toàn bộ ngả ba chừng lớn hắn cắn răng nghiến lợi nói chuyền bá loại này không thật l ợ i đồn ta muốn ngươi chết lúc này húc liệt một t i ế n lên một bước chặn lại rồi thạch sùng s á t ý cười nói thạch quân hầu ta biết ngươi ngày hôm qua cùng l i ê u nhất đao triển miên sau khi l i ê u nhất đao rút treo vô tình vì lẽ đó ngươi vô luận như thế nào ngươi đều muốn tìm tới l i ê u nhất đao lại thuật tiền duyên nhưng ngươi không thể thấy một anh chàng đẹp trai liền nhận thức là l i ê u nhất đao à. thạch sùng nghe nói như thế không khỏi mắt tối sầm lại há m ồ m phun ra một cái máu đen quyển mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm chuyển kiếp kiếm thánh do hương cách lý lạp tuân ra một đạo kính bạo bê bối nhanh chóng chuyển khắp phong c h i đại lục an vã lẹn tì nổ quân đoàn thứ ba trường thạch tự thế tự gia chủ ở hương cách lý lạp chịu khổ giang hồ đệ nhất dâm tặc liệu nhất đao trà đạp ở n g ã ba t r ứ n g lớn thổ huyết mà ngã bị đưa tới quốc nội lần này thiên hạ đều kinh hãi không chỉ những kia quý phụ sĩ nữ lòng người b ằ n g hoàng liền ngay cả một ít có sắc đẹp nam nhân cũng sợ đến nửa đêm không dám ra môn nhưng thiếu nhiên nhưng là biết thạch sùng lòng dạ sâu thảm chắc chắn sẽ không bởi vì chỉ là lời đồn mà chịu đến đả kích như vậy hắn như vậy diễn xuất sợ là thật sớm bí mật về bên trong đều tiếp tục bố trí đánh giết kiếm thánh lục du sắt thần kế hoạch mà đông trùng hạ thảo chị em gái tổ hợp sơ tú quả nhiên kinh diễm toàn trường hai cô bé tuy rằng võ công không được nhưng dáng dấp cũng là thanh xuân mỹ lệ thêm nữa từ nhỏ tập võ vóc người cũng là nhất lưu bất kỳ kỹ thuật nhảy đều không làm khó được các nàng lại trải qua cao siêu hóa trang thuật hơn nữa sân khấu ánh đèn u ố n đấm quả thực dường như thiên nữ hạ phàm như thế hơn nữa thanh lâu liên minh càng là sở trường về chú văn ca ở ca từ bên trong gia nhập chú văn tẩy não thảo nào đẩy một minh tinh liền lửa một không loại hèn hạ phương pháp cùng bạch ra các đời gia trưởng đọc diễn văn thì chú văn cho người nghe tẩy não cùng ra một triệt cũng không biết là ai sao chép ai ở nơi này quan ảnh trong quá trình thiếu nhiên an vị sau l ư n g tào thọ húc liệt n g ộ t đối với t i ế u nhiên đại tảo thạch sùng mặt mui đó là cao hứng cực điểm cùng t i ế u nhiên trò chuyện với nhau thật vui húc liệt n g ộ t người nọ là ma tộc bên trong các loại có chính mình kỳ dị mỹ học là một siêu cấp tự yêu mình c u ồ n g nhưng nhưng sẽ không chọc người chán ghét buổi biểu diễn sau khi t i ế u nhiên liền về tới thanh lâu liên minh học tập thiên kinh ngũ kích hắn phát hiện ngày này kinh ngũ kích tuy mạnh nhưng tiêu hao thực sự quá lớn cho dù có tâm tương giúp mình gánh nặng sử dụng ba đòn thì sẽ đem chính mình móc sạch nếu như muốn dùng gia đệ tứ kích chính mình chắc chắn phải chết muốn dùng da đệ ngũ kích bằng mình bây giờ căn bản không làm được hắn ở trong lòng than thở xem ra ít nhất phải ngưng luyện ra thực tướng sau khi ta mới có năng lực hoàn chỉnh triển khai ngày này kinh ngũ kích cũng được thế gian này vậy có chuyện dễ dàng như vậy quá thiên vị thiên tâm ý thức được xưng sao biết được tất cả pháp có thể dây học bất luận võ công gì còn có thể đem thôi diễn đến hoàn mỹ hoàn hảo mức độ tiếu nhiên hiện tại tu thành võ bên trong vô tướng có quá thiên vị thiên tâm ý thức phần lớn năng lực hắn mấy ngày nay ở thanh lâu liên minh đem thế giới này đại đa số võ kỹ đều nhìn một lần ngược lại thật sự là là đáp lại quá thiên vị thiên tâm ý thức sao biết được tất cả pháp gia châu có điều cũng không phải đối với hết t h ể võ kỹ đều có thể đạt đến hiệu quả này hơn nữa chỉ là học được không hẳn hơn được người khác sở trường lại như giận chân đang đối kháng với cùng lý dục cùng bạch khởi hợp thể một trận chiến thì nếu như hắn sao biết được tất cả pháp cái kia lý dục thiên ngân không động kiếm cùng thanh liên kiếm ca cũng không làm khó được hắn nhưng hắn nhưng vô dụng võ công của hai người tới đối phó hai người hay là dùng mình thiên ma công vốn là thiếu nhiên là chuẩn bị đến thế giới này nhiều đi dạo nhưng cũng nhận được thanh lâu liên minh ủy thác thành thanh lâu liên minh khách khanh cầm người khác chỗ tốt liền xoay người không tiếp thu người sự tiếu nhiên còn làm không được vì lẽ đó hắn chỉ có hướng về bên trong đều đi một chuyến bởi vì thiên thảo tứ lang đem ở bên trong đều khiêu chiến kiếm thánh lục du phan đa lạp từ tình huống bên trong n g ư ờ i được không đồng dạng như vậy ngụy vị vì lẽ đó ủy thác tiểu nhiên đi một chuyến bên trong đều muốn hoàn chỉnh mang về trận chiến này hết t h ể chi tiết nhỏ thanh lâu liên minh những thám tử kia chỉ có thể nhìn thấy một điểm da lông mà thôi trận chiến này kết cục tiểu nhiên là muốn làm rõ ràng thiên thảo tứ lang ở nhật bản được lý dục một chiêu kiếm tiếp thu được trong đó thiên vị bí mật trở thành ngoại trừ đại ma thần vương ở ngoài cái thứ nhất lên cấp trai thiên vị võ giả thế nhưng hắn không tìm được sống tiếp động lực tự sát lục du thảm bại ở ngũ cực thiên thức đi ngược chiều thì thuyền bên trong chỉ còn lại cái kế tiếp thể xác đ à o mạng thế nhưng ở nửa đường trên làm ộ t thẳng dấu ở hậu trường chu công cẩn đánh giết cuối cùng lục du chuyển sinh đến chính mình nhiều năm trước chuẩn bị thân thể bên trong dùng tên giả hải hiền giá tiếp tục cuộc đời của h ắ n nhưng chuyện bây giờ sẽ có biến hóa sao an vạ l ẹ n tỷ nổ năm sáu tám năm bên trong đều hoàn thành tháng tám ngày hôm nay chính là an vạ l ẹ n h tỷ nổ kiến quốc lễ mừng có người nói kiếm thánh lục du đại nhân cũng tới xem lễ mà tàn sát thần kế hoạch đúng hạn mà tới nhưng t i ế u nhiên chỉ là làm như một khán giả không có tham dự trong đó lịch sử mặc dù có chút hơi sai lệch thế nhưng là không có căn bản thay đổi hắn thấy được lục du triển khai trăm vạn phi tiên kiếm trận uy lực lấy sức lực của một người đối đầu mấy lần cung cấp thiên vị võ giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong loại này kiếm trận y theo địa thế m à thành hoàn toàn có thể làm như bảo vệ sơn môn trận pháp hắn càng lần thứ nhất tận mắt đến rồi ngũ cực thiên thức sức mạnh ngũ cực thiên thức mượn thần linh lực lượng một loại ma pháp nhìn trời vị võ giả sức mạnh có cực lớn hạn chế tác dụng bất quá đối với t i ế u nhiên tác dụng liền khá là nhỏ thế nhưng ngũ cực thiên thức uy lực vẫn là dọa t i ế u nhiên giật mình lục du thân thể ở đi ngược chiều thì thuyền chiêu thức này dưới ảnh hưởng một hồi lao liêu mấy trăm tuổi một lúc trẻ mấy trăm tuổi cuối cùng thân thể biến hóa thời gian chiều ngang vượt qua ngàn năm tình huống như thế thực sự quá mức dọa người t i ế u nhiên cũng không nắm đỡ lấy một chiêu như thế nhưng hắn cũng nhìn một chút đầu mối dạ chiêu thức này chỉ là ảnh hưởng lục du thân thể để thân thể của hắn ở cấp tốc già yếu cùng tuổi trẻ bên trong biến hóa nhưng là tu vi của hắn nhưng vẫn không có biến hóa xem ra cũng không phải là thật sự điều khiển thời gian không phải vậy lục du tu vi sẽ thật nhanh tăng vọt rơi xuống a có song trọng cấm chú khúc chính là tiểu nhiên cũng có thể triển khai ngũ cực thiên thức thế nhưng ngũ cực thiên thức là mượn thần minh sức mạnh trở lại thái cổ đại lục chính mình chẳng lẽ còn có thể triệu hắn nơi này thần minh xuất hiện nghĩ đến cũng không có khả năng lắm điều này làm cho tiểu nhiên có chút khí thỏa lẽ nào chiêu này đối với mình vô dụng t i ế u nhiên đem này chiến tình hình thu hết đáy mắt trận chiến này chỉ chết mất hai người thiên thảo tứ lang căn bản không muốn sống lục du lại căn bản không chết thành nói đến chính mình đem thấy tình huống mang về thanh lâu liên minh là được nhưng là t i ế u nhiên đối với trăm vạn phi tiên kiếm trận uy lực vẫn còn có chút trông mạt h è m hắn suy nghĩ một chút ngược lại lục du chết rồi muốn tiến hành c h u y ể n sinh không biết chính mình nhận cơ hội đi bạch lục động đem trăm vạn phi tiên kiếm trận đoạt tới tay đi l i ê n tiếu nhiên cũng không trở về đến thanh lâu liên minh mà là bay thẳng đến rồi bạch lộc động lấy bạch lộc động ngoan cố bảo thủ tác phong là không thể cùng mình trao đổi vì lẽ đó tiếu nhiên lần này liền trực tiếp hóa thân liều nhất đao trắng trận c ấ p đoạt đã không có lục du lục du thu bảy cái đệ tử cũng không ở bạch lộc động vì lẽ đó những lao nho kia mọc dễ bản không làm khó được tiếu nhiên ngay ở tiếu nhiên muốn đi vào bạch lộc động thu gom kinh điển địa phương thời gian đột nhiên một lạnh lẽo thấu xương thanh âm vang lên không nghĩ tới lục lao nhi vừa mới chết thì có người lên bạch lộc động chủ ý hẳn là bắt nạt ta bạch lộc động không người tiếu nhiên xoay người nhìn thấy một người mặc bạch khiết nho ý ý ề bên hông phối kiếm niên kỷ khinh nho sinh tuy rằng nhìn tuổi trẻ nhưng một con trắng như tuyết tóc dài nhưng trói ở sau gáy một đôi mắt c à n g có nhìn hết tình đời tang thương hắn lơ lửng giữa trời bên trong chương hiện mình làm là trời vị võ giả thực lực chỉ là lại chân như là treo ở trên người đều i giống như vậy làm cho người ta một loại cảm giác mềm lún chính là lục du chuyện kiếp hải hiến giá chỉ là hắn vừa xoay người ra một điểm nhỏ sự cố cứ thế lại chân kinh mạch không thông quyển 18, ờ i kính tượng chương 556, t i s u ế u niên năm cực thiên thức thân phận của hải giá hiên chỉ có chu công cẩn cung mệ ấy lỉn còn có hóa thân làm nguyên ngũ lang sợi tổng hợp đạt n h ĩ biết tiếu niên đương nhiên biết nhưng vạch trần liền chơi không vui nhi hắn nhìn hải giá hiên nói không nghĩ tới bạch lộc động còn có cao thủ như vậy ở lục du bảy cái trong hàng đệ tử chỉ có một đại đệ tử cùng tam đệ tử đ à o tiềm ta chưa từng thấy xem tu vi của ngươi nói vậy đ à o tiềm là không làm được ngươi là lục du đại đệ tử đi hải giá hiên lệnh nhật nói nếu biết là ta vậy còn không mau cút lục du ở năm đó cô phong chi chiến cường tồi trăm vạn phi tiên kiếm trận bị thương cả đ ờ i này vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá mạnh mẽ vị vì lẽ đó hắn nghĩ đến cái biện pháp chính là để đại ca hắn ba hiền giả bên trong tối sở trường về thái cổ ma đạo nhật hiền giả hoàng thái cực lấy gen cải tạo kỹ thuật cho mình một lần nữa tạo một cái thân thể sau đó thông qua ma pháp đông phương tiên thuật loại này đem chính mình một thân tu vi cùng với linh hồn chuyển đến thân thể mới bên trong muốn nói t i ế u nhiên cho bạch khởi đổi thân thể linh cảm còn có một phần là đến từ cái này nội dung vợ kịch đây chỉ là lục du làm ra cái này thân thể năm đó đã từng mất khống chế chạy trốn dựa vào sinh vật bản năng giết người không tính toán cuối cùng lục du liền viện một lời nói dối nói là của mình đại đệ tử tàu hỏa nhập ma lung tung giết người đã bị mình thanh lý môn hộ t i ế u nhiên cười quái dị một tiếng Coi n hải ư như ngươi lương như lục du lục lao lớn là lại lối cũng cùng chuyện mạch còn phách du dám dám đầu quá ta đây đi, ở thân, vậy vậy. không nói tiếng, nhìn bất quá là nửa tàn thân, kinh mạch không thông, h bất bất với đi, lại còn dám phách lối như vậy. Hải giá hiên tay cầm ngưng ngọc kiếm ngưng thần mà đợi coi như hiện hắn chỉ có đỉnh cao thời kỳ một nửa sức mạnh hắn cũng không sợ bất kỳ thiên vị võ giả nhưng không nghĩ t i ế u nhiên căn bản không c ó ra tay hải giá hiên liền cảm thấy một cỗ cảm giác quái dị sức mạnh của hắn bắt đầu trôi đi cùng bị thiên ma công loại này công pháp nuốt chừng không giống hắn chỉ cảm thấy nội lực vận chuyển chậm chạp cùng thiên địa nguyên khí kết hợp bị quái dày kim chân khí của hắn trở nên hỗn độn không tinh khiết cảm giác như vậy trước hắn ở bên trong đều cũng cảm giác được quá một lần hải hiên r a biến sắc mặt chuyện này đây là ngũ cực thiên thức đây thực sự là t h ấ y quỷ một thiên vị võ giả lại có thể sử dụng ma pháp sư trí cao hàm nghĩa ngũ cực thiên thức chính mình trong vòng một ngày liền muốn đối mặt hai thức ngũ cực thiên thức nay cái quái gì vậy là cái gì vận học được song trọng cấm chu khúc Tiếu chiêu n kinh, kinh、so so、c thức ể lấy này chính là ngũ cực thiên thức bên trong sâu độc minh khóc lóc đau khổ phá triệu hoán chính là ngũ đại hắc cám thần linh chi trúng độc thần sâu độc minh có thể nuốt trừng trên đất tất cả sinh cơ sâu độc minh khóc lóc đau khổ phá ở ngũ cực thiên thức bên trong xem như là yếu nhất một thức nhưng đối với hiện tại vừa chuyển sinh thành công hải giá hiên tới nói không cách nào khống chế tinh chuẩn thân thể không cách nào khống chế tinh chuẩn sức mạnh sức chiến đấu liền bình thường một nửa cũng chưa tới nhưng là lấy ít nhất khí lực đổi lấy to lớn nhất chiến công chiêu số lại có thể lấy chân khí cô động thành ma pháp trận hải giá hiên một đời gặp địch vô số thân kinh bắc chiến tuy rằng sự tình có biến nhưng nửa điểm không hoảng hốt ngưng ngọc kiếm đi tới trong tay ma pháp sư triển khai ngũ cực thiên thức mặc dù có trường lực bảo vệ thế nhưng lấy sức mạnh của ta tuyệt đối có thể chém ra cái này trường lực nhưng không nghĩ liền ở thời gian này tiếu nhiên xuất hiện trước mặt một thanh phản g phất do hóng ánh ánh sao ngưng tụ thành trường kiếm như triển khai ngự kiếm thuật bình thường hướng mình đâm thẳng ma đến trên trường kiếm một đạo khí trụ bạo sinh ra một mảnh lại một mảnh màu xanh lá sen thanh liên kiếm ca ngươi là tinh quang kiếm tiếu nhiên đánh bại thiên thảo tứ lang sau khi thế nhân đều biết ngoại trừ lý dục ở ngoài thế giới này lại một thiện khiến thanh l i ê n kiếm tuyệt đại kiếm thủ càng bởi vì tinh hoàng kiếm óng ánh ánh sao tiếu nhiên liền bị người lấy một tinh quang kiếm biệt hiệu ngưng ngọc kiếm trên không trung múa đ a n dẹt ra một mảnh ánh trăng lạnh lẽo cái k i a không hề nhiệt độ nguyệt quang từng mảnh từng mảnh cắn g i ế t màu xanh lá sen hải giá hiên cho mày bởi vì hắn hiện bằng thực lực bây giờ của hắn thật sự là không cách nào ở tiếu nhiên n i ệ m song ngũ cực thiên thức trước chém phá trường lực đánh rết tiếu nhiên vì lẽ đó hắn lập tức liền muốn đi rồi hải giá hiên t r ư ớ c một cái thân thể mặc dù có kiếm thánh danh s ư n g nhưng công phu chưa thành t r ư ớ c chính là ma người tộc cùng người ma tộc đánh du kích chiến tới nếu như không có đầy đủ lý do là sẽ không chết chiến không lùi nếu như hắn là đối mặt ma tộc đối mặt đại ma thần vương coi như bị thua bỏ mình cũng sẽ không một chút nhữ mày nhưng cùng này mơ ước bạch lộc động kinh điển tặc nhân đánh nhau chết sống nhưng hoàn toàn không có cần thiết nhưng ngay ở hắn muốn chạy trốn ra cái này to lớn ma pháp trật thì tiểu nhiên tinh hoàng kiếm lập tức liền quân lấy hắn để hắn căn bản là không có cách bước ra trở ra tiểu nhiên tiếp tục ngâm sướng chú văn từ sinh súc đạo bên trong m à tới ứng với những vị trí kỳ đem đời này hồn s á c xi、si、máu đều vì cuối cùng hai cái hiến tế chưa ra tiểu nhiên đột nhiên cảm giác được một luồng cường tuyệt sức mạnh xuất hiện ở phía sau mình hắn lập tức liền biết người tới là ai cuối cùng hiến tế hai chữ liền không có bật t h ố c lên hắn giơ lên cao hai tay bất đắc dĩ nói mai lâm lão sư không cần như vậy đi ta chỉ là cùng kiếm thánh đại nhân nói chuyện đùa không cần phu thê hai người đồng thời quần đầu ta đi một mang buồn cười ma pháp mũ trên người mặc ma pháp sư bảo mẹ ấy l ì n hiện thân sau l ư n g tiểu nhiên mẹ ấy l ì n chẳng những là cái đáng sợ ma pháp sư hơn nữa còn là hai vị đại ma thần vương tiểu cô có người nói sớm đã có trai thiên vị thực lực chỉ là bị vạn vật nguyên khí tỏa phong ấn tuy rằng tiểu nhiên cũng không sợ bọn họ thế nhưng tổng nói đến phong tư vật ngữ bên trong hầu như không có tuyệt đối làm cho người ta chán ghét nhân vật lại như lục du tuy rằng hắn vì chống lại ma tộc nguyện hy sinh tất cả vì lẽ đó hắn hy sinh chính mình ái tình cùng rất nhiều cũng không mong muốn làm này hy sinh người thế nhưng hắn loại kia thể sống chết bảo vệ nhân gian chưa bao giờ g i a o động quá loại này kiên định ý chí thật là khiến người ta khâm phục hơn nữa hắn cùng với mẹ ấ y lỉn trong lúc đó thê mỹ ái tình t i ế u nhiên cũng muốn nhìn thấy hoàn mỹ kết cục nhưng hải giá hiên cùng mẹ ấy lìn nhưng là một điểm thư giãn cũng không dám tiếu nhiên sức mạnh chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng đã có thể nghiền ép nửa cái lục du bọn họ làm sao dám xem thường tiếu nhiên cười nói kiếm thánh đại nhân kỳ thực ngươi nên cảm tạ ta nếu như ta không phải mai lâm lão sư sợ chắc là sẽ không đi ra các ngươi không biết lại muốn ngao bao lâu mới có thể một lần nữa cùng nhau hải giá hiên l ạ n h rên một tiếng ngươi đến cùng có gì ý đồ tiếu nhiên thẳng thắn ta vốn là chỉ là ở bên trong đều thấy được trăm vạn phi tiên kiếm trận uy lực vì lẽ đó phi thường muốn có được nó nhưng nhìn thấy kiếm thánh đại nhân cái này thân thể hoàn toàn mới sau khi ta đột nhiên còn muốn biết kiếm thánh đại nhân là như thế nào rời đi linh hồn của chính mình cùng lực lượng nói xong tiếu nhiên xoay người hướng về mẹ ấy lìn nói mai lâm lao sư tin tưởng ngươi cũng biết bạch khởi đúng là rất cần muốn vật này mẹ ấy lìn mặc dù là ma tộc xuất thân nhưng bây giờ đã hoàn toàn là ở nhân tộc lập trường đối bạch nhà ba huynh m g ụ i lại như xem con cái của chính mình như thế có thể đến giúp b ạ c h khởi nàng thì nguyện ý hải giá hiên nói tại sao ngươi m u ố n ta liền nhất định phải cho ngươi tiếu nhiên thở dài nói rằng ta có thể nói cho ngươi biết giận chân hiện tại là dạng gì sức mạnh tình báo này cùng ngươi đổi không thành vấn đề đi lời nói thật cùng các ngươi nói nếu như nhân loại không như thế g i ế t tới g i ế t lui tiêu hao thực lực tập hợp toàn lực có thể còn có thể cùng ma tộc có sức đánh một trận nhưng ngươi cũng được chu công cẩn cũng được một vênh váo rầm rầm đều cảm giác mình trước đem phong chi đại lục trên giải quyết vấn đề đi coi như ma tộc đến rồi mình cũng có thể đem ma tộc giải quyết kết quả chỉ là càng làm càng loạn đến lúc đó sợ giận chân một người là có thể đem bọn ngươi toàn bộ c h â n áp tiểu nhiên nói phải lời nói thật nếu như không phải giận chân có phương diện nào đó kiên trì cùng lo lắng lấy hắn quá thiên vị sức mạnh tiêu diệt từng bộ phận hiện tại liền có thể ở trong vòng một ngày đánh g i ế t tất cả nhân loại thiên vị võ giả giận chân sở dĩ cuối cùng thất bại chỉ là bởi vì sáng thế thần đều là đứng nhân vật chính một phe này quyền m 8 ờ i kính tượng chương 557, khoa học kỹ thuật bản kim ngao đảo bên trong đều cuộc chiến kết quả khiếp sợ thiên hạ thủ vệ nhân gian 2.000 n ă m kiếm thánh lục du đại nhân ngã xuống an vạ l ẹ n tín nổ quân đoàn số hai trường chu công cẩn chỉ huy vào kinh gian tặc thạch sùng bỏ tù vây cánh toàn bộ bị tóm ở an vạ l ẹ n tín nổ chiếm chức vị mà không làm việc tố k h ỏ a mấy trăm năm có thể nói vô năng hôn quân đại bách khoa tào thọ bị bức lui vị sau đó chu công cẩn ngựa không ngừng vó xua quân hướng về tự do đô thị liên minh tiến quân tự do đô thị liên minh là một phân tán liên minh do đông phương g i a thanh lâu liên minh còn có giờ rủ xạ lẻm ba thế lực lớn tạo thành bất luận nhìn thế nào tự do đô thị liên minh cũng không nên là an vạ l ẹ n tín nỗ đại địch số một vì lẽ đó không có ai biết chu công cẩn tại sao phải làm như vậy thế nhưng tiếu nhiên biết tại sao bởi vì ở giờ rủ xạ lẻm lòng đất t r ô n cổ đại di tích thời đại kia cùng bây giờ phong chi đại lục không giống thịnh hành không phải võ đạo mà là bị hiện tại người coi là thái cổ ma đạo khoa học kỹ thuật giờ dù xạ lẻm phía dưới liền trôn có một tập quá cổ nhân loại khoa học kỹ thuật đại thành được gọi là kim ngao đ ả o siêu cấp chiến tranh bảo lũy mà bí mật này giờ dù xạ lẻm cấp lãnh đạo là biết đến thế nhưng lấy đêm trắng bốn kỵ sĩ cầm đầu người lãnh đạo nhưng cho rằng dùng vượt qua cái thời đại này sức mạnh đến chiến thắng kẻ địch này sức mạnh to lớn sẽ mang đến lòng người vạt mẹo đem thế gian đẩy vào vực sâu không đáy viễn cổ thế giới loài người hủy diệt liền là bởi vì như thế bốn kỵ sĩ đứng đầu đại thiên sứ vì làm ẹ g i à lập càng là cho rằng vạn sự phát triển đều có tính tất yếu nếu như nhất định giờ rủ xạ lẻm sẽ hướng đi diệt vong vậy sẽ không là bởi vì chiến tranh này một cái nguyên nhân nếu như giờ rủ xạ lẻm nhất định diệt vong như vậy thì diệt vong đi cho nên nàng chỉ là ngây thơ rỡ xuống thông thiên đảo động lực trang bị kết quả bị thạch sùng tiệt hồ đưa về chu công cẩn kim lao đảo tái hiện nhân g i a n thông thiên phá o h uy lực không người có thể ngăn nhưng ở bạch khởi sau cùng tính toàn dưới kim n g a o đảo chủ pháo thông thiên pháo một đòn toàn lực phá hủy ma tộc bách đại quân theo tiếu nhiên mễ gia lặc ý nghĩ không phải không có lý thế nhưng quá mức n g â y thơ bất luận sau đó như thế nào trước cạn đi kẻ địch lại nói mới là chính thống chiến pháp một k í c h hủy ma tộc bách đại quân kim n g a o đảo chủ pháo một đòn lực lượng cùng thái cổ đại lục tộc cấp pháo đài bay đều không khác mấy vì lẽ đó tiếu nhiên đối với nó siêu cấp cảm thấy hứng thú lên cấp thiên nguyên cảnh sau khi hắn không gian chứa đồ so với t r ư ớ c lớn hơn hai mươi lần tuy rằng muốn chứa đựng kim ngao đảo là không thể thế nhưng nó động lực trang bị hẳn là chứa đủ đi chính mình đem vật này còn có bản vẽ mang đến đại đường đi nặng như vậy xây kim ngao đảo ứng với có thể làm được đến lúc đó cho dù có hư nhiễm hoặc là hư xuất hiện cũng có sức đánh một trận a ai vốn đang nói cẩn thận thật chơi một chút kết quả lại biến thành lao lực mệnh an vạ lentino lịch năm sáu t tháng chín đối với chu công c ẩ n dã man xâm lấn tự do đô thị liên minh lôi nhân tư ta uy vương làn tư lạc nghĩa tránh ngôn từ khiến trách cũng phái ra em gái của chính mình thiên vị cường giản nhi nhi trợ giúp tự do đô thị liên minh thế nhưng nhưng không có ai biết này một nhánh trong đội ngũ có lôi nhân tư mới lên cấp khách hành có thể sánh ngang tam đại thần kiếm tinh quang kiếm t i ế u nhiên còn có lôi nhân tư quá nghiên viện mới lên cấp viện trưởng ái lăng đại nhân ái lăng nhìn cái này lấy tông giáo thống trị cái thành phố này lan ra một loại khó có thể nói nên lời thần thánh nghiêm túc tâm ý ái lăng nhỏ giọng nói tiếu niên tiên sinh nơi này thật sự mạnh mẽ như vậy thái cổ ma đạo máy móc sao thấy thế nào cũng không như a tiếu niên vồ vô, vô tóc của chính mình sau đó nói nếu như vừa nhìn cũng rất giống nói như vậy không phải sớm bị người phát hiện sao sở dĩ tiếu niên muốn dẫn ái lăng đến thực sự là bởi vì hắn đối với khoa học kỹ thuật con mổ một điểm da lông muốn dỡ xuống kim ngao đ ả o động lực trang bị cùng được kim ngao đ ả o thiết kế đồ cần phải muốn ái lăng cái này chuyên nghiệp nhân tài đi cũng không biết hắn là dùng điều kiện gì mới để cho lôi nhân tư cam lòng thả người chu công c ẩ n quân đội vẫn không có đánh vào giờ dù x a lẻm thế nhưng chiếu hắn tiến quân tốc độ cũng không mấy ngày trang trên mặt sự tình tự nhiên có ni nhi đi ứng phó làm như đi theo nhân viên thiếu nhiên mang theo ái lăng rất nhanh liền tìm tới cơ hội thoát ly đội ngũ coi như là thanh lâu liên minh cũng đúng giờ rủ xạ lẻm lòng đất di tích vị trí không hiểu nhiều lắm nhưng vẫn là có một chút manh mối lấy thiếu nhiên võ lực tìm tới mấy cái trọng yếu nhân viên rất dễ dàng liền hỏi dò xuống đất đường nối tiếu nhiên mang theo ái lăng thông qua những kia thông đạo dưới lòng đất một đường phá tan những ma pháp trận đó xuống đất di tích cái này sâu chôn dưới đất mấy trăm thước chỗ sâu di tích là một đã lùi bại đô thị từ diện tích của nó xem nơi này chí ít đã từng là một mấy triệu người ở đại thành có nửa bên thành thị đã hoàn toàn biến mất nhưng lưu giữ bộ phận bảo tồn có chút hoàn hảo t i ế u nhiên thấy được mười mấy tầng cao hình thù kỳ lạ kiến trúc d ị a đường còn ngừng tương tự từ trôi nổi ô tô vậy đồ vật từ nơi này chút dấu vết lưu lại suy đoán nơi này hoàn hảo thời điểm trình độ khoa học kỹ thuật so với tiểu nhiên kiếp trước vị trí cầu ở mạnh hơn một đoạn dài ái lăng giật mình nhìn hết t h ể trước mắt quả nhiên tiểu nhiên tiên sinh phải quả nhiên không sai những này từ trôi nổi ô tô chúng ta quá nghiên viện mới chỉ có một khái niệm vừa đã được duyệt nhưng nơi này đã ứng dụng đến rồi dân g i a n tiểu nhiên cười hì hì mang theo ái lăng liền hướng về một hình chứng kiến trúc bay đi vừa tiến vào trong ái lăng sắc mặt liền thay đổi từ cái kia khiếp xanh xanh tiểu cô nương đã biến thành một cuồng nhiệt nhà khoa học nàng mở ra trong tay cái d ư ơ n g mặc vào nàng mệnh danh là t một nghìn chiến giáp nếu như bất luận người nào đảm dám xem thường cái này chiến giáp tuyệt đối sẽ bị chết rất khó xem bởi vì nó có thể phát huy ra mạnh mẽ vị sức chiến đấu ái lăng đúng đúng những kia kỳ kỳ quái quái máy móc từng cái một sờ qua đi từng cái một kiểm tra phân tích chuyện này đây là một cái phản trọng lực trang bị a loại hợp kim này chất liệu là chúng ta mạnh nhất hợp kim gấp mười lần trở lên đây là giáp máy thậm chí ngay cả cái này cũng có còn có loại này đại hình người máy chiến đấu thực sự quá lợi hại a tiểu nhiên ho khan một tiếng tiểu ái lăng a ngươi có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu chúng ta đi trước tìm động lực trang bị đi đem những người này khởi động mới càng tốt hơn nghiên cứu lúc này một nhu và êm thai thanh n â m vang lên lôi nhân tư xa tới khách mời nếu như các ngươi sẽ ở t ố i lui như vậy ta có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh trong bóng tối đi ra một thon dài thân ảnh nàng khuôn mặt đ h u h ò a thân mang màu trắng nhân viên thần chức thánh bảo chính là giờ rủ xạ l ẹ m đêm trắng bốn kỵ sĩ đứng đầu đại thiên sứ trưởng mễ gia lạc loại này tới cửa làm tặc sự bị người phát hiện ái lăng lúc đó liền hoảng rồi có chút tay chân luôn uống không b i ế tiểu p h ả làm gì. t i nhiên hít một tiếng nói ta biết ngươi tại sao không muốn vận dụng cái này tên to xác thành thật mà nói lòng dạ ngươi ta rất kính nghệ nhưng loại này đem mạnh mẽ như vậy vũ khí chắp tay dâng cho người tư địch hành vi ta thực là không nhìn nổi mễ già lặc trên mặt hiện ra một tia tuyệt nhiên ta quyết sẽ không để cho chu công cẩn được vật này tiểu nhiên lắc đầu một cái đáng tiếc vật này cuối cùng chính là rơi xuống chu công cẩn trong tay à, võ công của ngươi mặc dù không tệ nhưng người cũng quá mức lây thơ chơi tâm nhãn vẫn đúng là chơi có điều những lao g a hỏa kia phong tri đại lục nhân loại bởi vì các loại ma pháp thiên tài địa b ả o huyết thống hỗn hợp bình thường có chút võ công mọi người có thể sống mấy trăm tuổi còn có địa giới liền sống quá ngàn tuổi người như chu công cẩn trên mặt đất giới thì liền sống hơn bảy trăm năm vì lẽ đó thiếu nhiên xưng những người kia vì là lao g a hỏa vẫn không có sai mắt thấy n ó i không thông mễ già lặc liền chuẩn bị ra tay nhưng một luồng kỳ dị sức mạnh lập tức hóa lại cơ thể nàng chân khí làm cho nàng liền không thể động đậy được chính là tiếu nhiên dùng võ bên trong vô tướng điều động hoàn chỉnh hãy vạn vật nguyên khí tỏa trai thiên vị trở xuống kẻ địch thiên tâm ý thức yếu một điểm đối mặt cái này căn bản liền phản kích đều không làm được sinh tử quyền to tất cả đều nắm giữ ở trong tay kẻ địch m ẹ g i à lặc sắc mặt nhất thời thay đổi vạn vật nguyên khí tỏa ngươi là trai thiên vị vẫn là quá thiên vị lẽ nào ngươi là đại ma thần vương tiếu nhiên cười ha ha chỉ điểm một chút ngã m ẹ g i à lặc đối với trận mắt hốc mồm ái lang nói tiểu ái lang a nhanh không phải vậy càng nhiều hơn hạ xuống thì phiền thoái ái lăng trần trờ nói ngươi ngươi đúng là đại ma thần vương sao t i ế u nhiên lường một cái nếu như ta là đại ma thần vương ta còn dùng như thế gian khổ làm lao động cố gắng làm việc đừng có đoán mỏ quyển m 8 ờ i kính tượng t r ư ơ n g 558, kim ngao đảo hệ thống động lực động thủ ái lăng toàn thân toàn ý đầu nhập vào kim ngao đảo nghiên cứu bên trong mẹ g i à lặc cùng chu công cẩn thủ hạ những kia phế vật đều tu đắc thật nơi này lấy năng lực của nàng coi như chỉ có một mình nàng chi cũng so với chu công cẩn thủ hạ hoàn thành càng nhanh hơn tiểu nhiên cũng theo nàng rất nhiều thứ tiểu nhiên đương nhiên là không biết thế nhưng hắn chân nguyên h a y máy vi tính nơi tay tiền kỳ cũng có thể giúp một tay làm một ít xây không a tính toán các loại sự tình ái lăng tìm được rồi nhanh nhất có thể chữa trị kim ngao đảo phương pháp nơi đó trước hết chữa trị khởi động nơi này ra máy còn có người máy sau đó dùng điều khiển những thứ đồ này đến chữa trị kim ngao đảo phảng phất quả cầu tuyết giống như vậy ngăn ngắn thời gian nửa tháng nàng lại liền đem kim ngao đảo chữa trị đến có thể sử dụng cũng đem thiết kế đổ cho tiểu nhiên ngày đó ái lăng nhìn kim ngao đảo đầu não kết quả tính toán ngây người như phóng cả người như là mất hồn giống như vậy tiểu nhiên nhìn một mực làm kính mười phần ái lăng đột nhiên như vậy kinh ngạc nói làm sao vậy ái lăng như là bị đả kích khổng lồ dĩ nhiên không nhịn được khóc lên tiểu nhiên một hồi sửng sốt vuốt tóc của nàng làm sao à, khóc cái gì à? ái lăng hoàn toàn như là một không biết làm sao tiểu cô nương một bên khóc vừa nói phong chi đại lục phong chi đại lục chính đang tan vỡ nhưng là ái lăng đang dùng kim ngao đảo trung ương máy xử lý tính toán một cái nào đó đồ t h ì vô ý trong lúc đó được cái làm cho nàng hoảng sợ kết quả phong chi đại lục nguyên khí địa quật ở trong thời gian ngắn liên tục mở ra thả ra thiên địa nguyên khí đối với khối này thổ địa tạo thành kịch liệt xung kích thiên vị võ giả chiến đấu liên hồi loại này xung kích nhật bản c h i m nghỉm càng là lệnh duy trì mảng đại lục này tự nhiên năng lượng cân bằng tứ đại nguyên khí địa q u t thiếu mất một chiếu tình huống này xuống phong c h i đại lục sụp đổ cùng chìm nghỉm chính là kết quả duy nhất t i ế u nhiên hơi hơi nhữ mày xem ra thế giới này trải qua trong tưởng tượng y ế u đội a thái cổ đại lục thế giới bất hư cảnh võ giả va chạm tộc cấp pháo đài bay đấu nhiều nhất chính là tạo thành cái đại lục này nứt ra có thêm một đống l ử a sơn cái khác cũng không ảnh hưởng nhiều lắm hiện tại phong c h i đại lục chiến đấu cường độ cách xa ở lúc đó ngũ tộc đại chiến bên dưới nhưng thế giới này lại liền không chịu nổi tiểu nhiên nhớ tới lúc trước hắn cảm thấy thế giới này hư không thật giống cũng so với thái cổ đại lục cùng thế giới võ hiệp càng dễ dàng điều khiển tổng thể xem ra dường như thế giới này cường độ thật giống không có thái cổ đại lục như vậy cường tiểu nhiên ngẩng đầu nhìn trời vớt càng nói thế giới cường độ có thể hay không cùng vị kia có quan hệ thế giới này là có sáng thế thần tồn tại sáng thế thần chế tạo ra thế giới cường độ có thể hay không cùng sáng thế thần mạnh yếu có quan hệ quên đi tiểu nhiên lắc đầu một cái đem những này bừa bộn sự tình sắp xếp ra trong đầu đối với ái lăng nói tất nhiên tính toán ra kết quả như vậy nhất định có biện pháp có thể giải quyết đi ái lăng đ ỉ n h chỉ gào khóc quyền lui đang không chế đài góc đầu tựa vào trên đùi tính toán kết quả là lấy thông thiên pháo h oanh kích hương cách lý lạp giết chết một ư ơ i triệu người thả ra năng lượng sẽ theo thông thiên pháo uy lực đưa vào dưới đáy đại địa khí mạch hoàn thành cân bằng năng lượng hiệu quả trừ dừng ở ngoài chớ không có cách nào khác một bên là cả đại lục tan vỡ c h i n h ị m một bên là đánh giết mười triệu người chỉ cần hủy diệt một hương cách lý lạp tự thành nhìn như rất tốt chọn tuyển người thiếu là tốt rồi a nhưng ái lăng vô luận như thế nào cũng không làm được lựa chọn nàng không biết phải làm sao cho phải thiếu nhiên gật ngủ nguyên lai là chuyện này a nguyên bên trong bạch khởi thạch sùng chu công cẩn chính là đối với chuyện này ba bên tính toán cuối cùng bạch khởi kế cao hơn một bậc lợi dụng thông thiên pháo một lần đánh giết ma tộc trăm vạn đại quân lấy ma tộc thay thế nhân loại đi chết dùng bọn họ khi chết phóng thích ra có thể thăng bằng phong c h i đại lục tan vỡ c h i c ụ lấy một người miễn cưỡng xoay chuyển càng khôn không chỉ thăng bằng phong c h i đại lục tình thế nguy cấp hơn nữa đem ma tộc hai ngàn năm qua tích bao hàm xuống chủ lực giết cái bách không tồn một càng làm cho chu công cẩn rơi xuống sau cùng bại c ụ loại năng lực này làm cho tất cả mọi người ngơ ngác Tiếu thế thể rất thông rất rất tới nhiên đối với ái lăng cười nói, thế gian này còn có thể rất nhiều người thông minh, rất nhiều rất mạnh người, người biện lăng này còn mạnh không nghĩ tới biện pháp, không hẳn bọn họ cũng không nghĩ pháp, họ có ra. ái lăng một l a o nước mắt lập tức phấn chấn lớn tiếng nói đúng còn có sư huynh ở còn có bạch khởi tiên sinh ở đều là có thể nghĩ đến biện pháp hai người kia trong lòng nàng đều cũng có thiên địa bình thường vĩ đại thân ảnh tiếu nhiên mở ra tay kỳ thực liền coi như bọn họ không nghĩ tới biện pháp cũng không trọng yếu việc này không cần ngươi thao lớn như vậy trái tim thăng long sơn trên không phải còn có tứ đại long thần sao theo chúng nói chúng nó chính là vì cân bằng thế giới này sức mạnh mà tồn tại nếu quả thật có quá mức sức mạnh to lớn xuất hiện chúng nó sẽ làm thiệp nếu như phong chi đại lục vì vậy mà hằng mất chúng nó nói vậy sẽ cũng không tiện hướng về sáng thế thần báo cáo kết quả a tuy nói đem hy vọng ký thắc vào thần linh trên người như là vô căn cứ thế nhưng đối với ái lăng đúng là một to lớn an ủi nói xong ái lăng nhìn kim lao đảo trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ dường như ước định lúc trước t i ế u nhiên tiên sinh lúc trước đã đáp ứng muốn ngăn cản chu công cẩn xâm lược hành vi lúc trước mẹ già l ạ c đoàn trưởng nói tiểu nhiên tiên sinh đã ít nhất là trai thiên vị ta tuy rằng không là võ giả cũng biết sức mạnh như vậy đã là đương đại vô địch rồi ta tin tưởng tiểu nhiên tiên sinh nhất định sẽ tuân thủ mình lời hứa vì lẽ đó ta lập tức đem này kim ngao đảo hệ thống động lực giao cho tiểu nhiên tiên sinh sau đó ta sẽ phá hủy nó như vậy vũ khí thực sự thật đáng sợ thật sự là không nên tồn tại ở phía trên thế giới này lúc nói xong lời này ái lăng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mẹ già lặc có như vậy vũ khí cũng không lấy ra dùng bởi vì n à y dạng vũ khí thực sự thật là đáng sợ phá hủy nó chỉ đem thiết kế đồ lưu giữ ở trong đầu của ta nếu quả thật có nhất định phải dùng đến thời điểm chính mình tái tạo cũng được thế nhưng hiện tại tuyệt đối tuyệt đối muốn phá hủy nó ái lăng trong nháy m ắ t hạ quyết tâm chiến tranh chuyện như vậy nói không rõ ràng vạn nhất rơi xuống trong tay kẻ địch nhưng dù là không cứu mà sở dĩ đồng ý giao cho t i ế u nhiên bởi vì từng có ước định lúc trước mà t i ế u nhiên dĩ kinh là trai thiên hiệp võ giả nếu như hắn miễn cưỡng muốn cướp ái lăng cũng không có cách nào hiện tại t i ế u nhiên chỉ lấy đi hệ thống động lực chí ít kim ngao đảo loại này khủng bố cấp số vũ khí một quang thời gian rất dài sẽ không xuất hiện ở thế giới này một phen dàn vặt sau đó t i ế u nhiên rốt cục đem kim ngao đảo thiết kế đổ cùng hệ thống động lực đến rồi tay hắn giải khai đối với mễ gia l ạ c cấm chế đối với nàng cười nói mấy ngày nay nhiều có đắc tội mễ gia lặc tâm tình phải không thoải mái thế nhưng đánh không người khác có thể có biện pháp gì thiên tâm ý thức dò ra nàng đã có thể cảm giác được ngoài thành mạnh mẽ vị chiến đã xảy ra sau đó nàng thân hình thoát một cái liền biến mất lòng đất thiếu nhiên mang theo ái lăng nói đi thôi là thời điểm chấp hành lời hứa của ta trái tim đen ưu ám chu công cần kiên trì chính thống chiến pháp không sử dụng thiên vị võ giả chiến thuật làm cho tất cả mọi người đều ở đây chế nhạo hắn không hiểu b i ế n báo nhưng coi như là như vậy không có trời vị võ giả áp trận tự do đô thị vẫn là rất nhanh l u ô n hãm ngày hôm nay chu công cẩn một mình xuất hiện giờ rủ xạ l è m ngoài thành bởi vì trong thành có năm cái trở lên thiên vị võ giả vì lẽ đó hắn lần thứ nhất trên đời người diện h i ệ n lộ thực lực của hắn vô hình thần tiên đánh giết trong chớp mắt đêm trắng bốn kỵ sĩ bên trong thanh kỵ sĩ cùng hắc kỵ sĩ đồng thời trọng thương vương bên phải quân cùng nhi thực lực mạnh kinh ngạc thế nhân q u y ề n mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín thiên tâm, tâm ngữ ni nhi vận lên thiên ma kim thân lấy hai tay lại chặn chu công cẩn vô hình thần tiên bị đánh chúng bay ngược mấy chục dặm hai tay đau đớn sắp nước trong cơ thể khí huyết sôi trào thiên ma công hầu như không cách nào vận chuyển trong lòng nàng thầm mắng t i ế u nhiên chết đi nơi nào lúc mấu chốt không ở còn mang đi ái lăng người đàn ông này quả nhiên vô căn cứ cũng không biết hắn là thế nào thuyết phục đại ca đã không có sự trợ giúp của nàng vương bên phải quân đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong nhưng chu công cẩn cũng không có đối với vương bên phải quân hạ sát thủ đây cũng không phải hắn nhớ sư huynh đệ đích tình nghị lấy tính cách của hắn một khi đem người trở thành mình đối với liền chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu t ì n h chu công cẩn mang trên mặt một kim loại mặt nạ che ở hắn nửa bên mặt kim loại mặt nạ phản quang khiến cho hắn xem ra đặc biệt có vẻ lãnh khốc hắn thầm nghĩ khai chiến t r ư ớ c vương ngũ ấn còn ở võ luyện hắn có nên tới hay không nhưng mễ già lặc tại sao vẫn chưa từng xuất hiện theo tình báo nói nàng đã có thời gian một tháng không có ở bên ngoài xuất hiện có phải hay không là nàng cảm giác ý đồ của ta trong bóng tối đi khởi động kim lao đảo chu công cẩn tuy rằng tính toán không một chỗ sai sót nhưng là biết ở trên chiến trường đều là sẽ có khiến người ta l i ề u không nghĩ tới tình huống xuất hiện không phải vậy thiên giã nguyên ngũ lang cũng sẽ không được người gọi là bách bại quân sư hắn càng không biết hắn cho rằng sẽ không tới vương ngũ đang lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ chạy về đằng này tốc độ kia vượt qua dưới tay hắn thái cổ ma đạo tổ dụng cụ trong tay dò xét cực hạ cũng vượt qua hắn thiên tâm ý thức dò xét cực hạ vương ngũ là bảy đại thế gia bên trong chữ vương thế gia gia chủ nhật hiền giả truyền nhân lan tư lạc sư phụ huynh hắn cá tính lời nhác không thích chiến đấu không thích dùng võ lực giải quyết sự tình hắn vẫn cho rằng nhất định hữu dụng vũ lực ra biện pháp có thể giải quyết a n và lẹn tìm n ộ xâm l ớ n cho nên mới mượn đường cho chu công cẩn để hắn từ võ luyện r a đ â m đ â m lấy tự do đô thị liên minh nhưng đến thời khắc cuối cùng vương ngũ cuối cùng không đành lòng xem đệ đệ của mình vương bên phải quân chết dưới tay chu công cẩn thời khắc cuối c ù Ngay lấy song hoạch mạnh mẽ vị đỉnh phong sức mạnh, điều động sức mẽ vị vượt điều u q cực hạn tốc c hạn h ạ độ chạy về vào vị vương với đằng đem đại đa đi đánh đoán này. Nếu như không phải hắn mạnh trên, còn lên thiên Công Cẩn nữa không hắn. trong muốn bình ngũ cùng nói giờ là là là chạy bây quyết thiếu tiêu Chu quá phải chưa chai Thì lịch ham hòa cấp bại ra số sức sử có do b dự ở i nói Chu Công Cẩn, cách của chính không thua tính mình bằng trên. Ngay là ở ở vương ngũ điên của người đi đường thời điểm một thiên tâm tâm ngự ở trong đầu hắn vang lên vương ngũ à nhĩ hảo ta là tiếu n h i n ngươi sư đệ lan tư l à khách khanh thiên tâm ý thức rượu d ụ n g so với linh thức nhiều hơn chút giống như vậy lấy thiên tâm tâm ngữ viễn c h ỉ n h cùng người trò chuyện linh thức liền không làm được vương ngũ đương nhiên nghe qua tên tiểu nhiên thế nhưng không nghĩ tới chính mình tốc độ nhanh như vậy tiểu nhiên thiên tâm ý thức lại có thể khóa chặt chính mình hắn đáp lại nói tìm ta có chuyện gì sao tiểu nhiên nói ta biết ngươi chính đang hướng về giờ rủ xạ lẻm tới rồi muốn cứu đệ đệ của ngươi ta và ngươi thương lượng ta cùng với ma trong phòng vị chủ nhân kia quan hệ không tệ hiện tại hương cách lý lạp đang bị thạch sùng công kích ta giúp ngươi cứu vương bên phải quân ngươi giúp ta đánh bại thạch sùng làm sao vương ngũ xứng sở sau đó nói nhưng là thạch sùng này đầy sắc vi chiến tranh danh nghĩa đang cùng phan đa lạp chiến đấu ta đi liền phá hủy ngàn diệp ra quý củ vương ngũ đối với sắc vi chiến tranh khá hiểu bởi vì vợ của hắn công tôn sở xinh đẹp chính là thanh lâu liên minh ba đoá hoa hồng một trong chỉ là bởi vì gả cho hắn hỏng rồi ngàn lá lưu quý củ đã không có tư cách tranh cướp sắc vi chiến tranh rồi Điều nhiên ha ha cười nói, Nếu như ngươi không đi, ta sẽ đi, ta chỉ phải đi giúp bằng hữu, ta không phải ngàn người của diệp ra, ta đồng ý ra tay, bọn họ không quản được ta đi ngươi cũng không phải đi tham gia s ắ p v ì chiến tranh, ta giúp bằng hữu, ngươi chỉ là giúp ta. Vương vậy, về như như được ngươi. hướng hướng hương tư ngũ nghĩ hình chuyện hắn nói, ứng Nói xong trên không chung chuyện hướng hướng hướng Chu công cẩn chính đang suy tư chuyện nhiên suy suy sắp Chu bay thay chút, cách khả thi, một một mặt. độ đột ta có lạc là lại lý đáp đáp đi. đổi rồi, Đến đất động, đất đất chấn động, bùn đất lan lộn, một một lớn lên、kim、Long dưới đất chui lên, cuốn lên một trận bùn lòng, hướng rồi trăm cái Kim dưới chui sao? sau Mặt một một mấy mét một khắc, vô ề chu c n cẩn điên cuồng g đi. bay p hình ả n con hung hiện nhân gian, không kịp chờ đợi muốn nuốt trứng nhân gian sinh linh. phất kịp thái thú chờ h cấm đất một mặt tái cổ bị ở đợi dưới Vô hình thần tiên điên cuồng hướng về đầu kia kim long rút đi kim long như là một cao thủ võ lâm bình thường tả sách bên phải chặn sức mạnh to lớn va chạm phát sinh kinh thiên động địa nổ v a n g kim long thoáng qua đột phá vô hình thần tiên phong tỏa chu công cần ánh mắt ngưng lại nay hẳn là tinh quang kiếm t i ế u nhiên đến rồi đã sớm nghe nói hắn có thể hóa hình võ kỹ vì là hữu hình sinh linh quả nhiên ghê gớm như vậy so ra ta ngàn dặm thần tiên biến hóa liền tranh lệch một bậc đáng tiếc lúc đó hắn đối chiến thiên thảo tứ lang thì ta không ở bắc môn thiên quan không phải vậy liền có thể sớm một bước tìm tới con đường phá giải có điều nếu như là sinh linh chu công cần hiện tại đã là mạnh mẽ vị đỉnh cao khoảng cách trai thiên vị chỉ có cách xa một bước lập tức vận lên không hoàn chỉnh vạn vật nguyên khí tỏa muốn phong ấn quái dày võ kỹ bên trong linh thức nếu như là ở bắc môn thiên quan thời điểm tiếu nhiên chân nguyên bên trong linh tính vẫn đúng là sẽ chịu ảnh hưởng thế nhưng hiện tại tiếu nhiên dĩ kinh tu thành võ bên trong vô tướng hoàn toàn nắm giữ vạn vật nguyên khí tỏa chu công cẩn cái kia không hoàn mỹ vạn vật nguyên khí tỏa làm sao có khả năng quái dày đạt được tiếu nhiên chân nguyên bên trong linh tính vô hiệu sao kim long đã đến chu công cẩn trước mắt hắn lúc này đã không lo được suy nghĩ nhiều không có phá chiêu phương pháp liền chỉ có liều mạng chu công cần ra sức một quyền đánh ra hung hăng đánh vào kim long bên trên ở kim long trước mặt chu công cẩn lại như một con sâu giống như nhỏ bé nhưng hắn cùng bạo q u y ề n kình nhưng đem kim long phá tan thành từng mảnh Giữ kình tàn đi tiếu niên cùng mẹ già lạc xuất hiện ở trên chiến trường tiếu niên đoa một tiếng không nghĩ tới chu đại nguyên x o á i không chỉ có kiếm pháp tiên pháp hung ác liền ngay cả quyền pháp cũng là cao cấp nhất cường hãn mẹ già lạc đem vương bên phải quân ôm vào trong ngực bắt đầu chữa thương cho hắn nàng vẻ mặt mặc dù không có thay đổi nhưng nhìn về phía thiếu nhiên chủ tình đã có chút không giống mạch làm nặc cùng vụ ẩn quỷ dấu đã chết nếu như lúc trước ta đã ở chiến trường đại khái cũng cùng bọn họ cùng chết đi chu công cẩn võ công vượt qua nguyên lai dự tính cường a sẽ không định coi như lục du còn sống cũng đánh không lại hắn chu công cẩn khẽ n h ư mày nói rằng các ngươi đã là phía dưới đi ra nói vậy cái vật kia đã rơi xuống trong tay của các ngươi đối với chu công cẩn tới nói nếu như kẻ địch chiếm được kim ngao đảo trận chiến này liền thật sự không tốt đánh tiếu nhiên mở ra tay nói rằng không có a kim ngao đảo đã bị phá hủy chu công c ẩ n lạnh nhạt nói chỉ bằng ngươi cũng hủy đạt được kim ngao đảo tiếu nhiên sửa sang lại tóc của chính mình cười nói thái cổ ma đạo và vân vân ta là không hiểu lắm ta đương nhiên là không có năng lực này nhưng là có người có thể làm được a chu công c ẩ n trong lòng căng thẳng nguy rồi lẽ nào lôi khốn tư dẫn theo thái cổ ma đạo cao nhân tình báo rõ ràng nói quá nghiên viện viện trưởng ẫn còn ở lôi nhân tư a có điều có bạch khởi ở lợi dụng nhân viên tình báo hướng về ta t r u y ề n đến giả tạo tình báo cũng là làm được bị đua bỡn hắn lập tức lấy thiên tâm tâm ngữ hướng về ái tướng chu viêm nói đ ừ n g động bên kia lập tức đến lòng đất đi ái lăng nên ở phía dưới phá hoại kim n a o đảo chu viêm là chu công cẩn bốn thiết vệ một trong cũng là ái lăng sư phụ huynh ma giới danh tượng long bệ ỷ thổ vần đệ tử ở thái cổ ma đạo trên trình độ chỉ so với ái lăng cùng bạch khởi kém hơn một chút quyển mười tám kính tượng chương năm trăm sáu mươi ma vương hiện nhìn thấy chu công cần phía sau một bóng người đầu vào lòng đất hướng về chôn sâu lòng đất kim ngao đảo tiềm hành t i ế u nhiên đoán được chu công cần ý đồ thế nhưng là không quá phận lo l ắ n g ái lăng bởi vì ái lăng tê chu viêm tuy rằng có thể thắng được c ái lăng nhưng bởi vì hai người sư huynh m ộ i quan hệ sẽ không giới ngon a thủ hơn nữa ở kim ngao đảo thương khăn lực sĩ tất cả đều nguồn năng lượng đủ quân số cũng có thể cho chu viêm tạo thành trở ngại cực lớn hơn nữa trọng yếu nhất là mình có thể bất cứ lúc nào giải quyết rồi chu công cẩn lại đi đối phó chu viêm a tiếu nhiên cười tủm tỉm nhìn chu công cẩn võ bên trong vô tướng đẩy đến cực hạn lúc trước ngông cuồng tự đại vây tay một cái liền đánh tan ni nhi bốn người cùng đánh tư thế ung dung chém giết đêm trắng bốn kỵ sĩ thứ hai lực áp toàn trưởng chu công cẩn đột nhiên hiện mình không thể đậu một luồng không cách nào hình dung tê dại cảm giác ở chu công c ẩ n toàn thân kéo dài ra để cả người hắn như ngâm đang không có nhiệt độ nước lạnh bên trong bị một luồng âm hàn sức mạnh khóa kín ở tại chỗ liền một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được loại sức mạnh này không thể cho dù là lấy chu công c ẩ n bình tĩnh nhưng vào đúng lúc này cũng cảm nhận được một luồng v ẻ tuyệt vọng bởi vì hắn nhận ra đây là cái gì đây là trai thiên vị trở lên thiên tâm ý thức mới có thể hoàn mỹ thi triển vạn vật nguyên khí tỏa đối với c ù n g cấp đối thủ không có tác dụng gì thế nhưng đối với thấp một cấp thiên vị võ giả nhưng có thể làm được tuyệt đối thuân sát vốn là lần này cùng vương ngũ một trận chiến sau khi chu công cẩn cũng có thể đạt đến như vậy cảnh giới thế nhưng hiện tại lịch sử thay đổi vương ngũ không có tới tiếu nhiên đến, đến rồi ở bác môn thiên quan một trận chiến trong tình báo tiếu nhiên tuy rằng đủ mạnh nhưng là căn bản sẽ không dùng thiên vị sức mạnh nhưng không nghĩ hắn lại trong thời gian ngắn như vậy tu thành vạn vật nguyên khí tỏa vì lẽ đó này hoàn toàn ra chu công cẩn tính toán chu công cần hiện tại chỉ là mạnh mẽ vị đỉnh cao có thể sử dụng đơn giản nhất vạn vật nguyên khí tỏa thế nhưng đối mặt hoàn mỹ vạn vật nguyên khí tỏa hắn đem hết toàn lực đối kháng điều có thể làm chỉ có thật đơn giản d ơ tay lên đến giữa bầu trời lập tức hiện ra vô số quan điểm nhưng là hắn trời vừa sáng bố trí ở trên trời quỹ đạo quang tháo tuy rằng không kịp thiên vị sức mạnh linh động thế nhưng là có mạnh mẽ vị sức mạnh phát ra thêm nữa đầy đủ số lượng bù đắp nên có thể mang này trước mắt đại địch ngăn trở trên một ngăn trở Dung Tiếu đầu mình nghĩ phương nhiên ngầm nhìn tự trời, khắc chế pháp. ra lầm bay m nói, chiến c đấu ủ ngươi ý chí và chí tuệ cũng thán nhưng ngươi không biết hoàn mỹ vạn n g biết ý chí cho phục, thế trí và vật nguyên khí tỏa có thể làm tuệ ta u mỹ ê n khí thẳng ỏ a có t ể làm nào tâm tới trình độ nào đi. Thái thiên vị thiên tâm ý thức t đi. ra. h độ vị ý dò Bay thẳng cựu thiên vạn vật nguyên khí tỏa rót vào quỹ đạo quang pháo bên trong trong nháy mắt dẫn dắt nội bộ linh kiện đường ngắn bạo thành một đám lửa hoa tiếu nhiên một chỉ điểm ra chân nguyên hóa thành mấy thanh trường kiếm hướng về cái kia hạ xuống bạch quang vắt đi đem xoắn đến nát tan sau đó tiếu nhiên tay vừa nhấc cách xa mấy dặm chu công cẩn liền như một xả tuyến con dối giống như vậy hướng về tiếu nhiên trên tay của bay đi ni nhi đều xem choáng váng nàng trước đó cũng có nghĩ tới tiếu nhiên có có thể thắng được chu công cẩn nhưng ít ra cũng cần phải sắp đại chiến mấy trăm lần hợp đánh cho sơn diêu địa chấn nhật n g u y ệ t t ạ m đạm không thể nhưng sự thực nhưng là tiếu nhiên một chiêu không ra chu công cẩn lại như một đứa con nít bình thường không hề sức đ ể kháng thua ở tiếu nhiên trên tay l ú công trước Chu c bị c ẩ n đại á n h b dễ d à nhân g n h hết i lớn, c quân y n này. chuyện này diện n Sao có thể có thể thiết đó, yêu đoàn số hai nhìn chu công c ẩ n bị quản chế lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ đã nghĩ vọt qua mổ cứu mình chủ xoái bởi vì chu công c ẩ n ở quân đoàn số hai bên trong địa vị giống như quả chiến như thần mặt đất trong nháy mắt nổ tung vừa mới xuyên xuống mặt đất chu viêm từ lòng đất trôi ra đã hiện ra ma tộc chân thân trên tay ma khí cuồn cuộn liền muốn hướng về t i ế u nhiên một quyền o à n h đến thế nhưng ở vạn vật nguyên khí t ỏ a bên dưới hắn đồng dạng một chiêu trưa liền bị mạnh mẽ ép trở về nhân loại thân như xả tuyến con dối như thế cùng chu công cẩn đồng thời rơi xuống t i ế u nhiên trong tay t i ế u nhiên than thở n à y vạn vật nguyên khí t ỏ a không biết là vị kia lái ra thế nhưng thực sự là dùng tọa ố đặc biệt đang đối mặt yếu một chút đối thủ thì chu đại nguyên x o á y để thủ hạ ngươi binh lính đều đầu hàng đi không phải vậy ta bị người nhờ nói không chắc sẽ trùng vào trong trận giết lung tung một trận chu công cần tiến công tự do đô thị hành động cứ như vậy thật đơn giản thất bại tin tức này trong nháy mắt truyền khắp phong chi đại lục thời gian qua đi sắp tới tám tháng lôi nhân tư khách khanh tiếu nhiên ở giờ rủ xạ lẻm lại ra tay chu công cần thất thủ bị bắt quân đoàn số hai toàn diện đầu hàng phong chi đại lục nhất thời ồ lên lời đồn đãi nổi lên m ộ n phía thật không biết lôi nhân tư này đây điều kiện gì để người này thành vì bọn họ khách khanh có mạnh như vậy thực lực nhưng làm người chó săn cách điệu lệnh người ngón tay nam nhân mà không phải ái tài chính là yêu sắc nghe nói ta y vương phi tử cùng m ộ i m ộ i đều là thế gian tuyệt sắc nói không chắc bọn họ chính là dùng sắc đẹp lưu lại nhân tài như vậy làm sao bây giờ chu đại nguyên x o á i thất thủ thạch sùng cũng bị vương ngũ đánh bại chúng ta an vạ lẹn t i n nổ muốn vong sao vào đêm thiếu nhiên thật sớm nghỉ ngơi một bóng người quỷ dị rơi xuống hắn ngoài sân cứ như vậy nên ngang đi tới căn bản không ai hiện thân hình của hắn tiếu nhiên xuất hiện ở trong viện nhìn người kia cười nói đại ma thần vương quang lâm bỏ đi thực sự là chịu không nổi quang vinh hưng bóng người kia là một anh tuấn người đàn ông trung niên trên trán một sừng trương hiển hắn ma tộc thân phận phối hợp hoa dâm thái dương khoe mắt nếp nhăn hoàn mỹ ngũ quan là một đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào vì đó k h u y ê n đ ả o đại thuốc tuổi trung niên chính mình lẻn vào nơi này sẽ bị tiếu n h i n hiện dận chân cũng không kỳ quái dù sao tiểu nhiên ở bắt chu công cẩn thời điểm biểu hiện cùng bạch khởi tương tự thái thiên vị thiên tâm ý thức nhưng nhìn thấy chính mình còn bình tĩnh như vậy thong d o n g cũng một chút liền nhận thức ra thân phận của chính mình lập tức liền để dận chân biết tiểu nhiên biết mình sẽ tìm đến hắn nếu như mình ở ma giới căn bản không khả năng nhanh như vậy nhận được tin tức tới rồi điều này nói rõ mình ở nhân gian thân phận cũng đã bại lộ nhân loại đã xuất hiện hai cái không c h ọ n vẹn thái thiên vị bạch khởi cùng lý dục nhưng là bọn hắn đều có nhược điểm trí mạng vì lẽ đó giận chân căn bản không sợ thêm nữa hắn vừa đến sợ bại lộ thân phận thứ hai thương thế ở nhật bản chìm trong sau khi mới khỏi hẳn vì lẽ đó vẫn kéo không ra tay tiêu diệt hai người thế nhưng hiện tại xuất hiện người thứ ba không c h ọ n vẹn thái thiên vị điều này làm cho giận chân sợ hãi thật sự nếu không ra tay trong nhân loại xuất hiện một chân chính thái thiên vị chính mình liền cũng lại ép không c h ẳ n g tử vì lẽ đó hắn trời vừa tối liền lập tức chạy tới đánh g i ế t t i ế u nhiên nhưng hiện tại xem ra rất rõ ràng đây là một cái hãm tỉnh có điều nếu như thực lực không đủ con mồi rất có thể sẽ biến thành tay thợ săn a tâm niệm thay đổi thật nhanh dận chân lạnh nhạt nói còn có người nào đều gọi ra đi một nhỏ g ầ y thân hình từ dưới c h u i ra hướng về dận chân nói sơ lần gặp gỡ đại ma thần vương bệ hạ ta là b ệ khởi giữa bầu trời một điểm hàn ý đại thịnh không chung trong nháy mắt bay lên lông ngông tuyết lớn một ngân cao ngạo kiếm sĩ xuất hiện ở phía chân trời liếc mắt bệ nghễ trong tay nắm một thanh như tiêu gỗ vậy trường kiếm chính là kiếm tiên lý dụ dẫn chân nhìn t i ế u nhiên đột nhiên bắt đầu cười ha h a thú vị thật biết điều xem ra hôm nay ta có thể một lần đem nhân loại ba cái có thái thiên vị tiềm lực mục tiêu đánh giết chỉ là t i ế u nhiên ngươi lại có thể gạt ta đem hai người này đưa tới nơi này ta thực sự là rất tò mò ngươi làm sao làm được hơn nữa bạch khởi ngược lại cũng thôi hắn là một chân chính nhà quân sự vì cầu thắng có thể không t r ừ a thủ đoàn nào thế nhưng lý dục nhưng là một thuần túy kiếm thủ tự có kiếm thủ khí độ ngươi là thế nào nói đến hắn cùng các ngươi đồng thời liên hoàn tay đâu tiểu nhiên nở nụ cười, ma vốn ư vương như người tượng ơ n bên trong, xếp hạng sao một chính là chết vào nói nhiều, có điều đại ma thần vương hạ nếu nói Quyền Kinh trương tỉnh g bảy vậy, vậy đại điều cái đại hiếu chết chết hạ cho người biết. Quyền 18, Kính tượng chương 561, Thức xếp một ta biết. sao vào sẽ ma là có Tiếu thần. bệ kỳ 18, 561, Hồn còn muốn nhiều lời nhưng lý đại kiếm tiên nhưng không nghĩ tiếp tục nghe chuyện này nguyên nhân cũng là bởi vì tiểu nhiên tìm tới quá nghiên viện hỗ trợ tìm kiếm kim ngao đảo chuyện vào lúc này bạch khởi đã đổi thể thành công quá trình này lúc trước lục du bỏ ra mấy trăm năm thế nhưng bạch khởi chỉ tốn nửa tháng vừa đến là có lục du kinh nghiệm thứ hai bạch khởi có thể là có thêm thái thiên vị thiên tâm ý thức đổi thể thành công bạch khởi nói có thể giúp t i ế u nhiên được kim ngao đảo hệ thống động lực nhưng mở ra điều kiện muốn cho t i ế u nhiên giúp hắn ra tay đồng thời đối phó đại ma vương một có thể sánh ngang tộc cấp pháo đài bay động lực hạt nhân coi như là đối đầu đại ma thần vương cũng là đáng giá vì lẽ đó t i ế u nhiên cũng đáp ứng rồi nhưng chỉ bằng thực lực của hai người đối đầu đại ma thần vương phần t h ắ n g cũng lớn mà sẽ đối trên đại ma thần vương hiện nay phong chi đại lục trên căn bản không ai có thể phát huy được tác dụng lan tư lạc nguyên ngũ lang thậm chí lục du chuyển thế hải giá hiên cũng chỉ có thể được cho bia đỡ đạn vì lẽ đó bạch khởi tìm được rồi lý dục lý dục nghe được tin tức này vốn là chuẩn bị chính mình dết tới bên trong đều cùng đại ma thần vương công bằng một trận chiến thế nhưng bạch khởi từ bạch lộc động phía sau núi yên tỏa trọng lâu t r ú n g tướng chu gia mẫn cô nương trói lại đi ra còn chị chu cô nương t h ư ờ n g sau đó uy hiếp lý đại kiếm tiên nếu như hắn không liên thủ với chính mình liền làm thịt chu cô nương vì lẽ đó lý đại kiếm tiên chỉ có đi theo chu cô nương chính là lúc đó lý dục bị người bắt đi vị hôn thê kiếm tiên cả đời k h í t yêu mà một bên khác hiện tại bạch khởi thân thể trước kia vẫn còn ở lôi nhân tư bạch khởi làm chút tay chân để dận chân lao thẳng đến bạch khởi thay đổi cũ thân thể xem là bản thể còn làm sao che giấu lý dục khí tức dựa vào phải là h ắ n đại sư v i n h tiêu phong kiện đưa cho ni nhi cái kia ẩn thân đấu đ ổ n g đối với lý dục tới nói chính mình lại bị uy hiếp việc này tương đương mất mặt vì lẽ đó hắn mới không muốn để cho t i ế u nhiên lần thứ hai nói tiếp lý dục trong tay vốn là như là gỗ mục đầu v ậ y m ì n h cớ tuyết đột nhiên sáng lên biến thành ó n g ánh long lanh như thủy tinh một chiêu kiếm chém đúng ra anh kiếm hóa điểm điểm tinh quang nếu như đầy trời lưu tinh hướng về đại ma thần vương dận chân chém tới dận chân trong lòng cả kinh thiên tâm ý thức không có đạt đến trai thiên vị nhưng kiếm này khí bên trong linh tính cùng trong truyền thuyết cái kia tiếu nhiên hóa vô hình võ kỹ vì là hữu hình sinh linh rất tương tự a như vậy chí ít đem lý dục toàn bộ lực lượng v u n g đến rồi bảy phần mười thêm vào bạch khởi lấy thiên tâm ý thức phụ trợ đem sức mạnh của hắn vung đến chín phần mười lý dục bản hoàn mỹ vung ra thái thiên vị sức chiến đấu chí ít còn cần mấy tháng tôi luyện thế nhưng lý dục cùng tiểu nhiên trao đổi võ kỹ có thể đem linh tính hòa vào thiên nguyên nội lực bên trong tuy rằng linh tính không không có tiếu nhiên mạnh như vậy thế nhưng là đã sẽ không giống trước đây toàn lực một chiêu kiếm còn không có chém tới kẻ địch coi như chính mình chém gần chết chuyện thêm nữa bạch khởi lấy thái thiên vị thiên tâm ý thức phụ trợ để lý dục có thể vung ra thực lực mình chín phần mười nhìn ra điểm này giận chân cũng không dám nữa có nửa điểm bất cẩn vốn định lấy vạn vật nguyên khí tỏa khóa kín lý dục thế nhưng có bạch khởi ở hắn căn bản không làm được hắn quát lên một tiếng lớn chính là thiên ma tức giận vốn là sức mạnh của hắn điều động thiên ma tức giận toàn bộ giờ rủ xạ lẻm đều sẽ hóa thành một vùng phế tích nhưng c ũ n g từ trên mặt đất chuyển đến một luồng kỳ dị sức mạnh đem toàn bộ giờ rủ xạ lẻm vững vàng bảo vệ nhưng lại ái lăng ở g i ỡ bỏ kim ngao đảo trước lấy kim ngao sức mạnh đem toàn bộ giờ rủ xạ lẻm cho bảo vệ thú vị dẫn chân lạnh rên một tiếng toàn thân ánh vàng rừng rực lấy tay đại đao chém ra một đạo d ầ m d ạ p chẳng trị thiên ma đao lưới đao lưới đao bị lý dục ánh kiếm chém phá xông thẳng bản thể của hắn dẫn chân hai tay quét qua sử dụng hoàng t ỷ kiếm ấn phong tỏa hư không đem lý dục kiếm khí toàn bộ đông lại sau đó thiên ma kính giống như là biển gầm c u ố n lên bách thức cao sóng lớn hướng về lý dục tuân tới hai người trong nháy mắt trao đổi trăm chiêu giờ dù xạ lẻm phòng ngự đã không chống nổi từng tấc từng tấc đổ nát nhưng trong thành cư dân nhưng đang chiến đấu vừa bắt đầu lợi dụng truyền tống phủ đưa đến ngoài thành mà chủ trì cái này rút lui nhưng là chu công cẩn ở đem chu công cẩn bắt giữ sau tiếu nhiên đem tất cả mọi chuyện toàn bộ báo cho chu công cẩn lấy chu công cẩn tính cách tự nhiên liền tiếp nhận cái này cứu vớt cư dân lui lại công tác hơn nữa ở lãnh hội thái thiên vị thiên tâm ý thức sau khi chu công cẩn rốt cục lên cấp đến rồi trai thiên vị mặc dù không cách nào ở trong chiến đấu đưa đến bao nhiêu tác dụng thế nhưng chí ít không còn là đụng vào liền tán bia đỡ đạn có thể có thể chủ trì cái này lui lại kế hoạch không bị dư kình đánh chết hắn xuyên thấu qua lạnh như băng kim loại mặt nạ nhìn giữa bầu trời đáng sợ chiến đấu nhớ tới t i ế u nhiên đối với hắn theo như lời nói sau đó Các người còn chiến người muốn làm sao để ấ u cũng có t h thế nhưng trước trời, nhưng chậm chậm nói đi. Giữa bầu trời, Bạch Khởi cạn Vương nói Giữa Đại đi đi. Ma sẽ bầu lý ấ y thiên tâm ý thức phụ trợ phụ Lý dục nắm giữ kiếm giữ hiểu khí, rõ đ ị có h nhân chiến thuật, mà thiếu nhiên nhưng chống Bạch toàn lực chống đỡ lý Dục mà mất đi lực Dục c đi Khởi. mất tự mà mà bảo bảo vệ vệ Lý Lý đỡ Để thể toàn lực đối đầu dận chân vị này phong chi đại lục từ trước tới nay kiệt xuất nhất kiếm thuật thiên tài ở trong chiến đấu phóng ra tia sáng trói mắt lấy dận chân mấy nghìn năm tu hành hoàn mỹ thái thiên vị sức mạnh lại mấy trăm chiêu sau khi liền rơi vào hạ phong bị thua sinh tử chỉ là vấn đề thời gian nguyên lai、like、trong lịch sử người nào chết lý dục dung hợp bạch khởi thiên tâm ý thức cũng có thể nghiền ép dận chân mà bây giờ bạch khởi chỉ là thiên tâm ý thức phụ trợ lý dục không đạt tới hoàn mỹ dung hợp hiệu quả thế nhưng lúc này lý dục nhưng là hoàn mỹ trạng thái vì lẽ đó nhưng vẫn như cũ có thể nghiền ép dận chân tiếu nhiên nhìn như vậy chiến cuộc trong lòng thở phào nhẹ nhõm xem ra không cần ta l i ề u mạng dận chân cũng phải xong lần này thực sự là dễ dàng a chu công c ẩ n đang phụ trách rút lui công tác thế nhưng cũng không có thể làm được vạn không một sinh còn có gần một phần ba cư dân chết ở chiến đấu dư âm bên trong trong đó liền có một tuyết rất tên béo lôi nhân tư bên phải thừa tướng thiên địa có tuyết hắn tuy rằng sức mạnh thấp kém nhưng cũng có vô biên thật là tốt vận dị vãng bất luận cỡ nào chiến đấu kịch liệt bên trong hắn đều còn sống hơn nữa còn có thể vùng tương đối tác dụng nhưng lần này hắn vẫn may nhưng như dùng hết rồi tuyết rất người là thế giới này đê tiện nhất chủng tộc đại thể lấy kể chuyện mà sống bọn họ được gọi là tuyết rất người tuyết rất chính là ý tứ bọn họ không có cường tráng thể phách cũng không có kiên định ý chí tham ăn tức giận tham tài không có nghĩa khí bất cứ lúc nào có thể bán đi bằng hữu không có nửa điểm c h i n h thiết có thể nói tất cả nhân tính bên trong đê hèn một mặt đều hoàn mị ở chủng tộc này bên trong thể hiện thế nhưng thiên địa có tuyết nhưng là thế giới này sáng thế thần du hí nhân gian tiểu hảo sau khi hắn chết ý thức của hắn về tới sáng thế thần chỗ ở hoàng kim chi trong biển t e g u i e e -n, n n e t sáng thế thần dáng vẻ cùng thiên hạ có tuyết không có khác biệt như là ở hoàng kim chi trong biển đang ngủ giống như vậy đến thiên hạ có tuyết ý thức trở về hắn rốt cục trận đến rồi hai mắt đưa mắt đầu nhập vào giờ rủ xạ lẻm trong chiến đấu nhìn thấy thiếu nhiên hắn một hồi kinh ngạc đây là cái gì ta không nhớ rõ có sáng tạo quá người như vậy loại a tuy rằng rất tương tự nhưng tuyệt đối là nguyên sinh nhân chủng ha ha dị đại lục khách tới là dị vực khách tới đi rất thú vị có điều nhân gian vẫn là này loạn tao tao mọi người làm loạn một trận x o n g chuẩn bị đại s á t rất riết những này không biết mụi vị thấp các thứ chính mình sai rồi thì trách thần rõ ràng là các ngươi dùng thông thiên pháo thứ này loạn oanh sinh tạo ra được một ma giới lại nói là bị thần vứt bỏ thật muốn đem những này hạ tỷ phẩm một lần giết chết quên đi bỏ mặc thái độ quả nhiên không được sáng thế thần một trận bực tức hắn nhìn thấy phong chi sáu chính đang tan vỡ bên trong tính toán thì là cứ như vậy mặc nó tan vỡ vẫn là chính mình sửa tốt nó đến cuối cùng cuối cùng lòng mềm nún quên đi lao đại bọn họ còn ở phía dưới đây vẫn là cho hắn thêm môn một cơ hội được rồi có điều trước lúc này muốn để cho bọn họ khỏe mạnh lý giải ta sáng tạo thế giới này khổ tâm a nói xong lời cuối cùng hắn rỗi tay một cái nguyên lai chính đang với đại ma thần vương giao chiến t i ê u niên h đột nhiên tiêu nhiên không gặp khi hắn hồi phục ý thức thời điểm nhưng phát hiện mình ở vào một mảnh hoàng kim chi trên biển trên mặt biển một tên béo cười hi hi nhìn mình quyển mười tám kính tượng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai bất hư cảnh sáng thế thần hoàng kim hải tên béo đáng chết nhìn thấy tình cảnh này tiếu nhiên lập tức liền trợn tròn mắt thầm nghĩ trong lòng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ ta đã tận lực tránh khỏi ta có thể chưa từng có cùng cái kia tuyết r ấ t tên béo chiếu quá diện làm sao vẫn bị vị này cho đã kinh động lấy tiếu nhiên chấn định vào lúc này cũng là cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh hoàng kim hải bắt đầu phát sinh biến hóa từng t o a từng t ò a nhà cao tầng bình địa mà lên trên đường ngựa xe như nước tiếng người huyên náo mà tiểu nhiên cùng sáng thế thần tọa ở một cái trong q u á n hắn rượu kèm theo kính bạo âm nhạc quầy rượu trên sàn nhảy một đám ăn mặc áo tắm hai mánh bikini nóng bỏng vũ nương chính đang ống tuyếp bên cạnh dãy rủa khiêu gợi thân thể sáng thế thần cho tiểu nhiên rót một chén t ì tung sau đó chính mình châm một điếu thuốc đem hộp thuốc lá dao cho tiểu nhiên cười nói đổi một hoàn cảnh quen thuộc ngươi khoảng trừng thì sẽ không khẩn trương đi t i ế u niên nghĩ đến đây vị nhưng là thế giới này sáng thế thần nếu như hắn muốn tìm chính mình phiền phức vậy mình căn bản không có phản kháng khả năng từ hắn đem chính mình tiểu hào hóa vì là thế giới này đê tiện nhất chủng tộc còn có hắn cuối cùng ở trong sách biểu hiện đến xem vị này sáng thế thần hẳn là chẳng phải yêu đánh yêu g i ế t liền t i ế u niên thở phào nhẹ nhõm lấy ra một điếu thuốc cho mình đốt thổ một cái vòng khói rất lâu không hút thuốc là a sáng thế thần đại nhân ngài đây là chơi cái kia vừa ra a sáng thế thần vỗ vỗ một từ bên cạnh hắn đi tới vũ nương c á i mông dẫn tới phát sinh một trận giận dữ cười bị ổi nói không có chuyện gì đạ nghị cùng ngươi tâm sự ta chỗ này chưa từng có ngoại lai khách mời ngươi là từ nơi nào tới đây dị vực khách mời thiếu nhiên sững sờ run một cái khói bụi sau đó nói chuyện này không phải ngài liếc mắt nhìn nên biết tất cả mọi chuyện sao sáng thế thần nói ra một vòng khói sau đó cầm bia lên uống một hớp sau đó nói thật vất vả có một khách hàng cứ như vậy không phải là mất đi nói chuyện trời đất lạc thú sao những này cảnh tượng chỉ là mới vừa trong lúc vô tình ở ngươi trong đầu thấy tiểu nhiên trừng mắt nhìn sau đó nói được rồi ta à là từ một tên là thái cổ đại lục thế giới tới tiểu nhiên đem thái cổ đại lục chuyện tình nói một lần giảng đến bất hư cảnh võ giả thời điểm sang thế thần biểu hiện làm khó được ngưng trọng một hồi phá tan hỗn độn tái diễn địa phong thủy hỏa tiểu nhiên sững sờ nhớ tới bất hư cảnh võ giả phân giải hư không chuyển hóa thành các loại năng lượng sáng thế thần không nói là thay đổi một loại thuyết pháp sao nhưng từ tự xem đến chuyện thần thoại xưa đến xem đại nhân vật như vậy ứng với là thuộc về tam thanh loại này đại năng cấp số bất hư cảnh võ giả có mạnh như vậy sao tiếu nhiên đem chính mình nghi vấn bật thốt lên hỏi ra sáng thế thần nở nụ cười không kém bao nhiêu đâu chỉ cần có thể đem hư không phân giải như vậy dĩ nhiên là có thể sáng tạo ra vô cùng vô t ậ n các loại các dạng năng lượng chỉ phải nắm giữ một điểm vũ trụ quy luật cơ bản muốn sáng tạo một thế giới không phải rất khó những bất hư cảnh đó võ giả nếu như đối với vũ trụ quy luật nắm giữ được càng thấu triệt một chút khoảng t r ừ n g liền giống như ta sáng tạo một thế giới t i ế u nhiên đều ngây dại hắn lại hỏi chiếu ngài nói như vậy ta là không phải có thể hiểu thành bất hư cảnh võ giả chỉ so với ngài yếu một điểm nhưng là ta đã thấy bất hư cảnh võ giả ra tay cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy à sáng thế thần nhún nhún vai ngươi xác định ngươi gặp bọn họ xuất thủ chân chính tình hình t i ế u nhiên lúc này mới nhớ tới hắn thấy bất hư cảnh cường giả chiến đấu nếu không ngay ở một cái pháp bảo rất lợi hại bên trong hoặc là chính là cựu thiên ở ngoài muốn không chỉ là h ẳ n cái hư không đạo quả ở l o ạ n loanh dựa theo không luồng công ước bất hư cảnh cường giả chiến đấu đều là ở khai phá đi r a dị không gian bên trong tiến hành bọn họ thật chính ra tay toàn lực tình huống chính mình chưa từng thấy đến có điều chỉ là một bất hư cảnh cường giả bày ra trận pháp nổ tung là có thể gây nên đại lục di chuyển vị trí địa mạo thay đổi khả năng bất hư cảnh võ giả thực sự là cực kỳ ra bản thân tưởng tượng cường sáng thế thần nói tiếp ta không xác định ta nhất định so với bất hư cảnh võ giả càng mạnh hơn nhưng từ bọn họ có thể phân giải hư không chuyển hóa thành vô cùng năng lượng đến xem bọn họ ứng với không thể so với ta kém bao nhiêu đi có người am hiểu chiến đấu có người am hiểu sáng tạo ta không thích đánh nhau đánh nhau cũng rất thủy ra so với bọn họ ta khả năng chính là khá là am hiểu sáng tạo mà thôi đánh nhau không hẳn có thể đánh thắng được hòn họ đối mặt khiêm nhường như thế sáng thế thần thiếu nhiên trong lòng là một điểm không tin bất quá đối với bất hư cảnh võ giả mạnh mẽ có một nhận thức hoàn toàn mới những người này lại là tiếp cận sáng thế thần cấp số tồn tại sao nói chuyện phiếm song thái cổ đại lục tiếu nhiên lại cho tới hư cho tới hư nhiễm sáng thế thần đối với thứ này cảm thấy rất kinh ngạc sau đó tay một chảo liền có ở đây không biết nơi nào lấy ra một dử tợn quái thú sáng thế thần nói ngươi không nói ta còn phát hiện không ở ma rơi xuất hiện như thế một cái quái vật nói vậy chính là hư nhiễm đi quái thú kia thân thể một chút xíu tan vỡ biến thành một hạch bị sáng thế thần cầm trong tay đem chơi một chút sau đó giao cho tiểu nhiên thở dài nói tên lợi hại nếu như không phải phát hiện đến đã sớm nguy rồi tiểu nhiên trong lòng s ữ n g sở sáng thế thần đem hư nhiễm c h i hạch giao cho mình nói rõ hắn phát hiện trên người mình hệ thống có điều này cũng bình thường lúc trước một tinh mâu tộc bất hư cảnh cường giả tàn niệm là có thể phát hiện hệ thống tồn tại lấy sáng thế thần mạnh mẽ có thể phát hiện vậy thì lại không quá bình thường chỉ là tại sao hắn đối với hệ thống như vậy giữ kín như bưng tiếu nhiên tiếp nhận hư nhiễm c h i hạch nói tiếng c ả m ơn sau đó t ỏ mò hỏi mỗi cái có sinh mạng địa phương đều có sáng thế thần sao sáng thế thần hung hăng hít một hơi thuốc sau đó nói việc này vẫn đúng là khó nói cũng tỉ như chúng ta tồn tại vũ trụ này nó là bị ai chế tạo ra vẫn là tự nhiên hình thành ta thật không biết chỉ ta biết rất nhiều nơi đều sẽ bởi vì thiên địa nguyên khí tồn tại mà tự nhiên tiên sinh sinh ra mệnh cũng có như ta như vậy trước tiên sáng tạo ra một thế giới sau đó sẽ sáng tạo ra sinh linh cũng có ra hỏa sẽ lấy hiện hữu thế giới vì là dựa vào đến sáng tạo sinh linh tình huống thế nào đều có không thể một mực mà định hai người lại hàn huyên rất lâu sáng thế thần có vẻ rất cao hứng tiếu nhiên đối với vũ trụ mổ càng nhiều đa nguyên vũ trụ tương hỗ là cảnh như mỗi cái vũ trụ đều có vô số thời gian nhanh sông sinh linh mạnh mẽ chỗ nào cũng có coi như như trước mắt vị này là cao quý sáng thế thần có thể mở mang một giới cũng không dám nói mình có thể ngang dọc vũ trụ sở hướng vô địch sáng thế thần đem vật cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch sau đó cười to nói rất lâu không đổi người trò chuyện vui vẻ như vậy ngươi là chuẩn bị ở chỗ này của ta tiếp tục chơi đ ù a vẫn là trở lại thế giới của ta chơi nữa một lúc tiểu nhiên thấy sáng thế thần hạ lệnh trục khách sau đó nhân tiện nói như vậy ngươi t i ệ n ta về thế giới của ngươi đi sáng thế thần khẽ mỉm cười tiểu nhiên liền đang sáng tạo thế giới thần nhãn trước biến mất không còn t ă m hơi sáng thế thần lẩm bẩm nói d u n g dị giới tri hồn không nhìn đa nguyên vũ trụ thứ nguyên c h i bích đây là người nào làm ra đồ vật có thể phát hiện được ta thế giới đem người bỏ vào đến không cho ta phải biết h ừ thật là ghê gớm nha sáng thế thần tìm tòi một hồi không có tìm được bắt đầu làm dũng giả nhưng lại phát hiện một cái lưu cho tin tức của chính mình s ắ p mặt hắn nhất thời trở nên khó coi tại sao lại như vậy sự t ì n h có chút không ổn ta ta không thể còn như vậy lại đi xuống a phiền chết rồi mọi người thì không thể sống yên ổn một điểm sao g i ế t tới g i ế t lui có ý gì quyển mười tám kính tượng chương năm trăm sáu mươi ba kết thúc phong chi đại lục trên bạch khởi cùng lý dục hợp lực gác chiến đại ma vương lúc trước ở một bên phụ trợ t i ế u nhiên biến mất không còn tam tích hết t h ể cảm ứng được lần chiến đấu này thiên vị võ giả đều đình chỉ chiến đấu bởi vì bọn họ biết kết quả của trận chiến này đem quyết định cái đại lục này vận mệnh phía bên mình thắng chịu không nổi ảnh hưởng cũng không phải đại ở ba người ác chiến nửa đêm giờ rủ xạ lẻm chu vi ngàn dặm đã đã biến thành một mảnh h o a mạc ba người lại huênh một cái manh chiêu trong bầu trời đêm nổ lên một vầng mặt trời v ậ y cường quang chiếu sáng cả bầu trời đêm ác chiến bên trong ba người biến mất không còn tăm hơi không biết bị đánh bay đã đi đâu cái kia vầng mặt trời chậm rãi biến mất biến mất sau khi giữa bầu trời xuất hiện trôi giường như thủy tinh đ i ề u thành thẳng tới phía chân trời đại thụ hơi có chút kiến thức người đều nhận đó chính là dựng dục ra mỗi một đời tây vương mẫu bất tử thụ bất tử thụ hướng về nơi tản ra một vòng một vòng thải quang cành cây hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra sau đó thân cây chậm rãi hòa tan phảng phất đã biến thành một cái ngang qua bầu trời cầu vồng bất kể là phong tri đại lục người vẫn là ma giới chúng sinh đều có thể nhìn thấy một màn một loại không rõ cảm giác sông lên đầu mỗi người không tự chủ được bắt đầu run rẩy một loại nào đó kịch liệt tình cảm dòng lũ như hồng thủy bình thường điên cuồng nhảy vào mỗi một cái trí tuệ sinh linh trong đầu mỗi một người bọn hắn đều bất khả tư nghị cảm thấy quanh thân đồng bạn đích tình cảm bao quát kẻ thù của bọn họ nhân loại ma tộc thú nhân tuyết dẫn người mỗi một cái bộ tộc có trí tuệ đều cảm giác được những người khác đích thực thật tình cảm kẻ địch vì sao lại hận chính mình kẻ địch tại sao muốn phát động chiến tranh ma tộc tại sao muốn xâm lấn nhân gian nhân loại tại sao muốn như vậy liều mạng tử thủ bọn họ g i tâm bọn họ vinh quang bọn họ bất đắc dĩ bọn họ bi thương mỗi một cái trí tuệ sinh linh đều rõ ràng cảm giác được bất tử thụ đưa bọn họ tư tưởng của tất cả mọi người đều liền ở cùng nhau chỉ có làm như ở ngoài người tới t i ế u nhiên không cách nào chia sẻ đến tất cả những thứ này nhưng hắn toàn lực điều động võ bên trong vô tướng vẫn là cảm nhận được một ít hắn không khỏi than thở có cái sáng thế thần b ả o bọc cũng thật là tốt may là cái này sáng thế thần là một ôn hòa phái hắn tình cờ cũng sẽ đồng ý ra tay rút động đậy hỗn loạn thế giới để thế giới này hướng về hắn muốn mới tiến về phía trước dù sao thế giới này chủng tộc đều là của hắn nhi từ a hoàng kim hải trên bên i biến nói, cuối i ể n sáng thế thần nhìn lần cùng, béo bất bầm ị thế mất tử thụ, lầm bầm nói, một lần cuối cùng, ta lầm k trong ì cũng là có hạn, các c hạn, ngươi tên khốn kiếp này không muốn là lại h kiếp ta làm l o ạ có được hay h k ô n Ta cũng kim h phát ô n muốn g á c đại đến đại để cái hồng thủy, đến cái đại băng phong, băng tất cả l à lại tạo rơi rồi. ngươi hồi Kim Hải bên trong kim từ thế rất thông một ta trong đầu. được Sáng Các cũng Hoàng bên khổ cực cảm à. quang lan tràn đến hiện thế chính đang tan vỡ bên trong phong c h i đại lục rốt cục đ ỉ n h chỉ tan vỡ lại như một người bị thương bắt đầu chậm rãi khép lại rất nhiều lúc giữa người và người sở dĩ biết đánh giá cũng là bởi vì mọi người chưa quen thuộc không hiểu ta và ngươi không quen ta không biết ngươi ta không hiểu ngươi tại sao phải làm như vậy vì lẽ đó ta tức giận vì lẽ đó ta muốn giết ngươi hiện tại tất cả mọi người đối với cảm nhận được những t r ù n g tộc khác tiếng lòng đến cũng không phải nói bằng vào lớn như vậy ra là có thể thật vui vẻ thả xuống đao trong tay đi nắm địch nhân tay thế nhưng chí ít tất cả mọi người thấy được chủng tộc hòa giải ánh dạng đông đại ma thần cùng bạch khởi lý dục chiến đấu kết thúc nhưng phong c h i đại lục cố sự cũng không có kết thúc ta à Y vương vẫn như cũ nghĩ chinh phục thiên hạ đại ma thần vương vẫn như cũ nghĩ muốn đem chính mình con dân mang tới có thể nhìn thấy ánh mặt trời địa phương chu công cẩn vẫn như cũ nghĩ bảo vệ an vạ lẹn t ì n o bạch khởi vẫn như cũ phải bảo vệ người nhà của mình lý dục vẫn như cũ muốn cùng người yêu đoàn tụ thế nhưng bọn hắn bây giờ nhưng đang suy nghĩ chúng ta là không phải có thể dùng võ lực ra sự tình giải quyết những vấn đề này nhìn như vậy đại đoàn viên vậy kết cục t i ế u nhiên lẩm bẩm nói quả nhiên là một không thích tranh đấu sáng thế thân a yêu thích đại đoàn viên điểm này cùng ta rất giống nói không chắc hắn nói mình không thích đánh nhau nói không chắc là thật đây phong chi đại lục trên chuyện xưa của hắn cũng sẽ không nhờ vào lần này sự kiện mà kết thúc nhưng những này cũng không quan tiếu nhiên chuyện hắn ở thế giới này lại ngốc một tháng đem hết thệ có thể hối đoái võ kỹ có thể đổi làm như trao đổi hắn đem thái cổ đại lục hệ thống tu luyện lưu tại thế giới này sau đó hắn ly khai đến rồi đại đường thế giới nay sắp tới sáu thời gian m ộ ư ơ i năm tiếu nhiên cũng là thường thường lấy sạch về đại đường nhịn đại hạ bất luận khoa học kỹ thuật vẫn là võ đạo đều phát triển rất nhanh trình độ khoa học kỹ thuật khi lấy được giáng lâm ở mã người ngoài hành tinh hải cốt sau khi chiếm được nhanh chóng phát triển khoảng chừng đã có địa cầu thượng những năm bảy mươi tám mươi trình độ mà thế giới cách cục phương diện đại hạ vẫn là thế giới bá chủ trương ô Phỉ thời thành dùng nửa gian cuộc đời ố thống t nhất trở thành cục Châu, chỉ đứng sau đại hạ siêu cứng đứng hạ Âu sau siêu đại n thành người đầu tiên nhận chức nữ thể tướng, g thể tại hạ chức h đại đầu vị hơn 30 năm, chính tích văn n tích hòa. t r ư ơ an hoàng lăng bên trong tiểu nhiên đứng đan luyện tinh mặc trước trong tay cầm một bó hoa tươi lẩm bẩm nói có lúc thật sự không biết ta là đem bọn ngươi mang tới bên cạnh ta đúng vẫn là lưu ở thế giới này đúng đan luyện tinh thời điểm chết tiểu nhiên là bên cạnh nàng nàng trung quy chưa có thể đột phá thiên nguyên cảnh ở nếu ă m đó buông tay nhân gian, tay h c t rất tưởng, không có thống an không n khổ. có ế như tiểu nhiên không để ý đan luyện tinh ý chí đưa nàng mạnh mẽ mang ở bên cạnh chính mình như vậy đan luyện tinh hiện tại nhất định còn như là độc cô phượng bọn họ như thế sống sót thế nhưng là không có những năm này hầu ở nhi tử bên người nhìn nhi tử lớn lên loại kia hạnh phúc nếu như hồi trước vương triều một phi tử cùng hoàng đế gặp mặt thời gian chưa chắc có tiểu nhiên cùng với đan luyện tinh thời gian nhiều nhưng tiểu nhiên cũng không bởi vì này dạng sẽ không có hổ thẹn tâm ý một bóng người từ tiểu nhiên sau l ư n g đi tới chính là tiểu nhiên nhi tiếu vân đại hạ hướng quân chủ tiếu vân lạnh nhạt nói phụ thân đại nhân ngươi đã trở về a hắn đem hoa tươi đặt ở đàn luyện tinh trên mộ địa quay đầu nói vân nhi những năm này khổ cực ngươi tiếu vân nói thân là một quân chủ thực hiện chức trách của chính mình không có gì khổ cực không khổ cực tiếu vân võ đạo thiên phú cũng không phải đặc biệt cao thêm nữa vất vả quốc sự trì hoãn thời gian những năm này vẫn không có đột phá thiên nguyên cảnh theo lần thứ nhất đến thế giới võ hiệp thời gian càng ngày càng dài tiếu nhiên mỗi một lần trở lại những thế giới này thường cảm nhất chính là những kia người quen thuộc từng cái một rời đi tiếu nhiên chỉ lo lần này mình sau khi rời đi liền sẽ không còn được gặp lại tiếu vân vì lẽ đó hắn đối với tiếu vân nói vân nhi nếu không theo ta đi thái cổ đại lục đi nghe xong lời này tiếu vân cười ha ha cười đến nước mắt đều chảy ra hai tay hắn đưa ra giống như là muốn ôm ấp thế giới này giống như vậy lơn tiếng nói con dân của ta quốc gia của ta gia nhân của ta sự nghiệp của ta ta tất cả đều ở nơi này hắn thả xuống hai tay nhìn đan h u y ề n tinh b i ê u mộ nói rằng mẫu thân cũng ở nơi đây ta không nỡ ta bỏ không được rời nói xong hắn đưa mắt nhìn sang t i ế u niên hai mắt lấp lánh nhìn t i ế u niên tại sao cũng là muốn chúng ta bỏ qua tất cả với ngươi rời đi tại sao không phải ngươi lưu lại bồi tiếp ta và mẫu thân phụ thân đại nhân ngươi thực sự là một đích kỷ người chúng ta đối với ngươi mà nói chỉ là một trong cuộc sống khách qua đường thế nhưng đối với chúng ta mà nói thế giới này tất cả mới là người của chúng ta sinh nguyên lai、like、ở hải tử trong lòng là có oán hận t uyển tinh lúc đi nói vậy trong lòng đối với ta cũng có một chút oán hận đi tiếu nhiên nhắm mắt lại trong lòng quyết định chủ ý nếu như người khác không muốn với hắn đến thái cổ đại lục hắn liền cũng sẽ không bao giờ t r e o chọc những n à y kính tượng thế giới nữ nhân không phải vậy lưu lại cũng chỉ có đau xót tiểu nhiên đem kim ngao đảo bản vẽ cùng hệ thống động lực ở lại đại hạ đem võ mị dẫn tới thái cổ đại lục cũng không phải tiểu nhiên lo lắng võ mị cướp ban đoạt quyền mà là võ mị từ khi gặp tiểu nhiên sau khi vẫn muốn đi thái cổ đại lục nàng tu vi cũng không sai nhiều năm như vậy đã đạt đến thiên nguyên ba tầng sẽ là chính mình một rất tốt trợ lực quyền mười chín tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố kim quang tông truy sát kim quang tông ở ngoài khoảng t r ư ờ n g bên ngoài ngàn dặm tiểu nhiên cùng võ mị đột ngột xuất hiện ở đây mũi tên đông bắc võ m ỹ đánh ra bốn phía linh thức hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm kinh ngạc nói nơi này chính là thái cổ đại lục a quả nhiên có rất nhiều cường giả khí tức a thiếu nhiên chân mày cao lại xảy ra chuyện gì nhưng là thiếu nhiên cảm nhận được rồi tiếu tinh tinh cùng k i ể u phong khí tức bọn họ chính đang mấy trăm dặm ở ngoài cùng người đại chiến lẽ ra này không nên a đây chính là kim quang tông địa giới nhưng này hai cái cùng bọn họ giao chiến người rõ ràng là kim quang tông đệ tử a t i ế u nhiên đối với võ mị nói ta đi trước ngươi theo ta đi nói xong triển khai chấp giật cực tốc thân pháp hướng về địa phương chiến đấu bay đi t i ế u nhiên ở phong thái thế giới chiếm được được xưng tốc độ đệ nhất cựu diệu cực tốc đem cùng thân pháp của chính mình hòa làm một thể xưng là chấp giật cực tốc mở ra võ bên trong vô tướng đem tốc độ tồi đến mức tận cùng thời điểm tốc độ cao nhất có thể đạt tới ba mươi lần tốc độ âm thanh nhìn t i ế u nhiên nhanh chóng đi võ mị đầy mặt đều là không cầm được vẻ kinh hãi nhanh như vậy không hổ là có tiên đế danh xưng nam nhân thiên nguyên hai tầng lại liền có tốc độ như vậy tiểu phong đối mặt hai cái kim quang tông trường lão tiến vào tấn thiên nguyên cảnh sau khi bất luận là đệ tử nội môn vẫn là đệ tử chân truyền cũng có thể xương trường lão trong đó có một cao gầy nam tử chỉ một đôi bàn tay bằng thịt đem tiểu phong áp chế căn bản không có sức lực chống đỡ lại hắn lại ra sức một trường trong tay p h ả n phất xuất hiện một vòng nhỏ thái dương đem tiểu phong kim long nổ đến nát tan sau đó người này đứng chắp tay tiểu phong lấy thiên nguyên hai tầng thực lực có thể đem ta đỡ lâu như vậy ngươi thực sự là một làm cho người ta không cách nào tin nổi thiên tài chỉ cần ngươi đem sau l ư n g yêu nữ giao cho ta sự tình không hẳn đi sẽ tới bước cuối cùng ngươi phải tin tưởng kim quang tông đối với khách khanh luôn luôn rất dày rộng kiều phong phun ra một ngụm máu tươi hắn rõ ràng trong lòng người trước mắt căn bản không có suất toàn lực nếu không mình sớm không chịu nổi hắn lanh đạm nói sao là sư phụ con gái ta làm sao có khả năng đem nàng giao cho các ngươi một cái khác khôi ngô đến như một ngọn núi nam nhân tiết nói Tiều p h o nàng g v o lúc à y còn muốn n d ù loại c h u y ệ n h o a n g đường này đến này gạt c h ú n g ta t i u n h hắn i ê n là một tên nhân tộc, nhân l à mụn sao có khả năng sinh ra con có tộc khả khôi tinh tinh h năng bên gái. tiếu một Một dị tộc một tinh đã p c t i h máu â thân, u tộc mắt con ba s n như sao, sán lạn như sao, trên người mặc ánh sao vụ ý ý Thế nhưng sáng trắng, hiện nhiên bị thương không nhẹ. Nàng g cũng Thế sao sao, sao sắc lầy mặt mặc vụ ế. bị n ngũ một máu, huyết dịch rơi xuống đất lóe điểm điểm tinh quang nàng đối với t i ề u phong nói t i ề u sư huynh này chuyện không liên quan tới ngươi ngươi đi đi tuy rằng nhìn chỉ là một tuổi bé gái nhưng nàng hiện tại biểu lộ ra biểu hiện không chút nào một điểm non nớt vẻ đang lúc này kim quang tông hai tên trưởng lão đột nhiên biến sắc mặt hướng thiên một bên nhìn tới có người đến thật nhanh tốc độ như thế này thiên nguyên sáu tầng võ giả sao t i ế u nhiên chớp mắt đã áp sát cuốn lên một cơn gió rơi xuống tiếu tinh tinh cùng t i ể u phong trước mặt hai người nhìn thấy t i ế u nhiên tiếu tinh tinh cùng t i ể u phong lập tức liền muốn nói chuyện t i ế u nhiên một trưởng án ở trên người bọn họ cắn nuốt mất hai bên trong cơ thể dị kính sau đó nghịch vẫn đất quá bất diệt t h â n chân nguyên cuồn cuộn không dứt tràn vào hai bên trong cơ thể hai người thường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tiếu tinh tinh gương mặt bất an tiều phong đứng lên hướng về tiểu nhiên hành lễ chính muốn nói chuyện tiểu nhiên đưa tay ngăn chở hắn nói chuyện lạnh nhạt nói có chuyện gì lát nữa nói sau đó hắn đứng dậy lạnh lùng nhìn bầu trời hai người nói thật là huy phong thật sắc khí vương trường phong lục viễn hai cái nguyên thiên nguyên bốn tầng võ giả bắt nạt con gái của ta cùng đồ đệ thật là ghê gớm nha tiếu nhiên ở kim quang tông nhân duyên không sai mức độ cũng không sai thường thường mới nhìn thấy trưởng môn a thần lực cảnh nguyên lào a vì lẽ đó hai người cũng không phải là không có kiên kỵ cái kia cao gầy vương trường phong nói tiếu nhiên ngươi đã đã trở về như vậy chuyện này ngươi phải cho ta môn cố gắng giải thích một chút tiếu nhiên trong tay một đạo hóng ánh ánh sao tuân r a hóa thành hắn tinh hoàng kiếm hắn lạnh lùng nói ta giải thích ngươi ma túy hỗn loạn thế gian toàn lực thúc đẩy vạn vật nguyên khí vật lăn lộn ở trong đó vương trường phong hai người chỉ cảm thấy mình chân nguyên chịu đến ngoại lực ăn mòn liền linh khiếu cùng linh mạch cũng đến ảnh hưởng chân nguyên vận chuyển tốc độ không kịp bình thời một nửa vương trường phong h o à n g hốt thảo nào trưởng môn bọn họ coi trọng như vậy người này nguyên lai hắn võ đạo thần thông cùng lĩnh vực lại mạnh như vậy lấy thiên nguyên hai tầng thân lại có thể đem ta đích thực nguyên k i ể m chế đến trình độ như thế này bất quá đối với thiên nguyên cảnh võ giả tới nói chân nguyên cũng không phải tất cả một con do hỏa diễm tạo thành ba chân kim ô từ vương trường phong trong cơ thể bay ra lục viễn trong cơ thể cũng bay ra một vòng kim s á n sán thái dương đúng là bọn họ tâm tương t i ế u nhiên lông mày nhữ lại quả nhiên hỗn loạn thế gian nhìn trời nguyên bốn tầng võ giả ảnh hưởng hầu như không có ở phong thái không có gì bất lợi vạn vật nguyên khí tỏa đối với thiên nguyên cảnh võ giả k i ể m chế cũng là có hạn đối với tâm tương ảnh hưởng càng là nhỏ bé không đáng kể hắn trong nháy mắt từ mặt đất biến mất không còn t ă m hơi chấp giật cực tốc thân pháp điều động t ự c hạn trong thời gian ngắn cùng lòng của hai người đối lập hợp lại một cái phảng phất săn mồi trong nước con mồi chim ở mặt nước vút qua m à qua thoáng qua hắn liền đến vương trường phong trước mặt trong lòng bàn tay trên trường kiếm một đoá sen xanh tỏa ra chính là thanh l i ê n phá khí quyết vương trường phong sắc mặt nghiêm túc cực điểm một đôi bàn tay bằng thịt vẽ ra trên không trung huyền diệu đường cong tự chuyết thực xảo một trường đón nhận trường lực chân nguyên hàm mà không phát phảng phất ở trong tay nắm một vầng mặt trời cũng trong lúc đó lục viễn điều động chân nguyên từ trên trời giáng xuống một q u y ề n đánh về phía thiếu nhiên đỉnh đầu q u y ề n kinh như xí toàn bộ thiên địa đột nhiên đặt mình trong địa luyện ngục bên trong phảng phất liền không khí đều đang t h i ê u đốt cực kỳ cao nhiệt độ để phương xa rừng cây trong nháy mắt mất nước t h i ê u đốt thoáng qua hóa thành một cái biển lửa một mảnh tỏa r a thanh l i ê n đánh vào lục viễn quả đấm của trên lục viễn kinh hai phát hiện mình lại không thể di chuyển q u y ề n kinh trên linh tính chịu đến áp chế bị thiếu nhiên rời đi non lửa nuốt chừng non lửa còn mượn đi non lửa sau đó tỏa ra thanh l i ê n trùng hợp làm một đạo ánh kiếm màu xanh hung hăng chém tới vương t r ư ở n g phong bàn tay bằng thịt trên vê n h một vòng cùng bạo chân nguyên nổ tung giữa bầu trời sáng lên một vòng màu xanh thái dương vương t r ư ở n g phong bị trực tiếp đánh xuống đến trên trên đất đập ra một như thiên thạch hạ xuống hố tiếu nhiên xoay người lũ eo cùng lục viễn đối đầu hai quyển trực tiếp đánh chúng hắn thổ huyết xuất rơi xuống đất một chiêu hai cái thiên nguyên bốn tầng võ giả lại chỉ ở tiếu nhiên trước mặt đi rồi một chiêu liền bị đánh rơi tuy rằng bọn họ tâm tương mặc cho ở vẫn như cũ còn có sức đánh một trận nhưng bọn họ biết t i ế u nhiên đã là hạ thủ lưu tình không phải vậy bọn họ đã chết tiều phong gương mặt dại ra hắn biết sư phụ đều là ngoài dự đoán của mọi người mạnh thế nhưng điều này cũng mạnh đến n ỗ i quá bất hợp lý đi hai cái cao hắn cấp hai võ giả lại không phải hắn hợp lại chi địch lục viễn lau một cái khỏe miệng máu tươi cười thảm nói thật là lợi hại rõ ràng không mạnh bao nhiêu đích thực nguyên thế nhưng mượn lực hóa kính nuốt trường c h i đạo lại bị ngươi phát huy đến mức độ này phá phượng c h i quang hóa thành võ kỹ bên trong trong nháy mắt để ta thân thể thất liên ta bất cần rồi nên dùng tâm tương kéo chặt lấy ngươi không cho ngươi gần người vương trường phong cũng nói có thể với không thể bên trong rắt ra kẽ hở đây là một kiếm phá pháp vạn pháp con đường tinh hoàng kiếm biến mất không còn t â m tích tiếu nhiên lãnh đạm nói thua thì thua mù cái cái gì sau đó hắn tựa đầu chuyển hướng tiểu phong cùng tiếu tinh tinh cười nói nói cho ta nghe một chút có chuyện gì yên tâm thiên hạ sụp xuống có ta đây 19, tự Tông trường trưởng Tiếu thật Tông Tông tầng tệ, lập lập lao lại là lác, là lại, lùi vậy, phái Sơn Môn khanh cùng trưởng lao khác nhau.、Tiếu、nhiên ngược lại thật là không có khoác lác, Kim Quang、Tông、mạnh như vậy, đánh hắn là khẳng định đánh không lại, nhưng hắn cùng、Kim、Quang Tông, cao tầng quan hệ cũng không thể, lùi bộ nói, nếu Kim Kim mức Khai khách khác khoác hệ cao người như 565, có là 10.000 bởi vì hắn rời đi phong thái giờ quốc tế hệ thống mạc minh kỳ diệu thăng cấp có thể dẫn người đi thế giới võ hiệp chỉ là lần sau lại trở về cũng phải cần năm mươi ngàn xuyên qua điểm tiều phong đem sự tình đầu đ u ô i câu chuyện từng cái nói tới nhưng hóa ra là tiếu tinh tinh mặc dù đang lúc chiến đấu thành thục lão luyện nhưng cuối cùng tánh tình trẻ con không yêu những lao già nảy n ố c nhưng thích cùng những k i a mười mấy tuổi tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa một ngày vì khoe khoang hiện ra mình tinh mâu tộc chân thân tiểu hài tử không hiểu chuyện lắm đều cảm thấy xoáy xướng sở về nhà liền cho mình ra trưởng bối nói rồi những đứa bé này đại thể đều là thiên nguyên c ả n h nhà chuyện này lập tức liền chuyển đến nhà trưởng bối trong t hai trong đó có một thiên nguyên sáu tầng gia hỏa sư huynh sư muội đều là chết ở dị tộc trên tay tự nhiên đối với dị tộc hận thấu xương liền dựa vào một cơ hội làm cho tiếu tinh tinh hiện ra tinh mâu tộc chân thân cùng đại chu thiên tinh đấu đại trận việc này lập tức liền đã kinh động kim quang tông đội chấp pháp vào lúc này bởi vì thông thiên quan ở chỗ này khai sơn lập phái chuyện đối với nhân tộc tới nói Như thế ở người khổng lồ tộc cùng、hắc、man tộc trong thế hắc tộc tộc ở lồ lúc đội ó đó đó ăn cái kế tiếp cái đinh đó là không thể tốt hơn chuyện, vì lẽ đó Phương Nhất Sơn mang theo mấy người cái cái tiếp kế thể tốt theo trợ, đ hỗ là lẽ mà mấy vì chấp pháp đội trưởng cũng đi theo. cũng này nói lúc đi Vào vậy phó ư ơ Sơn n Nhất bọn họ chính đang bận g họ tối mày tối mặt, đ mẩy vì lẽ đội đội chấp pháp phó sở ẽ không chấp pháp phó đăng có Đội đội báo. s chi diễm đồng dạng cũng là đối với dị tộc hận thấu xương lập tức liền muốn đem tiếu tinh tinh bắt giữ còn muốn đem tiếu nhiên cùng với tiếu nhiên những người kia toàn bộ bắt lại chờ đội trưởng trở về xử lý lần này tiếu nhiên những huynh đệ kia các đệ tử liền không làm lúc đó liền đánh nhau bọn họ che chở tiếu tinh tinh một đường chém giết ra ngoài bởi vì dù sao những người này là kim quang tông khách hành tiếu nhiên ở kim quang tông bên trong cũng là có chút địa vị không có mệnh kim trước đội chấp pháp cũng không dám hạ sát thủ cuối cùng còn vẫn cứ bị k i ể u phong che chở tiếu tinh tinh một đường trốn thoát nhưng những người khác đều bị đội chấp pháp tóm lấy tuy rằng tiếu nhiên những người này đều là thiên tri tiêu tử nhưng bọn họ dù sao tu vi còn cạn nhiều nhất cũng là thiên nguyên hai tầng đội chấp pháp bên trong phổ thông thành viên đều là thiên nguyên ba bốn tầng tinh anh cấp c ẳ n g có đạt đến thiên nguyên năm sáu tầng chỉ là bọn hắn tự trọng thân phận không có ra tay thôi ở một đống thiên nguyên ba bốn tầng võ giả thủ hạng tiểu phong bọn họ có thể che chở tiếu tinh tinh chạy ra kim quang tông cũng coi như là tương đương không d ậ y nổi nghe xong chuyện đã xảy ra t i ế u nhiên mặt m ũ i đã đen xì chẳng khác nào là đáy nổi nhìn như vậy đến sự kiện này thật không hề lớn chỉ một chuyện hiểu lầm chỉ cần phương nhất sơn sắp tới như vậy chuyện gì liền cũng không có thế nhưng hướng về sâu hơn vừa nghĩ sự tình không phải như vậy coi là t i ế u nhiên hít sâu một hơi lạnh nhạt nói phong nhi sao theo ta đồng thời trở lại yên tâm không có chuyện gì chờ một lúc võ mị cũng chạy tới t i ế u nhiên mang theo bọn họ hướng về kim quang tông bay đi vương trường phong cùng lục viễn liếc nhau một cái vương trường phong không khỏi than thở hắn thật mạnh à liền coi như chúng ta không bất cẩn cũng là thất bại thiên nguyên hai tầng liền nắm giữ c h í ít ngang hàng thiên nguyên năm tầng thực lực chúng ta thua không a n càng hai cấp khiêu chiến như uống nước giống như vậy chỉ là thế nào liền ra như vậy một cái quái vật ta xưa nay đều chưa từng nghe qua người làm được quá chuyện như vậy lục viên cũng nói ta xem này t i ế u nhiên cũng không như gian tế nhưng việc này cũng không thể kìm được người không nghi ngờ cũng là của hắn những bằng hữu kia giống như hắn đều là quái vật mỗi người đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực nếu như bọn họ trưởng thành ta kim quang tông sợ lại là muốn phong quang một phen ở túc lan đình không có biểu hiện ra thực lực chân chính trước kim quang tông ở mười một đại tông phái bên trong vẫn là nằm ở trung hạ lưu túc lan đình quật khởi sau khi nhảy một cái trở thành mười một đại tông phái bên trong mạnh nhất một lần trước chàng đại chiến kia kim quang tông bẻ đi hai cái thần minh cảnh võ giả thực lực lại hạ về thì ra là trình độ nếu như có thể đem này một nhóm người bồi dưỡng được đến làm có thể lớn mạnh kim quang tông thực lực nhưng vương trường phong nhưng là lắc đầu than thở ngươi đừng quên bọn họ là khách khanh chỉ là khách khanh không phải ta phái đệ tử a đáng tiếc bọn họ đối với thắng thua ngược lại không phải là đặc biệt coi trọng thế nhưng với môn phái tương lai nhưng tương đương quan tâm tiếu nhiên mang theo ba người rơi xuống đại quang minh thành trên thủ vệ vừa nhìn thấy tiếu nhiên lập tức liền hướng phía trong một bên truyền tin trong chốc lát đội chấp pháp đội phó sở chi diễm liền dẫn người đến sở chi diễm thối gương mặt hướng về tiếu nhiên nói xin lỗi chuyện này trưởng môn đã biết nói ta thiện cho rằng tổn thương mọi người hòa khí cho ngươi không muốn để bụng nói xong hung hăng nhìn một bên lộ hàn thu một chút tiếu nhiên nhìn thấy lộ hàn thu ở hướng về hắn trước mắt nghĩ đến là lộ hàn thu mật báo lộ hàn thu cũng là thuộc về mở treo tồn tại có điều thời gian mười năm liền từ thiên nguyên một tầng lên cấp thiên nguyên hai tầng ngoại trừ tiếu nhiên có thế giới võ hiệp gấp mười lần thời gian cái này phần mềm hực không người tu hành tốc độ nhanh hơn hắn đưa nguyện cũng là đứng ở một bên có điều nàng người nếu đến rồi nói vậy xuất lực không ít thiếu nhiên cũng không muốn nói nhiều trực tiếp hỏi người đâu hán tiếng nói vừa dứt đội chấp pháp người liền dẫn thiếu nhiên đồ đệ các bằng hưu đến rồi khấu trọng từ từ lăng nhiếp phong bộ kinh vân trương vô kỵ quách tương thạch chi hiên từng cái từng cái bình yên vô sự chỉ là tinh thần có chút h ệ h o ả i nhưng cũng không có gì vết thương mặc dù là được chữa trị quá sơ chi diễm đạo người ta mang cho ngươi đã tới đến ta không rõ cứu bên trong tự ý ra tay xin lỗi sơ chi trung tâm ngọn lửa bên trong khó chịu cực điểm chính mình đường đường thiên nguyên sáu tầng võ giả lại bị trưởng môn buộc hướng về tiểu nhiên người ngoài này xin lỗi nói như vậy thiên nguyên bảy tầng trở lên võ giả đều rất ít đảm nhiệm thực chức chỉ là treo cái tên đại đa số thời điểm không phải chấp hành nhiệm vụ chính là mình tiềm tu tiểu nhiên lạnh nhạt nói không sao việc nhỏ một việc ngươi kỳ thực cũng không có làm sai nếu như ta là ngươi sợ là cũng giống vậy muốn dẫn người ra tay có điều những này có thể đều là của ta người thân bị các ngươi thương t ổ n được không phải một câu đơn giản xin lỗi là có thể quên đi sơ chi trung tâm ngọn lửa bên trong giận dữ ngươi đây là cho thể diện mà không cần hắn lạnh lùng nói ngươi lại như hà t i ế u nhiên lạnh lùng nói mặt trời lặn thời gian kim quang trên đài chúng ta không gặp không về kim quang đài chính là kim quang tông sàn quyết đấu nếu như đệ tử trong môn phái có cái gì tư thoán hoặc là có người ngoài đến chọn bãi đều là ở kim quang trên đài chiến đấu người có đều sửng ố t bọn họ cũng đều biết t i ế u nhiên là một tài năng ngất trời không chỉ tu hành tốc độ nhanh vô cùng hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ thiên hạ ít có cung cấp gần như vô địch thiên nguyên một tầng thời điểm thì có chính diện đánh giết thiên nguyên ba tầng võ giả ghi chép nhưng t i ế u nhiên rời đi mới một năm có thể lên cấp thiên nguyên hai tầng đã là không nổi tồn tại lại dám hướng về sở chi diễm khiêu chiến đây cũng quá tự đại toàn trường hoàn toàn yên tĩnh sở chi diễm cười lạnh một tiếng ngươi tự tìm chớ có trách ta nói xong mang theo đội chấp pháp nên ngang rời đi đưa nguyện cùng lộ hàn thu lập tức vọt lên đưa nguyện cả giận nói tiếu nhiên ngươi đ ế n rồi ngươi khiêu chiến hắn đó là muốn chết s ở chi diễm như vậy sĩ diện một người lần này bị như ngươi vậy lạc mặt mũi hẳn cơ thất thủ giết ngươi cũng không phải không làm được k h ấ u trọng cười ha ha nhiên ca không muốn tức giận như vậy chúng ta cũng không phải không có bị người đánh qua giờ thường thường bị n ô n lão đại đánh mặt mày xám xịt đây lần này thua lần sau t h ắ n g trở về chính là đừng yên tâm tiến lên t i ế u nhiên lắc đầu nói việc này các ngươi không cần phải để ý đến lập tức trở về ra thu dọn đồ đạc giá nhất giá đánh xong chúng ta rời đi kim quan tông lộ hàn thu s ư ơ n g sở thiếu nhiên ngươi đây là ý gì a một chuyện hiểu lầm không cần như vậy đi thiếu nhiên thở dài một tiếng sau đó đối với lộ hàn thu nói chính là bởi vì là một chuyện hiểu lầm a ngươi xem mấy người bọn hắn tất cả đều là ta mang tới mặc bọn họ giống như ta ở tại kim quan tông lan lộn u cái khách khanh vị trí trước đây ta cảm thấy không có gì nhưng bây giờ mới phát hiện khách khanh dù sao chỉ là khách khanh à, không nhưng chúng ta với môn phái lòng trung thành yếu môn phái đối với chúng ta lòng trung thành cũng yếu như ngày hôm nay mấy người bọn hắn đều bị bắt thế nhưng phượng nhi các nàng nhưng không có sự không cũng là bởi vì trưởng lão cùng khách khanh khác nhau đãi ngộ sao nếu như bọn họ đều là kim quang tông trưởng lão sơ chi diễm sẽ như vậy trưởng môn không phát lệnh liền trực tiếp động thủ bắt người sao ta cũng không trách kim quang tông ý tứ bởi vì này cũng là bình thường tình huống chỉ là kim quang tông rất tốt nhưng nhưng không phải của ta ra bọn họ theo ta đến ta chưa từng có đối với bọn họ hứa hẹn quá cái gì hiện tại ta cảm thấy ta ít nhất phải ở thế giới này cho bọn họ một loại lòng trung thành cho bọn họ một q a mới không hưởng công theo ta tới nơi này một lần quyển 19, tự lập sơn môn khai tông lập phái t r ư ơ n g 566, t r ư trước trận chiến tiếu nhiên muốn rời khỏi kim quang tông cũng không phải là chỉ là bởi vì một lần hiểu lầm thành thật mà nói kim quang tông đối với hắn cũng là tương đối khá chuyện lần này xử lý cũng không có vấn đề hắn không phải một người vong ân phụ nghĩa hắn khiêu chiến mạc chi diễm cũng chỉ là ân oán cá nhân mà thôi mà cũng không đối với kim quang tông có ý kiến cũng không thể các anh em bữa này đánh bạch ai đi kỳ thực thiếu nhiên trước đây một mực nghĩ ta đem những người này mang tới làm gì muốn nói tu luyện ở thế giới võ hiệp vẫn như cũ có thể tu luyện chính mình đem biết đến đồ vật đưa tới là được tại sao nhất định phải bọn họ tới bên này đi tới nơi này một bên ta có thể cho bọn họ cái gì không những người này chưa từng có đòi hắn cầu quá nhưng hắn cảm giác mình ứng với đối với bọn họ có trách nhiệm này chí ít cho bọn họ một có thể có lòng trung thành địa phương đi kim quang tông rất tốt nhưng kim quang tông cuối cùng cho bọn họ không được cái này lại như ngày hôm nay phát sinh sự ở ngũ tộc trước khi đại chiến thiên nguyên cảnh võ giả đại thể đều ở đây biên cảnh hoạt động đội chấp pháp và v â n v â n đều là luyện khí cảnh võ giả nhưng ngũ tộc đại chiến sau thiên nguyên cảnh võ giả cũng cần ở trong tộc phòng thủ hiện tại đại quang minh thành đội chấp pháp liền do thiên nguyên cảnh võ giả hợp thành đội chấp pháp một đội viên khinh thường mạc chi diễm nói cái k i u tiếu nhiên thứ đồ g ì nhi lại nhận một dị tộc làm con gái trường môn bọn họ cũng là lại như vậy thiên vị hắn thiên nguyên cảnh võ giả đều là quanh năm cùng dị tộc chinh chiến chém giết dĩ nhiên đối với dị tộc không có hào cảm mạc chi diễm lạnh lùng nói nếu như ngươi tài năng ở mười năm từ luyện khí chín tầng đến thiên nguyên hai tầng trưởng môn kia cũng sẽ như vậy thiên vị của ngươi tên kia đội chấp pháp đội viên nói vậy thì thế nào hắn cũng không phải ta kim quang tông đệ tử một cái khác đội chấp pháp viên thở dài chính vì hắn không phải ta kim quang tông đệ tử a không phải ta tông đệ tử đều có thể tiến cảnh nhanh như vậy chúng ta là không phải luyện công luyện đến cầu trên người vẫn là nói ta tông công pháp chỉ đến như thế trên người hắn khẳng định có bí mật mà bí mật này trưởng môn bọn họ cũng biết lúc trước cái kia đội chấp pháp đội viên tiếp tục nói có thể là các ngươi nói hắn cái kia con gái đến cùng là chủng tộc gì ba con mắt hình người chủng tộc rất nhiều huyết đồng huyết linh ba mắt long nhân một cái khác đội chấp pháp đội viên nói việc này cứ như vậy đình chỉ đi trưởng môn bọn họ giữ bí mật không nói nhất định phải có nguyên nhân chúng ta coi như không biết được rồi việc này tốt nhất cũng không nên nói lung tung lại có một người nói ngươi nói thiếu nhiên từ nơi nào tìm đến những người kia à mỗi một người đều biến thái như vậy cùng ta đối đầu cái kia gọi bộ kinh vân tiểu tử chiến ý kiên định chiến trường phát huy chi xuất sắc nếu như không phải ta cao hắn hai tầng sợ vẫn đúng là không đẻ ép được hắn khiến cho ta đều có chút khâm phục hắn còn có được kêu là từ từ lăng ta trước đây ở ngũ tộc đại chiến trên chiến trường còn cùng hắn liên thủ quá tiểu tử này tâm tướng thật là quỷ dị lại một thể hai tương ta thiếu một chút liền hắn đạo cái kia gọi quách tương nữ nhân cũng là lợi hại kiếm pháp tự thành một trường phái riêng có chút ta kim quang tông cái bóng kiếm ra như chiếu sáng đại địa sinh dưỡng văn vật bàng bạc mạnh mẽ chỗ vượt xa ra bình thường nữ nhân ha được kêu là thạch chi hiên gia hỏa mới là đủ âm tuy rằng chỉ có thiên nguyên một tầng nhưng võ công quỷ dị âm u có chút vô cực thiền tông đại thiên ma tông con đường đánh lén càng là cao cấp nhất hành gia nếu như là ở trên chiến trường bị hắn nhìn chằm chằm coi như mạnh hơn hắn cấp hai cũng có thể hắn đạo còn có cái kia gọi nhiếp phong gia hỏa thân pháp cũng là thế gian ít có ta rất ít nhìn thấy một người đem cước pháp luyện được so đào pháp mạnh nếu ta nói cái kia cợt nhà khấu trọng mới là khó đối phó nhất một binh pháp vào đào một người khiến đào sử dụng cảm giác thiên quân vạn mã chính k ỳ kết hợp lại còn thiện k ỳ binh ta cảm giác hắn hẳn là có chỉ huy quá thiên quân vạn mã như thế thế nhưng sao có thể có chuyện đó à các ngươi không muốn quên cái kia gọi trương vô kỵ gia hỏa hắn hiện tại tuy rằng thực lực nhược điểm nhưng hắn cái kia mượn lực đả lực công phu sợ không phải so với thạch chi hiên yếu bao、nhiêu. hơn nữa tim của hắn tương tiềm lực rất lớn a cái k i ê u tiếu nhiên khiêu chiến đội trưởng nói vậy chẳng qua là cảm thấy mất mặt phải cho các anh em một câu trả lời thỏa đáng nếu không tới thì đội trưởng để hắn thua hơi hơi đẹp đẽ một điểm đi những n à y thiên nguyên cảnh võ giả đều là nhân tình trưởng môn phản ứng như thế để cho bọn họ rất nhiều suy đoán tất nhiên không là cái gì gian tế mà khấu trọng những người này thực lực cũng để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ vào lúc này trò chuyện lại có chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác mặc chi diễm lạnh lên một tiếng cảnh giới tăng lên mới là vương đạo cung cấp vô địch vượt cấp khiêu chiến thật bỏ sao chốc lát nữa ta chính là năm cảnh giới ép h ắ n cố gắng giao hấn một hồi h ắ n cho hắn biết thực lực không đủ không nên quá hung hăng không phải vậy sẽ chết rất khó xem lúc trước người kia giục cổ lại lẩm bẩm nói đội trưởng rất tức giận tiếu nhiên phải xui xẻo cái gì nghe được tiếu nhiên gọi mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi tiếu đại bảo vợ chồng đều sửng sốt tiếu đại bảo lo lắng nói nhi tử làm sao vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nếu không ta tìm đường cô nương giúp chúng ta trò chuyện ngươi không phải ở kim quang tông sống đến mức không sai đi có việc nói lời xin lỗi phục cái mềm không được à thiếu nhiên cười nói yên tâm không có chuyện gì vương tiểu phượng có chút bất an nói ngươi là kim quang tông khách khanh như vậy nói đi là đi nhân ra sẽ làm sao ngươi đã ở kim quang tông đến không ít chỗ tốt thiếu nhiên nói thế nhưng ta cũng vì là tông phái này từng góp sức chạy qua máu yên tâm ta vốn là khách khanh khách khanh vốn là nói đi nói đi à. kim quang tông rất đại khí những chuyện nhỏ nhặt này nhìn thoáng được kém ta một người đối với bọn họ có thể có ảnh hưởng gì các ngươi cũng quá để mắt không có chuyện gì thu dọn đồ đặt đi lúc này thạch thanh tuyền các nàng ba cái cũng quay về rồi đọc cô phượng nói thiếu nhiên ta nghe được không là thật đi ngươi thật sự đi khiêu chiến mạc trí diễm thiếu nhiên gật gật đầu thư dạng n g u y ệ t giận dữ nói ngươi làm cái gì vậy muốn cho chúng ta làm quả phụ sao còn nhớ lần trước ngươi đối đầu cái kia thiên nguyên bốn tầng ra hòa sao ngươi biết lúc đó chỉ cần ngươi bị muộn trả lại một phút ngươi phải chết c h á c ngươi biết không chính là thạch thanh tuyền cũng ôn thanh nói phu quân mặc chi diễm không phải là bên ngoài những kia d ã con đường hắn nhưng là từ nhỏ đã bị bắt vào kim quan tông hơn hai trăm ba mươi tuổi liền vào thiên nguyên sáu tầng hắn thân kinh bắt chiến đ ạ p lên vô số dị tộc thi thể quật khởi a tiểu nhiên hì hì cười nói chồng ngươi ta cũng vậy thân kinh bắt chiến yên tâm hắn muốn giết chết ta cũng không dễ dàng thương tú t u ầ n lắc đầu nói đội chấp pháp ba người đội phó bên trong liền mạc chi diễm sát tính nặng nhất coi trọng nhất lạnh diễm đao tên tuổi không phải là t u ổ i phồng lên các ngươi lên võ đải vậy thì sinh tử thiên định bị giết ngươi liền trưởng môn cũng không có thể nói cái gì t i ế u nhiên ôm chặt lấy mấy người các nàng các bà vợ các ngươi không thể đối với chồng ngươi có chút lòng tin chồng ngươi không phải là một xính anh hùng người à, được rồi được rồi ta đánh không lại lập tức đầu hàng xong chưa đã lâu không gặp ngoan tới hôn một cái t i ế u nhiên ba lần hai cái liền hóa giải các bà vợ lo lắng một bên quách tương đột nhiên đối với t i ể u phong nói tiểu sư huynh ngươi chiến đấu trực giác ta là khâm phục nhất ngươi cảm thấy tiếu nhiên có thể t h ắ n g sao t i ể u phong nhớ tới t i ế u nhiên một chiêu kiếm đánh bại hai cái thiên nguyên bốn tầng tình huống của võ giả nói rằng t h ắ n g là không thể khoảng chừng có thể chống đỡ một lúc đi thạch chi hiên lạnh rên một tiếng có thể vào thiên nguyên cảnh cái kia không phải thiên c h i tiêu tử tiểu tử này nghĩ đến là trước đó vài ngày đều là vượt cấp chọn chiến thắng không ít người lòng tự tin bành trướng t r ê n lệch bốn cái cảnh giới nhỏ lại còn dám hướng về người khiêu chiến thật sự coi người khác là bùn nắm khấu trọng hi hi cười nói ta vương lão nhân gia ngươi cũng thật là quan tâm hắn a thạch chi hiên lạnh mặt nói ta quan tâm hắn cái r á m ta là sợ nếu như hắn đã chết ta thanh tuyển sợ là lại muốn đả thương tâm có điều mấy người các ngươi cũng đều là nhân kiệt một đời nếu như t i ế u nhiên chết rồi ta để thanh t u y ể n tái giá các ngươi cái kia quên đi miễn cho mỗi ngày n h à thanh t u y ể n lo lắng